Chương 1, Quảng mục thành nhỏ chương 1, Quảng mục thành nhỏ Hán, Quang Hòa 7 năm, tháng 2 năm 16. Thanh Châu, Sóc Phương quận, Quảng mục huyện. Quảng mục đô úy lưu dụ đứng ở rách nát trên tường thành, mặt hướng phía nam vi vọng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vàng nóng sa mạc cùng với trong sa mạc như ẩn như hiện lớp tuyết. Vô bỗ thô lệ tường gạch, lòng tràn đầy bất an dĩ. Xuyên Việt liền xuyên Việt đi, xuyên Việt đến loại này địa phương quỷ quái toán xảy ra chuyện gì? Xuyên Việt đến như thế cái tiểu huyện đô úy trên người toán sẽ ra chuyện gì? Trù Chu bị mấy trăm rậm liền như thế một tòa rách nát tiểu huyện thành. Nhân khẩu không đủ người. Binh sĩ chỉ có trăm người còn nhiều là giả yếu. Càng vị trí người hung nô cùng người tiên ti khu vực hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người hung nô hoặc là người tiên ti nổ tận gốc. Nếu không, mang theo này 900 người nam tiên, vẫn là tự mình là trốn. Lúc này, một cái ăn mặc giáp ra mang theo mũ ra binh lính ở dưới thành tường cao rộng la hét, đối ý, việc lớn không tốt, người tiên ti từ phương bắc đánh tới, hô muốn độ thành." Lưu dụ hơi biến sắc mặt, đội bàn hỏi, "Bao nhiêu binh mã? Đầu lĩnh là ai?" "Có hơn 500 người, tất cả đều là kỵ không biết đầu lĩnh, nhưng đánh tiên ti chắc bạn thị có Lưu Vũ đương nhiên ngẩng đầu biết vọng. Tiên Di Thác bạn thị nhưng là đại tộc, toàn ra ra rất nhiều ảnh kiệt ở vụn thời kỳ đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật, cũng là ngũ hộ loạn hoa chủ lực. Càng dẫm người Hán Hải cốt thành lập Bắc Ngụy, nam lương những này tiên ti Thác bạn thị chính quyền. Không giết chết người tiên ti đều xin lỗi lần này suy biệt. Lưu Dụ trong lòng dựng lên từng trận sát khí, nhưng rất nhanh bị hiện thực ngăn cản. Làm sao mới có thể giết chết càng ngày càng, càng cường thịnh Thác bạn thị? Dưới bao quầng mục thành nhỏ, tường thấp bé mà lâu năm thiếu tu sửa, càng lớn tường thành sụp đến chỉ còn giữ lại gốc tường, phóng ngựa có thể vào Đừng nói giết chết người tiên ti, thậm chí chịu không được ngoài thành 500 tiên ti kỵ binh một cái xung phong. 500 kỵ binh gọt vào thành nhỏ, chỉ cần mấy cái nỗ lực liền có thể giết sạch trong thành tất cả mọi người, bao quát mười mấy người già yếu bệnh tật tạo thành huyện binh đội ngũ. Lưu dụ sắc mặt biến huyễn, cấp tốc chuyển động đại nào suy nghĩ đối sách. Có thể nghĩ như thế nào đều chỉ có một con đường chết. Nam trốn, cũng là chết, tại đây rộng lớn thảo nguyên cùng sa mạc khu vực, cũng không cần tiên ti kỵ binh truy kích cũng sẽ chết vào gió tuyết, lạc đường, khát khao cùng với Lúc này, trước mắt bỗng nhiên bắn ra một khối màu xanh nhạt nửa trong suốt màn hình, bên trên có vài hàng giày đặc chữ nhỏ. Xin mời nhận lấy xuyên biệt khen thưởng, xét thấy ngài trước mặt vị trí hoàn cảnh, hệ thống căn cứ ngài bức kế tiếp hành động cung cấp 3 cái tuyển hạng, xin mời cẩn thận lựa chọn, chú, một khi lựa chọn, không cách nào lấy bất kỳ phương thức rút về, thay đổi, nên tuyển hạng có duy nhất tính. 1. Một, một mình chạy trốn, khen thưởng bên người nhà kho một cái, trong kho hàng có lượng lớn sinh hoạt vật tư. 2. Suất linh tính nam tiên đến đi đái, khen thưởng tổng võ đế lưu trữ đỉnh cao vũ lực, đỉnh cao thống soái, bảo mã mu bảo đao một thanh. Ba, từ thủ quản ngục huyện, cho đến chiến đến cuối cùng một mình một tốt, khen thưởng trở dở kỉnh đỏ mít mãn thuộc tính mãn đặc kỳ mãn đạo cụ cá nhân hệ thống một bộ. Lưu dụ nhìn thấy hệ thống, đầu tiên là đại hỷ, lập tức cau mày, cẩn thận xem ba cái tuyển hạng. Ân, ba cái tuyển hạng đều là lưu hành nhất xuyên biệt khen thưởng, bên người nhà kho hình thức, vũ lực truyền vào hình thức, hệ thống trò chơi phụ trợ hình thức. Nhưng bộ thứ nhất quá yếu, tại đây cái phong vân khoé động nhân đại, cũng không đủ lực, nhiều hơn nữa sinh hoạt vật tư cũng chính là người khác làm áo cưới. Hạng thứ 2 cùng hạng thứ 3 đều rất tốt. Đặc biệt là hạng thứ 2 và thực chính là chính mình đo ni đóng dạy. Lưu Tống Khai quốc hoàng đế Lưu Dụ, vị danh hoàng đế sát thủ nhất sinh diệt năm quốc, giết lục đế, hùng hãn cần phải. Vũ lực so với hạ vũ không kém bao nhiêu, là cái một thân một mình ngâm dao đuổi theo mấy ngàn người chém mấy nhân, là chân thực sự bí thư tại bên trong cá nhân sức chiến đấu mạnh nhất hoàng đế. Thông Soái càng không cần phải nói, từ một cái bán rải rơm tiểu tử nghèo một đường chém tướng đoạt cờ địa của mấy, quân sự năng lực cũng là thiên hạ ít có cường hãn, tự nghĩ ra nhưng trận càng thế nhân nói chuyện sai xưa. Thật muốn thu được Lưu Dụ vũ lực cùng Thông Soái, đẩy lui 500 tiên ti kỵ binh rẽ như trở bàn tay. Bộ tổng trong thành Bách Tính Nam Thiên đến Ti Đại cũng không tính việc khó. Càng trùng hợp chính là xuyên biệt tiền chính mình, mình bây giờ cũng gọi lưu dụ, cùng vị kia lưu tổng khai quốc hoàng đế cùng họ cùng tên, thấy thế nào đều là chọn cái thứ hai càng thích hợp. Thế nhưng, hạng thứ ba khen thưởng càng mạnh hơn. Sở dở kính đỏ mít mãn thuộc tính mãn đạo cụ mãn đặc kỹ cá nhân hệ thống, cũng chính là tổng soái, vũ lực, chính trị, trí lực, bị lực ngũ duy thuộc tính toàn bộ lên đến 100, còn có 42 cái đặc kỹ và mấy trăm kiện đạo cụ. 100 thuộc tính trồng chất bốn cái 10 thuộc tính đạo cụ, thực tế thuộc tính lên đến 110. Có bộ này hệ thống kề bên người, sức chiến đấu mạnh hơn lưu dụn, nhưng vấn đề là cần lựa chọn tử thủ quảng mục huyện mới có thể thu được. Có mãn thuộc tính hệ thống ở, bảo vệ quảng mục huyện rất khó, nhưng sau đó đây, người tiên ti có hơn triệu nhân khẩu, tùy tiện một cái bộ lạc cũng có mấy ngàn hơn bạn người, lấy sức một người có thể giết bao nhiêu? Hỗn hộ quảng mục huyện chu vi còn có số lượng càng nhiều người hung nô, thậm chí có ô mà người, tiết nhân, người hương, để người cùng với cái khác đại đại nho nhỏ hồ tộc nhân, những người này mắt nhìn chằm chằm một lòng xôi nam, quyết không cho phép đại hậu phương có quảng mục huyện như thế cái tiểu huyện thành xứng xứng nhất định sẽ tiền phó hậu kế địa tấn công quận mục huyện. Một khi lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, liền mang ý nghĩa từ nay về sau muốn thể chết không bỏ qua người hộ, không chết không thôi. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, giàn đạn tường thành nhẹ nhàng rung lên run tường thổ dị dao lướt xuống, bất cứ lúc nào đều có khả năng sụp xuống. Trong thành Bạch Tính nghe tiếng hoảng loạn, phát sinh thất kinh tiếng hô quát, tiếng gào khóc, thậm chí có Bạch Tính chuẩn bị lưu vong. Viện binh muôn đội vàng cầm lấy vũ khí đội an toàn lên sông lên thành, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng từng cái từng cái người già yếu bệnh tật dương cung đều run run rẩy rẩy, làm sao chiến đấu? Lưu Vũ hướng ra phía ngoài liễu vọng, chỉ thấy người tiên ti diếu võ dương oai lớn tiếng hô quát, ầm ầm mang theo quần quật bụi mù xông thẳng mà đến, thậm chí không có giảm tốc độ dấu vết. Hoàn toàn không đem Quảng Mục luyện thành tưởng cùng huyện binh để ở trong mắt. Cậu nhặt người tiên ti. không chết không thôi liền không chết không thôi. Tuy khó nhắc nhiệm vụ cùng mạnh nhất kim thủ chỉ, dù cho không muốn Quảng Mục hiện, cũng phải cùng những này hộ cầu ăn thua đủ. Một giây sau, giả lập màn hình trên văn tự chưa mới. Chúc mừng ngươi, hoàn thành lựa chọn, xin mời tiếp thu xuyên việt kết chúc ngài sử dụng vui vẻ. Họ tên: Lưu Vũ, Vô Cửu. Tuổi tác: 19. Thống xoái, 110. Vũ lực, 110. Chính trị, 110. Chí lực, 110. Vị lực, 100. Đặc kỹ, nông nghiệp, thương mại, kỹ thuật, xây dựng, chỉ ăn, trương binh, huấn luyện, đột kích, mũi tên lửa, tề công, chấn tĩnh, cổ vũ, kỹ tập, ẩn mật, nội chiến, dừng hành, rủ dỗ hôn loạn, thiên văn, địa lý, thách trợ, khôi phục, tập ký, kiêu ngạo, phản kích, chém ngược, ba đoàn, xoắn úp, vi thế, biện hộ, phản luận, không nghĩa, nói tập ra, khiêu khích, tức giận mắng Quân sương, danh sĩ, đế đốc, Diệp Hảo, gián điệp, y sư, tiên nhân, đạo cụ, thanh công kiếm, phương tiên hỏa kích, thanh long kiếm ngửa đao, cổ linh đao, đại cái đao, Lữ Thị Xuân Thu tư mã pháp hỏi nam tử Vũ Hầu hành của tán. Chương 2, thần tốc kích chương 2, thần tốc kích lưu dụ qua loa đảo qua thuộc tính bảng điều khiển, vừa cẩn thận cảm thụ bên trong thân thể phun trào cảm giác mạnh mẽ, không nhịn được ngửa mặt lên trời thẽ giải. Đô trưởng Vương chung theo bản năng hô một tiếng, "Đô Lưu dụ quay đầu lại, ánh mắt tự chúng huyễn binh trên mặt đảo qua, hơn 90 tấm mặt, đại thể giàn vua, tương đương, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mê man, mất cảm giác, tê mình, không trông cậy nổi bọn họ. Xoay người đối mặt ngoài thành càng ngày càng gần người tiên ti, đột nhiên thả người nhảy xuống tường thành. Đang ở giữa không trùng, chiêu Hoán Ngựa Xích Thố Phương Thiên họa Kích sau một khắc, một tất màu đỏ rực thần tuấn bảo mã tự xa xa chạy vội mà tới, thả người nhảy lên bững vàng mà tiếp được hắn, rơi xuống đất lại ra tốc, trong nháy mắt hoàn ra mấy trượng xa, xông thẳng người tiên ti đại bộ đội. Nhắm vào sông lên phía trước nhất nghi ngờ đầu lĩnh tiên ti Kỷ Bình, hai tay nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, giơ lên thật cao, mạnh quá khứ. Phương Thiên Hỏa Kích ở giữa không trung phát sinh thế thẳng thiếu dít, để lại một chuỗi tàn ảnh, chém bổ xuống đầu. Đồng thời, trước mắt bắn ra một cái khung trạng, phát động thần tốc kích mà kỵ, tăng lên trên diện rộng công kích thương tổn, một tia sáng trắng bao trùm toàn thân bao quát Phương Thiên Hỏa Kích. Giữa không trung Phương Thiên Hỏa Kích lại lần nữa ra tốc, lấy mảnh liệt vô cùng tư thái bổ vào tên kia thân hình cao lớn hùng tráng tiên ti kỵ binh trên người. Sắc bén chằng lưỡi liễm nhận bộ da đồng khô, bộ da xương sâu ở trong lồng bắn, máu thịt tung tóe. Lưu Vũ mặt không hề cảm xúc. Nhẹ lay động cái chuôi, lưới kích tùy theo mãnh run, đem cái kia Tiên Ti Kỵ binh tản tạ lồng lực triệt để nổ nát, thuận lợi kéo ra Phương Thiên Hỏa kích, xoay đều quát ngang. Trọng trọng sắc bén Phương Thiên Hỏa kích bình địa lên cơn lốc, quét ngang quanh người 2 mét bên trong tất cả Tiên Ti Kỵ binh. Lưới kích nơi đi qua, không chết cũng bị thường, không người nào có thể trốn. Quanh người quát lên một trận máu thịt báo cáo, sương mù đỏ ngòm tràn ngập tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, xích thú mang theo hắn lao ra sương máu, một đầu đâm vào Tiên Ti Kỵ binh đại bộ đội bên trong. Một kích một cái, xích thú qua, để lại đầy mặt đất tàn chi đan chỉ một cái xung phong, liền giết cái đối với xuyên. Kéo chuyển đầu ngựa, tay phải nhấc theo vẫn còn nhỏ máu phương Thiên Hỏa kích, lạnh lạnh nhìn kia tất kinh tiên ti các kỳ binh, chật quát một tiếng, phạm ta đại hán danh giới người, giết không tha. Thành âm chưa dứt, ngựa xích thố lại lần nữa nhanh như tia chớp lao ra. Lúc này, người tiên ti mới kinh hoàng thất thố địa gọi hàng, thiếu đầu linh chết rồi. Hắn cổ hung hãn, về bộ lạc. Xin mời đại thủ linh đến báo thủ rửa hận. Chết chết chết. Bay nhanh bên trong lưu dụ nghe được từng trận la lên, đại hỉ. Có thể xưng là thiếu đầu linh chỉ ít là trong bộ lạc nắm giữ nhất định thực quyền người thừa kế, xác suất cao là bộ lạc thủ lĩnh đại nhi tử. Quên đi bất kể là ai, đều rất thoải mái. Lần thứ nhất ra tay liền chém giết một tên trọng lượng cấp tiên ti cầu, mở cửa đại các. Có điều, đây chỉ là cái bắt đầu. Tiên ti cầu, nhận lấy cái chết. Lưu dụ nghe được tin tức này, hưng phấn sau khi sát khí càng tăng lên, tràn đầy nhiệt huyết ở mạch máu bên trong điên cuồng dâng trào, cả người sinh ra dùng không hết khí lực, phương thiên họa kích đều trở nên dường như huyết dịch bình thường nóng bỏng. Tiện tay ra, lấy sét đánh không kịp bưng tư thế đâm thủng một cái tiên ti kỷ binh lại một lần nữa đâm vào tiên ti đội kỵ binh ngũ bên trong, điên cuồng chém giết. Phương tiên hỏa kích bên dưới, không ai đỡ nổi một hiệp. Vô Tâm ham chiến tiên ti kỵ binh càng thêm kinh hoàng, lập tức chạy từ phía, thậm chí có chạy trốn vô vọng người vội vàng quỷ xuống xin tha. Lưu dụ thấy thế, chợt quát một tiếng, người đầu hàng miễn tử. Qua tầm thanh dường như chấn động lôi, ầm ầm ầm, quét ngang rộng lớn hoang mạc. Có tiên ti kỵ binh như bị sét đánh, đuôn mình lăn xuống dưới mã quỷ xuống đất Một cái, hai cái, một đội, hai đội. Có một người đi đầu, còn lại lập tức nối theo. Trong giây lát đó, tiên ti kỵ binh quỳ một chỗ, nhưng còn có hơn 100 người tiên ti chạy từ phía, Thử, chạy thoát. Lưu dụ phóng ngựa điên cuồng đuổi theo, ngựa xích thô lấy bựa xa phổ thông chiến mã tốc độ đuổi tới, như một đóa ép sát mặt đất phi hành màu đỏ đam mây. Màu đỏ đam mây bên trong mơ hồ có ánh sáng như tuyết lấp loé. Mỗi tiểm một hồi, tất nhiên có một tên tiên ti kỵ binh hồn về tây tiên. Dù cho những kẻ tiên ti kỵ binh chạy từ phía, cũng khó thoát khỏi cái chết, sớm muộn mà thôi. Có điều cuối cùng vẫn là để lại mười mấy tiên ti kỵ binh trở lại mật báo tin tức. Lưu Vũ hành kích lập tức, nhìn hướng phương bắc hướng về bộ chạy tiên ti kỵ binh, hừ lạnh một tiếng. Đây chỉ là cái bắt đầu. Thiên Ti cầu, đến nơi đi. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu? Không giết tới các ngươi tự chủ, ta không họ lưu. Lão ổn trưởng Vương Trung cùng với chúng huyện binh đã ngây người như phóng, từ tuổi trẻ của bọn họ đô úy nhảy xuống tường thành một mình lên chiến, đến lấy sức một người giết xuyên người tiền ti trận hình, lại tới liên tục xung phong, đổ bộ mấy trăm người tiền ti, lại nhanh như chấp giống như truy sát đào tẩu người tiền ti, toàn bộ hành trình không một người lên tiếng. Đều cả kinh trận mắt oắc mồm yên lặng như tờ. Trận đấu kết thúc, bọn họ như cũng không lấy lại tinh thần, dường như ở trong mơ lấy sức một người một mình đấu 500 tiên ti kỵ binh, một người một kích giết xuyên trận địa địch. Cuối cùng 500 kỵ binh 1000 tốt chiến mã chỉ chạy trốn mười mấy người. Này Vũ Dũng, chính là sợ bá Vương phục sinh cũng phải bái phục Tri thua. Tình cảnh đó thực sự quá mức chấn động. Mãi đến tận có nỏ binh đột nhiên nâng nỏ hô to, đô úy vô địch. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, tùy theo hô to, đô úy vô địch. Đô úy vô địch. Ra khỏi thành, nên tiếp đô úy. Ra khỏi thành ra khỏi thành. Quân mục hiện được cứu trợ. Có đô úy ở, chỉ là người tiên ti tính là gì? Bốn tưởng rằng đô úy tuổi nhỏ mà bắt được Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên Vũ Dung đến đây. Cưới ngựa vô địch, kích pháp thông thần, quyết đoán mãnh liệt, Đô ý thật sự có vô địch phong thái. Chúng huyện binh vội vàng dưới thành, thẳng đến chiến trường, một bên buộc chặt tiền ti hàng binh, một bên thu nạp giải giáp chiến mã, một bên quét tước chiến trường, vận mưu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lão Đồn trưởng thì lại thẳng đến lưu dụ, xa xa phủ phục bị xuống, Đồn trưởng trung trung, bái kiến Đô úy, chúc mừng Đô ý kỳ Khai đã thắng. Lưu dụ ừ một tiếng, lên đáp lời. "Ta Đô úy." Quét tước chiến trường, sở hữu chiến lợi phẩm sung công, không cho tham mô, Ai tham chiếm ai. Lưu Vũ thôi thúc xích thố đi đến tiền ti hàng binh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng người tiên ti, lạnh lùng quát, Lưu Mộ hận nhất người hồ, cuộc đời chí hướng chính là giết hết tất cả người hồ, nhưng, niệm tình các ngươi cơ linh, đồng ý đầu hàng, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, gia nhập vào ngục từng huyện binh đội ngũ. Dừng một chút, ánh mắt lợi hại đảo qua chúng tiên ti hàng binh, đồng ý trở thành quân hán một thành viên ra khỏi hàng. Trở thành quân hán, mang ý nghĩa muốn cùng cùng tộc đạo kiếm đối mặt. là lấy chúng tiên ti hàng binh hai mặt nhìn nhau, nhưng im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu, có cái tóc thai sủ tiên ti hàng binh nổi giận gầm lên một tiếng, háng cậu Lão tử tuyệt không làm quân Hán. Lưu dụ nghe vậy, phóng ngựa mà qua, vung đảy phương tiên hỏa kích mảnh phách. Đầu người phóng lên trời, máu tươi phun tung tóe được nơi đều là nhuộm đỏ một đám lớn khô cạn băng lạnh bại sa mạc. Nông nặc sát ý lặng yên tràn ngập, ba phủ sở hữu tiên ti hàng binh. Lưu Vũ dừng ngựa, hung ác ánh mắt lại lần nữa thổi qua, còn có ai không muốn làm quân Hán? Chương 3, Sắt tinh giáng thế chương 3, Sắt tinh giáng thế Lưu Vũ lạnh lẽo âm thanh âm hãi, như thế hung tán, dết dết. Có thể gia nhập quân Hán Lưu Vũ hướng Vương Trung ngoắc mắt lại. Vương Trung đội vã chạy đến Lưu Vũ mã trước, vung lên nét mặt giàn ruồi, đầy mắt đều là vẻ trùng tính, "Đô úy, có gì phân phó? Mang một đội người lại đây, canh giữ ở bên trái, bắt đầu tính giờ." Một phút sau, không muốn vì là quân hắn người, "Giết. Toàn giết. Ta quản mục huyện không dưỡng sẽ không chó cá người. Những ngày hồ cậu, hoặc là triệt để quy hàng trở thành người hắn một phần tử, hoặc là chết." Vương Trung bị Lưu Vũ đằng đằng sát khí lời nói sợ hết hồn, trái tim rầm rầm nhảy đến nhanh chóng, càng âm thần sợ. Đô úy thật nặng sắc tâm, cũng dĩ vang những người miệng đầy trì, "Hồ Dạ, giá nhân nghĩa đạo đức biển tôn hoàn toàn khác nhau, sắt tính so với người hồ còn nặng hơn. Hẳn là sát tinh dáng thế. Hoảng sợ sau khi, rồi lại vô cùng hương phấn vấn. Mấy mấy năm qua, tỉnh châu Bắc Bộ Bạch tính chỉ có bị người hồ ức hiếp giết chóc phân nhi, thân là người binh, đối đầu người hồ cảm chỉ có thể cầu ở trong thành bị động phòng ngự, người hồ đi tới như do kỵ binh là hắn này mấy chục năm đáng sợ nhất ác ngộng. Hiện tại, hắn có cơ hội tự tay nát tan trận này ác ngộng. Nghĩ đến bên trong, mãnh liệt sát ý từ từ lâu mất cảm giác trái tim bên trong tuấn gia, đột vào đầu lâu, tự hai mắt dâng lên mà ra, đột nhiên quay đầu. Tàn bạo mà tập trung quỷ trên mặt đất tiên ti hàng binh. Thời khắc này, hắn nhận không thể những này tiên ti hàng binh đều là xương đầu cứng, cũng làm cho hắn lâu không thấy máu hoàn thủ đào thoải mái trẻ chén hổ lỗ huyết. Phu cận huyện binh nghe được lưu dụ lời nói, cũng là sát ý phun trào, dồn dập hướng bên này áp sát. Tiên ti hàng binh nhưng vong hồn đại bạo. Người hắn lúc nào như thế cứng rắn như thế hắc. Vân Trung, Ngũ Nguyên, Nhạn Môn, Sóc Vương phần lớn địa phương người Hán có trước, bất luận quan vẫn là võ tướng, mỗi người tham sống sợ chết nhát gan năng, thậm chí bày đặt tốt đẹp thành trì căn bản không dám đi nhậm trước. Làm sao quảng mục hiện ra như thế cái lòng dạ độc gác khất loại. Sợ hãi bên trong, vẫn như cũ mang trong lòng may mắn, bọn họ không tin trước mặt cái này non nớt quá mức tiểu đô ý thật sự dám đem bọn họ đều giết. Lưu dụ trước mắt lại lần nữa bắn ra một cái khung trạng, phát động trưng binh đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng trưng binh hiệu suất. Phát động đặc kỹ, một tia sáng trắng lướt qua, bao trùm toàn trường. Một giây sau, nguyên Bản còn mang trong lòng may mắn tiên ti hàng binh dồn dập đứng dậy ra khỏi hàng, ta đồng ý gia nhập quân hán. Sứ quân xin mời tiếp thu tại hạ nhân cho. Ta đồng ý. Đô úy Vũ Dung người, chúng ta ngẫm ngợi hồi lâu vừa đi theo đi theo làm tùy tùng. Chỉ một chén trà công phu, chỉ còn giữ lại chừng 10 cái tiên ti hàng binh còn ngồi sùm ở tại chỗ không muốn gia nhập. Lưu dụ thấy thế, nhìn về phía mới vừa gia nhập tiên ti kỵ binh, ném một thanh hoàn thủ đao, lạnh lùng nói, giết những người ngu xuẩn mất hơn tiên ti cầu. Một cái tiên ti kỵ binh không chút do dự mà nhặt lên hoàn thủ đao, thả người đánh về phía mới vừa rồi còn kể vai chiến đấu đồng bảo, mũi đao chém giết. Một hơi giết sạch, mang theo đầy người máu tươi trở về, đô úy, giết xong xuôi. Rất tốt, Lưu Vũ thỏa mãn đạt được, ngươi tên gì? Khách bà hạ. Từ giờ trở đi Ngươi không nữa là người Tiên Tỷ, mà là người Hán, nói tiếng Hán, bài Hán thần, Tôn Hán thất. Hừ, nào đó vì ngươi lấy một chữ, Thế Trung, Thác bạn hạ Thác bạn Thế Trung, ngươi muốn đời đời tiếp tiếp trùng dưới Hán thất. Đa tạ Đô Úy. Thu nạp những ngày hành binh, ngươi mặc cho Lỗ Trưởng, nghe ta chỉ huy. Thác bạn hạ vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ Đô Úy đại bản, thuộc hạ tất không phụ Đô Úy kỳ vọng. Chờ quét dọn xong chiến trường, phân phối chiến lợi phẩm. Lưu dụ chiêu Thác bạn hạ đến trước mặt, ngươi đến từ bộ lần nào? Về Đô tiểu nhân xuất thân các đầu Thác bạn thị. Thủ lĩnh là ai? Thác Bạt Cật Phần? Cái gì? Lưu Dụ đột nhiên trợn mắt lên, Thác Bạt Cật Phần? Hắn có hai đứa con trai gọi Thác Bạt Thất Cô cùng Thác Bạt Lực Vi. Đô úy tin tức linh thông, sắp thực như vậy, có điều Thác Bạt Thất Cô mới vừa bị Đô úy ngải một kích chém giết, Thác Bạt Lực Vi tuổi mới 10 tuổi, còn chưa tới cưới ngựa đánh trận với tác. Lưu Dụ không nhịn được khà khà cười gần hai tiếng. Bước lên sân liền chém giết Thác Bạt Thất Cô này lão cầu, thoải mái. Quay đầu lại lại giết chết Thác Bạt Cật Phần cùng Thác Bạt Lực Vi cặp đôi này cậu phụ tử, đứa này phụ tử ba người vào tụ. Thác Bạt cật phần sinh Thác Bạt Tất Cô cùng Thác Bạt Lực Vi, vị hậu nhân truy phong vị là Thánh Võ Hoàng đế. Thác Bạt Tất Cô hậu nhân thành lập Nam Lương chính quyền. Thác Bạt Lực Vi hậu nhân thành lập Bắc Ngụy chính quyền, bị hậu nhân truy phong vị là Thần Nguyên Hoàng đế. Nay toàn ra dẫm người Hán thổ địa cùng hai cốt làm ra đến hai cái người hồ chính quyền, là Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ chủ lực. Chém giết Thác Bạt Tất Cô, Nam Lương chính quyền từ đây biến mất. Lại chém giết Thác Bạt cật phần cùng Thác Bạt Lực Vi, Bắc Ngụy chính cũng đem không còn tồn tại nữa. Liên như thế định. nghĩ đến bên trong, Lưu Dụ tiếp tục thẩm vấn Thác Bạt thị tin tức càng ghé. Nghe Thác Bạt hạ giảng giải, Thế mà biết Thác Bạt Cật phần phần dĩ nhiên không phải phổ thông tiểu thủ lĩnh, mà là Tiên Ti Tam đại bộ lạc chi vùng phía Tây Tiên Ti đại nhân Thác Bạt Lân như tử. Đàn thành Huệ nhất thống tiên ti, chia làm 3 bộ, mỗi bộ thiết một đại người. Thác Bạt Lân chính là vùng phía Tây Tiên Ti thủ lĩnh, quyền lực rất lớn, vùng phía Tây Tiên Ti đại đại nho nhỏ bộ lạc đều muốn nghe hắn điều khiển. Đương nhiên, đàn Thạch Huệ chết rồi, người tiên ti lại lần nữa phân liệt, đại nhân trước chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng Thác Bạt Cật phần vẫn như cũng đẩy vùng phía Tây Tiên Ti đại nhân danh hiệu, ở vùng phía Tây Tiên Ti rất có sức ảnh hưởng, tự thân bộ lạc càng có hơn 2 ba người, tinh kỵ binh hơn 5000 người dây bỏ nhiều vô số kể, thực lực rất mạnh. Kể xong, Thát Bạt Hạ nhỏ giọng nhắc nhở, "Đô Úy, Thát Bạt Cật Phần nhận được tin tức, nhất định sẽ hưng binh đến công, ngài muốn chuẩn bị sớm." Lưu Vũ cười, cười cười, "Bản Đô Úy đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngài chuẩn bị lên phía bắc, tấn công Thát Bạt Cật Phần." Thát Bạt Hạ đột nhiên trợn mắt lên, "A." Lưu Dụ ngẩng đầu đáp vọng, "Để Thát Bạt Cật Phần mở mang bản Đô Úy lợi hại. Có thể, có thể ngài thủ hạ liền hơn 100 tân hàng kỷ binh. Thát Bạt Cật Phần có thể có 5000 tinh luyện." Còn có rất nhiều thanh niên trai trắng cũng có thể lên ngựa bắn tên, nguy cấp lúc liền phụ nữ trẻ em cũng có thể giết địch, ngày này, binh lực thực tại cách xa. Ha ha ha, binh lực không cách xa, làm sao lộ ra bản đô úy lợi hại. Các bạn hạ trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp lời này cha. Vị này Lưu Đô Úy có ngông cuồng tứ bản, vừa nãy một trận chiến đã chứng minh hắn có lấy một làm nạn khả năng, một người một ngựa ở 500 tên tinh nhuệ kỵ binh bên trong tạ xung hữu đột liền giết vài cái qua lại, càng một kích chém giết thiếu đầu lĩnh, thiếu đầu lĩnh ở trong bộ lạc nhưng là mấy đến dũng sĩ. Nhưng đô úy một người dũng manh đi nữa, cũng không thể phá bị toàn bộ, bộ lạc. Các bạn hạ nói thầm trong lòng, cũng không dám biểu lộ. Lưu dụ trở về thành bàn giao vương trung bài cầu, mang tới thu được lương khô, trang mạn tinh nước, linh thắc bạn hạ cũng mới vừa chiêu hàng 138 cái tiền ti hàng binh rời đi quản mục huyện, thẳng đến Ông Sơn. Âm Sơn ngay ở tỉnh Châu Bắc Bộ biên cảnh khu vực, cùng quản mục huyện khoảng cách không đủ 200 dặm, hơn năm có người tiền ti cùng người hung nô ở trong núi chăn nuôi, mùa đông càng gặp định cư với sơn mạch chân núi phía nam lấy tránh né gió tuyết, là vô cùng tốt phong thủy bảo địa, cũng là thắc bạn cật phần loại này đại bộ lạc mới có tư cách chiếm cứ, bộ lạc nhỏ chỉ có thể phía bên ngoài gian nan cầu sinh. Chứ muốn Tào Hư Mã, Phương Thiên kích chương 4, Tào Hư Mã, Phương Thiên kích lưu dụ từ Thác Bạt Hạ trong miệng biết được Thác Bạt Tất Cô tập kích Quảng Mục huyện đốc cơ, dĩ nhiên là cùng Thác Bạt Cật Phần nháo ở riêng. Thác Bạt Cật Phần không lọt mắt Thác Bạt Thất Cô người trưởng từ này, mà là tỷ mị bồi dưỡng thứ tử Thác Bạt Lập Y, rất sớm buông lời muốn đem vùng phía Tây đại nhân vị trí chuyển cho Thác Bạt Lập Y. Thác Bạt Tất Cô liền xuất lĩnh thân tín rời đi âm sơn, xuôi Nam Tịnh Châu tìm kiếm tân cư, là cái thứ nhất mục tiêu, kết quả, lưu dụ lại hỏi rất nhiều tiên tri nội bộ sự tỉnh. Thế mới biết, tiên ti vẫn như cũ có tiếng nghĩa trên thủ lĩnh chính là đàn Thạch Hoệ nhi tự hòa liền, nhưng hòa liền kém sát cha, ngăn ngắn 3 năm liền khiến cho Tiên Ti 3 bộ sụp đổ. Cũng mới biết phía Đông Tiên Ti cũng không phải bền chắc như thép, Mộ Dung Bộ, Đoàn Bộ, Vũ Văn Bộ làm theo ý mình, thậm chí có không ít nội đấu. Cũng biết trung bộ Tiên Ti cũng nội đấu đến lợi hại, đàn Thạch huệ hai đứa con trai trong lúc đó minh tranh ám đấu đã kéo dài thật nhiều năm, ở đàn Thạch huệ trước khi chết thì có manh mối, hiện tại càng bị liệt. Vụ phía Tây Tiên Ti chính là th bạc cật phần này một nhánh, đúng là không đấu, nhưng cũng nằm ở, ở riêng bên dưới, chỉ là còn chưa kịp chính thức ở riêng cũng chỉ còn sót lại thác bạc lực vi cây này dòng đập đinh. Lưu Vũ nghe ngóng tiên ti tình huống nội bộ, tự tin tăng gấp bội. Trước tiên làm thắc bạn cật phần này chi, lại làm hòa liên cái kia chi. Cuối cùng giết chết phía Đông mộ Dung, Vũ văn, đoàn cái kia Ba chi. Tiêu diệt tiên ti ba bộ, liền có thể phong lang cư từ, cùng vệ thanh hoắc khử bệnh sạch bài. Quay đầu lại xôi nam lại làm người hô nô, đem cái gì lưu báo, hô chủ tuyển hết thảy giết chết, càng có thể bảo vệ phương Bắc biên cảnh trăm năm an bình. Công lao này, tuyệt đối vượt qua phong cư từ lập nhiên, trở thành kể đến hàng đầu anh hùng dân tộc. Thắc bạn cật phần bên trong đại trưởng, bạn cật phần tu được thuộc hạ bẩm báo giận tím mặt, mang cái kia mấy cái kẻ nhu nhược đi vào. Rất nhanh, bị lưu dụ để cho chạy kỵ binh bị đẩy mạnh leo lên, rung lầy bảy địa quỷ trên mặt đất, giảng giải chiến đấu trải qua. Thác bạn cật phần nghe xong, giận giữ mà cười, và mục huyện tiếp nhận phụ trước 19 tuổi đô ý lấy một địch 100 dũng bất khả đương. Còn một kích đánh chết ta bộ đệ nhất dũ sĩ, ta nhi tử thác bạn thức o. Ha, ha ha ha ha ha, các ngươi khi ta là kẻ ngu si. Cười to bên trong, đột nhiên rút ra hoàn thủ đao, khuôn mặt dữ tợn, gầm gừ sát khí địa đánh xuống. Phốc phốc, máu tué, đầu người lăn xuống. Bên trong đại trướng mọi người không khỏi lấm liệt, không dám lộ ra. Thác Bạt cật phần thì lại gầm lên một tiếng, Triệu Thiên Phu trường Thác Bạt lưu dịch, Thác Bạt vĩnh đến liều lớn. Theo một đao chém trước mặt bạn, hai mắt đỏ chót khác nào sói ác, đang đằng đằng sát khí mà quát, "Con trai của ta huyết, không thể đổ phí, ta muốn tự tay chặt bỏ lưu dụ đầu làm bố tiểu. Ta muốn quận mục huyện sở hữu hán cầu vì ta nhi tự vả táng, san bằng bằng mục huyện. Bắt sống lưu vô cứu, nếu không thể báo nảy lại ta hình cùng này án. Chuẩn bị lương thảo ngựa, tức khắc xuất binh." Sau một cái giờ, Thiên Vũ trưởng Thác Bạt Lưu Dịch cùng Thác Bạt Vĩnh Xuất lĩnh 2000 kỵ binh mên nông quận quận chạy khỏi nơi đóng quân, đón vũ bộ gió lạnh lao thẳng tới Quảng Mục huyện. Thác Bạt Lưu Dịch 30 tuổi ra mặt, võ nghệ xuất chúng, binh khí là một cây trường hai trường mã sóc. Thác Bạt Vĩnh thì lại rất có mưu lược, từ nhỏ tùy tùng người Hán nô lệ học tập Hán văn, còn từng đọc binh thư. Hai người này một văn một võ, là Thác Bạt cợt phần hai cái bắt đuổi. Hai người xuất 2000 kỵ binh, một người mã, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bên quần quần Hai người nhiệm vụ rất rõ ràng, san bằng Quảng huyện, sống Lưu Cứu. Phệnh quân gấp 30 giảm sau, thôi làm nghỉ ngơi, binh sĩ cũng còn tốt, nhưng chiến mãi nhất định phải bổ sung lượng nước. Mới vừa dừng lại, đông nhiên có tháng báo chạy vội mà tới, "Thiên phủ trưởng, phía trước phát hiện nhánh kỵ binh nhỏ. Nhà ai kỵ binh? Như là người mình, nhưng... nhưng cái gì? Đầu lĩnh nhưng là cái người Hán. Người tiên ti vẫn không có làm chủ trung nguyên, khuôn mặt cùng khí chất cùng người Hán hoàn toàn khác nhau, hơn nữa tướng mạo vốn là cùng người Hán có khác nhau, vì lẽ đó rất tốt nhận biết." Các bá Lưu Dịch nghe đến đó, xoay người lên ngựa, hắng cổ, rít lại nói, "Chỉ là trong người, ta một người liền có thể sạch." Thác Bạt nhưng gọi lại Thác Bạt Lưu Dịch, chờ đã, hỏi rõ ràng thân phận của bọn họ, tốt nhất đem bọn họ mang đến nơi này đến, dù cho là kẻ địch, chỉ là trăm người cũng không lận được trời, nếu là mình người, tất nhiên là thiếu đầu linh thân minh, vừa vặn hỏi một chút quảng mục huyện tình báo. Thác Bạt Lưu Dịch ngay vậy, dầu dĩ không vui địa hướng tháng báo quát lớn, còn không mau đi. Thác Bạt hạ căng thẳng đến cả đầu là mồ hôi, "Chúa công, phía trước có chí ít 2000 người, chúng ta chết chứ?" Lưu Dụ lạnh nhạt nói, "Chỉ là 2000 người đáng là gì, ngày hôm nay nhường ngươi biết cái gì gọi là trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp." Vừa dứt lời, Thấy hai tên tiên tiên kỵ binh chạy vội mà tới. Lại nghe cái kia hai tên kỵ binh xa xa hô to, "Chúng ta là thác Bạt Lưu Dịch Tiên Phu trưởng dưới trướng thám báo, các ngươi là thân phận gì?" "Các ngươi người tiên ti tử thần." Lưu Dụ hít sâu một hơi, xoay người lên ngựa, nắm chặt phương thiên hỏa kích, nhìn kỹ phương xa tiên ti kỵ binh đại bộ đội, lại nhặt nói, "Đuổi tới." Dứt tiếng, ngựa xích thố đột nhiên ra tốc lao ra, thẳng đến hai tên tiên ti kỵ binh. Hai tên báo ý thức được không đúng, quay đầu lại chạy, nhưng mà mới bước, liền bị tật phong bình xích thố đuổi Lưu Vũ Phương thiên hỏa kích quét ngang, một kích chém giết hai tên tiên ti kỵ binh, thu hoạch hai con tốt đẹp chiến mã. Thát Bạt Hạ chờ tiên ti kỵ binh lúc này mới độn theo, theo sát Lưu dụ giết tới đại bộ đội. 100 đối với 2000, binh lực cách xa, cách biệt 20 lần. Từ trời cao quan sát, như lấy trứng chọi đá bình thường không biết tự lượng sức mình. 10 giang địa đối với kỵ binh mà nói liền mấy phút. Lần này, Lưu Vũ không có bỏ qua Thát Bạt Hạ cùng với phía sau tiên ti kỵ binh, chỉ dẫn trước chừng 10 bước khoảng cách. Thật tức giời, hắn không có chuyện gì, nhưng Thát Bạt Hạ cùng 100 kỵ binh rơi vào trùng vây chắc chắn phải chết khoảng cách càng ngày càng gần. Phía ngoài xa nhất tiên ti kỵ binh cảm thấy được dị thường. Một cái bạch phu trưởng cười nói, sợ cái gì? Chỉ là 110 người còn dám xông trận hay sao? Chúng ta nơi này đầy đủ 2000 người 4000 mã, phóng ngựa mà qua liền có thể đem bọn họ dâm thành thê nát. Một cái khác bạch phu trưởng cũng dừng dưng như không địa điểm trận đầu, nhìn đấu, là người mình, hẳn là thiếu đầu lĩnh thân binh trốn về. Đang khi nói chuyện, chợt phát hiện xông vào trước nhất một bên lưu dụ, hơi thay đổi sắc mặt, không được, mã, phương tiến kích, là khoảng mục đô lưu vô cứu, nên chiến, nên chiến. Đô đô, nặng nề sừng châu hảo thanh ở chọc lộc trên thảo nguyên vang lên. Thác Bạt Lưu Dịch cùng Thác Bạt Vĩnh liếc mắt nhìn nhau, hơi thay đổi sắc mặt, đồng thời nhảy tốt lên ngựa, bắt chuyện bộ hạ tập kết lên chiến. Lưu dụ trông thấy Tiên Ti Kỵ binh động tĩnh, cười lạnh một tiếng, hiện tại mới phản ứng được, đã mượt. Tiên Ti cậu, đi chết đi. Nhắm vào ngay phía trước Tiên Ti Kỵ binh xuống tới, Phương Thiên họa kích mở đường, trùng trọng vách dưới, cả người lẫn ngựa chém thành hai mảnh. Phương Thiên Hỏa kích cấp tốc lắc lưu trái phải cổ, có thể lại sắc bén lưỡi ở ti trên người, không chết cũng bị thương. Phương Thiên Hỏa kích thét lao ra, đâm thẳng tiên ti kỵ binh ngực, trực tiếp xuyên thủng cái kia tiên ti kỵ binh ngực. Phương tiên hỏa kích ngang, quanh người 2m trong phạm vi tiên ti kỵ binh trong nháy mắt tan khung, hoàn toàn gân xương gãy bẻ gãy, thậm chí bị sắc bén chăng lưới liễm nhận chém ngang hung. Lưu Dụ chiêu thức liên tiếp xuất hiện, một cây hệ thống xuất phẩm phương tiên hỏa kích như thanh long như thế, trước sau trái phải ở khắp mọi nơi, tàn ảnh trải rộng bên thân, lưới kích nơi đi qua, tiên ti kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Lưu một người nhập đây, mạnh mẽ xé ra một vết thương. Chương 5, ai dám điên chiến? Chương 5, ai dám điên Các bạn hạ thấy Lưu Dụ như vậy vũ dũng, Đại, hỉ, xuất lĩnh hơn 100 kỵ binh theo đạo này, lỗ hồng mảnh đâm vào đi, theo sát Lưu Vũ đột tiến nhanh xung. Yêu chuẩn kỵ binh kiên cưỡng chiến thuật, không cầu sát thương, chỉ cầu kiên cưỡng phân cách. Chỉ một cái nỗ lực, liền xuyên thấu phía ngoài xa nhất hai cái bách nhân đội phòng ngự tầng, đột nhập vòng tròn bên trong. Lưu dụ kiên cưỡng mà qua, quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy thác bạn hạ trở làm kỵ quân mỗi người đẳng đẳng sát khí, chiến ý càng tăng lên, vung vậy phương tiên họa kích một tiếng, đột kích. tốc nhằm phía tầng thứ 2 vòng phòng ngự. Đối mặt đã phản ứng lại tiên ti kỵ binh, không hề sợ hãi. Trái lại cảm thấy đến toàn thân máu tươi dâng trào như quần quần hoàng hạ, tim đập nặng như nồi trống, đối mặt ngoài 10 bước tiên ti đầu mục, nhún người nhảy lên, ở quán tính ảnh hưởng bay lên giữa không trùng, vùng vậy phương thiên hỏa kích trùng chạm vách dưới. Phương thiên hỏa kích mang nặng hơn bạn cân sức mạnh nện ở cái kia tiên ti đầu mục giơ lên cao trên cả thương, phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Cả người lẫn ngửa cùng đánh đổ, lại thuận thế rơi vào ngựa xích thố trên, tiếp tục hướng phía trước xung phong. Trước mắt lại bắn ra một cái khung phát động đột kích mật kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Một tia sáng trắng bao trùm lưu dụ, các bạt hạ cùng với 100 lang kỵ quân. Trong giây lát đó, Thác Bạt hạ cùng với hơn 100 kỵ binh chỉ cảm thấy chiến ý càng mạnh hơn, cả người phảng phất có dùng không hết sức mạnh, liền giới hướng chiến mã cũng lại lần nữa ra tốc, hóa thành một thanh dao nhọn, xuyên thẳng tiền ti kỵ binh trái tim. Người đông thế mạnh tiên ti kỵ binh trong nháy mắt hỏng, chạy tứ phía thậm chí quay đầu chạy trốn. Lưu Dụ thì lại truy đổi gắt gao. Trong chốc lát, trước mặt đào binh liền nhiều đến 300 người, như sói chụp giương, thành mang theo tư thế. Người tiên ti đã hiện ra bạn thế. Lúc này, Thác Bạt Lưu Dịch đánh mã chạy tới, xa xa mà gầm lên một tiếng, lột cái kia cầu, chớ có càng "Za gia Thác Bạt Lưu Dịch ở đây, lặn bạt đi." Lưu Dụ nghe vậy, giật dữ. "Tiên ti cậu không biết xuống chết, dám ăn nói ngu cuồng, muốn chết." Lúc này, Thác Bạt hạ cao giọng hô, "Chúa công, Thác Bạt Lưu Dịch là Thác Bạt cật phần dưới chướng năm đại thiên phu trưởng một trong, cũng là Thác Bạt cật phần dưới chướng đệ nhất dũ sĩ, cây giáo vô cùng hung mãnh." Lưu Dụ giật gần, một tay nắm kích sông thẳng quá khứ, mắt thấy cây giáo đâm tới, cũng đối chọi gay gắt đio đâm mạnh quá khứ. Thác Bạt Lưu Dịch thấy thế lại hỉ. Hắn cầu búp bè, dĩ nhiên cùng ta cây giáo đâm nhau, hắn không biết ta cây giáo so với hắn dài mấy thước, đâm nhau bên dưới đột nhiên trước tiên bị ta cây giáo đâm thủ ngược mà qua. Đại hỉ bên trong lại lần nữa phát lực đâm mạnh, mâu sắt đầu mượn ngựa lực đâm thẳng lưu dụ ngực. Thác bạc lưu dịch cây giáo dài đến 4m. Lưu dụ phương thiên hỏa kích nhưng lường ngắn, 3 mét ra mặt. Và chạm nhau đâm thẳng, lưu dụ chắc chắn phải chết. Lưu dụ không biết sao, nhưng vẫn như cũng không tránh cũng né, vẫn như cũng một tay nắm kích, hai mắt gắt gao tập trung nhanh chóng mà tới cây giáo, phát lực đâm mạnh. Mũi kích cùng mũi mâu tinh chuẩn va chạm. Trong nháy mắt tiếp theo, cây giáo đầu mâu đột nhiên nổ tung, tiếp theo là cán trong nháy mắt nổ đến thác bạc lưu dịch trước người, xuyên thấu hộ tâm kình. Xuyên thấu chắc, giáp, xuyên thấu thác bạt lưu dịch luồng ngực. Sai mã mà qua, lưu dụ vẫn như cũ một tay năm kích, vui kích cao cao vút lên, chọc lấy thác bạc lưu dịch thi thể vọt vào người tiên ti kỵ binh trong trận, tay trái lấy thanh long nghiệm mượt đao lung tung đánh giết, cũng là một đao một cái, đồng thời không được quá lớn, thác bạc lưu dịch đã chết, ai dám điên chiến? Ai dám điên chiến? Ai dám điên chiến? Thác bạc lưu dịch bộ hạ thấy thiên phu trưởng bị một kích đâm chết, còn bị trộn ở giữa không trùng chung quanh biểu diễn, quân tâm đại loạn, lại không dám lên chiến, tránh, e sợ cho tránh không kị. Hơn nữa không người chỉ huy, chỉ có thể không đầu con rủi bình thường này loạn. Thác Bạt hạ thấy thế, vừa mừng vừa sợ. Đồ Úy quả nhiên dũng mãnh, với ngàn trong quân một kích đâm chết Thác Bạt bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Thác Bạt Lưu Dịch, tà xung hữu đột như vào chỗ không người. Như Đồ Úy thủ hạ có một ngàn tinh kỵ, trên thảo nguyên có ai có thể ngăn? Bạn hạnh sớm cho kịp đầu hàng. Thác Bạt Vĩnh xa xa trông thấy tình cảnh này, kinh hồn bạt vía, trong lúc nhất thời không biết nên chiến vẫn là lùi. Nếu là bị một kích đâm chết, chẳng phải toán uổng. Nhưng là này Lưu Bình, làm sao hướng về đại nhân bàn giao? Do dự, liền thấy Lưu Vũ chộp lấy Thác Bạt Lưu Dịch thi thể hướng bên này lạnh tới. Hoảng hốt, xoay người liền chạy. Thác Bạt Vĩnh xoay người chạy trốn, bộ hạ cũng theo chạy trốn, trong chốc lát dẫn hơn nửa bộ hạ cùng chạy trốn. Người tiên đi ti lập tức quân lính tan dã. Lưu dụ vẫn như cũ truy đuổi gắt gao, một đường truy sát, đao chém ngựa đạp, không chút lưu tình. Thác Bạt Hạ vừa mới bắt đầu còn có thể đuổi tới, nhưng rất nhanh đi đội, chỉ có thể nhìn theo Lưu dụ đại màu đỏ áo choàng ở trên thảo nguyên nhanh chóng đi xa, nhưng cũng không dám ở tại chỗ ở lâu, chỉ có thể theo Lưu Vũ mở ra đường máu một đường chạy chậm tu nạp hàng binh. Hắn là người tiên đi, ti, có ngôn ngữ ưu thế, càng cũng một đường tu nạp hơn 500 hàng binh tạo thành một nhánh quy mô nhỏ đội kỵ binh ngũ. Một đường theo đôi đến thác bạn thị nơi đóng quần, liền thấy lưu dụ một người một ngựa ở bên trong giết đến lên hưng, không biết vẻ ngoài bình thường còn trừng, trái phải xung phong, quét nhiễu toàn bộ nơi đóng quân hỏng, xung quanh có mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh cùng hơn vạn thanh niên trai trắng, nhưng chỉ có thể làm gấp. Xa xa trông thấy, mau mau gìm lại trên mã, không dám tham chiến. Như vậy mà bảo, chỉ làm cho chúa công thêm phiền. Thác mặt cật phần hết tầm như lôi, chỉ vào một đám bộ hạ tức mắng. Mất mặt xấu hổ. Hạ người vô năng. Mấy bạn người dĩ nhiên không ngăn được chỉ là một người. Cả người cùng tên tất cả đều là trang trí. Bán cho ta, ta muốn hắn bạn Tiễn Xuyên Tâm. Thác Bạt vĩnh ngâm lớp lo sợ nói, đại nhân, cái kia lưu dụ vẫn hướng về nhiều người nơi xuyên, không tốt nhắm vào, còn có thể ngộ thương tổng nhân. Thác Bạt cật phần bỗ mạnh địa mấy, bán. Giếng hắn. Nhiều hơn nữa hy sinh cũng đáng. Bằng không hắn không chỉ gặp giết càng nhiều, còn có thể thương tổn nghiêm trọng ta bộ biên nghiêm. Thở dốc mấy hơi thở hng hục, đè xuống lửa giận, mấy bạn người không bắt được chỉ là một người, chuyến đi, ta Thác Bạt thị còn có gì khuôn mặt thống lĩnh cùng phía Tây Tiên Ti to nhỏ bộ lạc. Chỉ có thể bị trở thành trò cười. Nói tới chỗ này, rút ra trường kiếm, manh chỉ lưu dụ, vì lẽ đó, bắn tên. bán tên. bán tên. Thát Bạt Vĩnh không dám nhiều hơn nữa nói, xoay người lên ngựa buồn tẩu khắp nơi truyền lệnh, không muốn nướng phó. Bán tên. Không muốn nướng phó. Bán tên. Người tiên ti, đặc biệt là trung tây hai bộ người tiên ti cùng người hung nô bình thường tiến sạc, hầu như mỗi người đều sẽ tới ngựa ban cùng, tuy rằng cung tên chất lượng bình thường, nhưng ở trên thảo nguyên sử dụng nhưng thừa sức. Nhận được mệnh lệnh, không do dự nữa, dồn dập dương cung cải tên nhắm vào lưu dụ vị trí phương hướng bắn một lượt. Lít, lít bao phủ lưu dụ. Lưu Vũ giết đến lên hừng, hoàn toàn không cảm thấy bề ngoại, thấy người tiền tiên liền giết, không phân biệt nam nữ già trẻ quý tộc bình dân vẫn là sĩ si tốt. Nghe thấy bắn tên tiếng la, càng không sợ chút nào, khẽ kẹp bổng ngựa, ngựa xích thối lại lần nữa tăng tốc, nhắm vào tiền tiên quỹ bình nhiều nhất tại một đầu đâm vào đi, bỏ qua phía sau lít nhà lít nhít mũi tên. Vương ngẩng đầu, nhìn thấy một cây cờ lớn đón gió phấp phới, mặt cờ trên theo một viên khổng lồ giữ tợn đầu sói. Các bạn thị chiến kỷ, tương đương với quân háng chủ tướng khiến đại kỷ, có ý nghĩa tượng trưng cùng chỉ huy tác dụng. Lưu Vũ Dụ đại hỉ, lại lần nữa phóng ngựa bật phương tiên họa chọn Lưu phách cấp độ không giảm, hướng về phía cờ lớn có hình đầu sói đang tới. Thác bạnật cật phần thấy thế, kinh hãi đến biến sắc, đánh mã liền đi, mau chóng tách ra, không được dây dưa với hắn. Lưu dụ thấy cờ lớn có hình đầu sói bắt đầu di động, lúc này đứng dậy đứng ở trên lưng ngựa, lấy lý quảm chi cung ở tay, dương cung cái tên, nhắm vào cờ lớn có hình đầu sói dưới khoác màu trắng áo khoác kỵ màu trắng chiến mã ông lão. Chương 6, nào đó không kịp đợi chương 6, nào đó không kịp đợi mũi tên trước mắt đã áp sát, bắn thùng đừng khôi, đinh tiến vào ông Thái Dương. Cách 200 bộ. Đứng ở cao tốc chạy bằng băng ngựa xích phía trên, một mũi tiên bạo đầu dục ngựa chạy trốn ông lão. Mắt thấy ông lão một đầu ngã xuống xuống ngựa dưới, lưu dụ một lần nữa cưỡi ở trên đến ngựa, các phương thiên hoa kích, tiếp tục xung phong. Nghe thấy có người kêu lên đại nhân không nhịn được cất tiếng cười to. Quả nhiên là thác bạc cự phẫn. Trước tiên chém thác bạc thất ô, lại chém thác bạc cự phẫn, hiện tại liền còn lại cái thác bạc Lư Vi. Bên phía tây tiên ty ti đã rắn mắt đầu, chỉ có thể càng hỗn loạn. Không có đầu lĩnh dẫn đại, đại nho nhỏ vì tranh cướp cỏ, nước, nô lệ, dê bò, nơi ở gặp lẫn nhau thảo phạt, so với giết người hắn còn nhẫn giết người Hán, bọn họ còn lo lắng bị Hán triều đỉnh trả thù. Giết người mình, đánh thắng là được. Còn lại người tiên ti nghe được tiếng kêu rên, nhất thời hoàng hồn, có cơ linh lặng lẽ thoát ly chiến trường, có tại chỗ quan sát, còn có gạo khóc nhằm phía cờ lớn có hình đầu sói. Tháp Bạch thị trong doanh địa rơi vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Lưu dụ trà trộn trong đó trung quanh chém giết, càng đâm liền bảy, tám tòa sa hoa liêu bại, giết đến nam nữ già trẻ chạy trốn từ phía. Sắp trời đem đêm đến, to lớn trong doanh địa trống rỗng, chỉ còn dư lại rải rác dê bò la cùng tản tạ to nhỏ liêu bại. Tháp hạ dẫn dắt mới vừa thu nạp hàng binh chạy tới. Cửa theo nói: "Chúa công, thuộc hạ binh ý, không dám đi theo ngài bóng lưng xuống trận, cầu ngài tha thứ." Lưu dụ thấy Thác bạn hạ thay đổi xưng hô, trong lòng thỏa mãn, toán chó này đổ bật tức thời. Lại nhìn lướt qua Thác bạn hạ phía sau hơn 1000 kỵ binh, thứ một tiếng, cũng còn tốt người không nhàn rỗi, ưu khuyết điểm giằng co, tạm không phạt ngươi. Đã tại chúa công. An uống nghỉ ngơi, đêm xuống theo bản đô ý truy sát Thác bạn Lư Bị. "Chúa công, buổi tối tác chiến vô cùng nguy hiểm, sao không chờ hử "Không kịp Bản đồ ý chỉ hận thiếu sinh mấy cái cánh tay, không thể nhiều tiền tỉ cẩu." Thác bạn hạ nghe nói như thế, Bắp chân đánh thẳng chuyển nhi, bỏ ra vẻ định hốt đủ cười, tiểu nhân thể chết theo chủ nhân. Sương hô từ chúa công biến thành chủ nhân. Một ngày ba biến, có thể thấy được thật bị lưu dụ kinh sợ thậm chí thuyết phục. Âm Sắt Đay, một nơi khe núi bên trong, ba, bốn ngàn kỵ binh và mấy ngàn tên phổ thông người tiền ti vây quanh một đoàn lớn lựa trại, hỏa bên trong điều khiến thác bạc cận phần thi thể. Thác Bạc lực vi quỷ gối bên cạnh đống lửa, cầm trong tay đầu sói cuốn trượng, cắn răng nghiến lợi nói, "Phụ thân, xin thề chém thành mảnh, vì là ngài cùng đại ca báo thủ rửa hận. Ngài trên trời có linh thiêng, nhất định phù hộ Hài Nhi." Phù hộ thác bạc thị bộ tộc. Thác bạc vĩnh quỷ một gối xuống ở một bên, nhẹ rõ an đuổi, người tuyết kế thừa đại nhân vị trí, nhưng tuổi quá nhỏ, nên tạm lánh người Hán phong mang, tích chữa thực lực, trở trưởng thành báo đáp kiểu tuyết hận cũng không ngược. Thác bạc lực vi kêu rên, thác bạc vĩnh, người Hán kia đến cùng là gì lai lịch. Các Minh đệ cẩn thận tìm hiểu quá người Hán kêu họ lưu tên dụ, tự vô cứu, nguyên quảng mục đô ví lưu dung chi tử, lưu dung ốm chết trước để cử nó tiếp nhận đô trước Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là thư sinh yếu đối, nhưng không nghĩ lại có vạn phu bất đương Trì Dũng, càng có thần tuấn dị thường hán huyết bảo mã cùng sắc bén đến cực điểm phương thiên hoạc ích, trước coi thường hắn, cho tới nếm mùi thất bại, sau đó thận trọng đối xử, chắc chắn sẽ không giẫm vào hôm nay vết xe đổ. Thác Bạt lực vi rút ra hoàn thủ đao, nhất đao chảng đoạn trước người có gỗ, tắn răng nghiến lợi nói, không báo thủ này, thế không là người. Vừa dứt lời dưới, hơi biến sắc mặt, theo bản năng ngã xuống, lỗ tai kề sát ở trên đất cẩn thận lắng nghe. Thác Bạt vẫn cùng với mấy cái đầu mục cũng cũng trong lúc đó ngã sùm lắng nghe. Một lát sau, đồng thời đứng dậy, phía đông, hơn 2000 mã, hơn 10 giảm. Thác Bạt Lực vi vội vàng hỏi, là địch hay bạn? Tham Bảo đây. Thác Bạt Vĩnh theo bản năng trả lời, lưu dụ thủ hạ không minh, hẳn là phân tán tổng nhân. Thác Bạt Lực vi thở một hơi, vẫn như cũ cẩn thận, Thác Bạt Vĩnh, ngươi xuất bản bộ nhân mã đi vào trả lại, là tộc nhân cũng không cho bọn họ tới gần, chỉ cho phép phía bên ngoài đóng trại, để ngừa họ lưu sen lẫn trong trong đó đục nước méo cỏ. Thác Bạt Vĩnh nghe đến đó, lập tức lâm liệt, vị này tân đại nhân, tuổi không lớn lắm, tâm tư nhưng cực kỳ chẳng trách lão đại nhân muốn kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến đem đại nhân vị trí chuyển cho hắn dựa theo này xuống, 10 năm sau, tân đại nhân chính là cái thứ hai đàn thành hoệ. Đến lúc đó, trước tiên nhất thống thiên đi, ti, lại xôi nam hướng dẫn Tịnh Châu thậm chí Trung Nguyên, thành tựu đàn thành hoệ đại nhân không thể thành tựu trắng cử. Thát Bạt Bính xuất lĩnh hơn 800 bộ hạ rời đi nơi đóng quân tập nhân, chặt ở khe núi khẩu, nghe thấy ầm ầm ầm tiếng vó ngựa, trong lòng thấp họng, trong lòng trước sau quanh quần một đạo bóng người màu đỏ, luôn cảm thấy người kia gặp từ bất kỳ địa phương nào giết ra đến. Trong lòng bất an, lặng lẽ lùi về sau vài bước, dấu đi càng sâu, cho đến nghe thấy chạy như tới kỵ binh bên trong có tộc nhân tiếng hô quát, lúc này mới yên tâm. Phóng ngựa tiến lên lớn tiếng quát bảo ngưng lại, xuống ngựa xuống ngựa, không cho song tới đại nhân hành danh. Đồng thời tỉ mỉ nhìn kỹ, quả nhiên là tổng nhân, y giáp vũ giác vũ khí đều không giả được. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, tổng nhân bên trong có một ngựa đột xuất, cưỡi cao to thần tuấn han huyết bảo mã, cầm trong tay tinh mịn sắc bén phương thiên hỏa kích, phần lưng đỏ như màu máu áo quát theo gió bay lên phản phất một đoá hồng vân. Thác Bạt Vĩnh sợ vỡ mất nước, kéo chuyển đầu ngựa liền chạy, một bên chạy một bên gầm hô, lưu Dụ đến, đến rồi. Liễu Dụ đến rồi, là Liễu Dụ. Đại nhân đi mau, Liễu Dụ đến rồi. Lưu Vũ không phải một người một ngựa chiến đấu sao? Từ đâu tới nhiều như vậy kỷ binh? Chết tiệt hàng cẩu. Lâm Thời thành lập nơi đóng quân ầm ầm nổ tung, rất nhiều người tiên ti xoay người lên ngựa cũng không quay đầu lại địa chạy trốn, có chút thì lại theo bản năng nhìn về phía từng người đầu lĩnh còn có mới vừa kế vị Thác Bạc Lực Vi. Thác Bạc Lực Vi ngẩn ngơ, lập tức giơ lên cao đầu sói của trượng, hãn cả dọng điệu la lên, "Chiến đấu! Chiến đấu!" Sở hưu Dũng Sĩ nghe lệnh, cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Thác Bạc Ân, triệu tập bản bộ Dũng Sĩ, theo ta lên chiến. Thác Bạc thị chỉ có chết trận anh linh không có chạy trốn kẻ nhu nhược. Tôn La tồm lung nơi đóng quân bên trong, Thát Bạt Lực Vi non nớt nhưng khản cả giọng tiếng hô cho hũa loạn người tiền ti chỉ rõ phương hướng, quân tâm từ từ ổn định. Thát Bạt cật phần tâm phúc Thát Bạt cần, Thát Bạt dũng nhiên triệu tập trung thành nhất bản bộ tinh nhuệ kỵ binh hướng về Thát Bạt Lực Vi áp sát. Mười tuổi Thát Bạt Lực Vi cưới ở phụ thân màu trắng trên chiến mã, tay trái đầu sói cuốn trượng, tay phải hoàn thủ đao, phía sau là phần phật tung bay cờ lớn có hình đầu sói, biểu hiện kiên nghị, ánh mắt rũ cảm, trong lúc nhất thời kinh sợ rất nhiều tiền ti kỵ trốn về nơi đóng quân, thấy tình cảnh này, cũng có chốc lát ngẩn ngốt, lẩm bẩm nói, đại nhân quả nhiên có đàn thạch hoệ chi phong. Lại vội vàng gọi tới Thác Bạt Lực Vi trước người, tung người xuống ngựa, phụ phụ quỳ xuống, "Đại nhân, hắn cầu Lưu dụ xuất hơn một ngàn kỹ binh giết tới, một người xong mã, khí thế hung mãnh, e sợ." Thác Bạt Lực Vi lớn tiếng quát bảo ngừng lại, "Chớ có chướng hán cầu Uy Phong, ta có 4000 tinh nhuệ tiền ti dũ sĩ, có gì sợ thay." Đột nhiên bung bảy hoàn thủ đao, hô lớn, "Giết, giết Lưu Vũ người, phong bạn phụ trưởng, thường tiết kim, chiến mã ngàn tốt, dê bò bạc con, nô lệ ngàn người, mỹ nữ trăm người." Các bản lực vi lóng đến khàn cả giọng, Chu vi kỵ binh sĩ khí đại trấn, dồn dập hùng ứng, gào thét nhằm phía khe núi khẩu. Ầm ầm ầm, lăn lôi như thế tiếng vó ngựa ở khe núi bên trong nổ vang, chấn động đến mức ngọn núi khẽ run, cây cỏ gì rào mà động. 4000 đối với 1000. Chư bảy, còn có ai? Chư bảy, còn có ai? Lưu dụ nghe được động tính, không những không giận mà còn lấy là mừng, cất tiếng cười to, "Được, đến hay lắm." Để bản đô úy mở mang tiên ti kỵ binh lợi hại. Cười to bên trong, ngựa xích thúc lại lần nữa gia tốc, bỏ xa thác bạn hạ cùng một đám kỵ binh, đơn kích con ngựa xung trận bùng kích mãnh chiến, phát động xoắn ốc kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng công kích thương tổn. Phát động đạn kích, phương thiên hỏa kích xoắn ốc chuyển động, như thanh long xuất hải giống như chất quá khứ. Trong nháy mắt sẽ nát một cái tiên ti bạch phù trưởng, dư lực chưa biến mất, lại văng ra một cây cây giáo, chất thấu cái thứ hai tiên ti kỵ binh ngữ, xoắn ốc lực lượng sẽ nát giáp da, xương cốt, văng ra tảng lớn giáp ra mảnh vỡ cùng máu thịt. Phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Phát động thần tốc kích đặc ký, tăng lên trên diện rộng công kích thương tổn. Lưu Vũ vào trong trận, một lòng chóc, trong mắt chỉ có người tiên tì, ánh mắt đến Hoặc kích theo đến, thịnh vượng phát động các loại đặc kích. Một mình đấu đặc kích hoặc bộ đội đặc kích luân tiên phát động, mỗi lần phát động đều sẽ chế tạo khủng bố thương tổn. Đặc biệt là bộ đội đặc ký gia trì, tháp bạt hạ một cái bách phu trưởng dẫn chừng 1000 cái hàng binh, nhưng nhanh đến rối tinh rối mù, tùy tùng Lưu Dụ ở khe núi bên trong tung hoành tàn phá. Một phút sau, tháp bạt lực vi tổ chức ra tinh nhuệ kỳ binh, Lưu Dụ càng trong đêm đen tìm tới tháp bạt lực vi. Lúc này phóng ngựa mạnh, một kích đánh bay hai cái ngăn binh, tới tháp trước mặt. Tháp bạt lại Lưu Dụ, hai đôi Toàn thân Du dậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng cố nén áp lực lớn lao cắn chặt hàm răng gằn gừ, "Háng cậu, Thác Bạt Lực Vi không sợ ngươi." "Giết ta!" Phương Tiên Họa kích chợt lóe lên, chặt đứt Thác Bạt Lực Vi cái cổ. Lưu Dụ mặt không hề cảm xúc dục ngựa sẽ qua, kéo chuyển đầu ngựa, tiếp được sắp rơi xuống đầu sói quân trượng, lại trở tay một kích chém đứt cờ lớn có hình đầu sói, kéo xuống mặt cờ lung tung vỏ ba vỏ ba dấu trong lồng ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng tiên ti kỵ binh. Một đám tiên ti kỵ binh bị bi lại tuyệt vọng, rồi lại do dự không trước, chỉ xa xa trừng mắt Lưu Dụ. Thác Bạt vẫn càng lặng lẽ sau này triệt hoàn toàn không có đấu trí, hắn tận mắt nhìn Lưu Dụ lấy sức một người lật tung thắc bạt thị nơi đóng quân toàn quá trình, thực sự không có dụng khí khiêu chiến tên sắt thần này. Lưu Dụ thấy tiên ti kỵ binh dáng dấp kia, không nhịn được cười gằn, "Tiên ti tinh huệ." Vì giơ lên phương thiên hỏa kích chỉ về chúng tiên ti kỵ binh, "Tiên ti dụng sĩ ở đâu?" Đến chiến." Một cái bạch phu trưởng không chịu được cái này khiêu khích, nội giận gầm lên một tiếng dục ngựa lao ra, uẫn thương liền đâm, "Hán cậu, thát hộ giết người. Thương gãy người vong, chỉ còn lại mã loán địa chạy về trận. Lưu Vũ bỏ rơi phương thiên hỏa kích trên vết máu, lại hống một tiếng Còn có ai? Tiên ti mọi người yên lặng như tờ. Lưu Dụ lại khiêu khích, mấy ngàn tiên ti dũng sĩ, càng không bằng 10 tuổi tiểu đồng. Phát động khiêu khích mà kĩ, cực lớn hạ thấp mục tiêu chí lực. Một tia sáng trắng lướt qua, bao phủ một tên hùng tráng tiên ti Bạch Phu trưởng. Cái kia Bạch Phu trưởng lúc này giận dữ, trừng mắt con ngươi rụt ngựa dữ dằn, vung đẩy lang nha đồng đập mạnh Lưu Dụ, "Các bạn hùng ở đây." Hắn gầu nhận lấy cái chết. Các bạn hùng thân thể cao lớn bay lên, đập đầm ầm trên đất, được máu, tại chỗ tắt Còn có ai? các bạn chân không phải kẻ nhu Các bạn Kiêu Minh lĩnh giáo Ở lưu dụ có lòng dưới sự dẫn đường, khe núi biến thành võ đài, một người một mình đấu mấy ngàn người tiên ti. Thẩm Phượng phát động khiêu khích tức giận mắng nói toạt ra chờ kỹ, đột một cái lại một cái người tiên ti ra trận một mình đấu. Lựa chạy cháy ngừng hực nửa đêm. Hưng đông lúc, không còn người tiên ti dám xuất trận. Lưu dụ hài lòng, giết người chu tâm, chỉ đến như thế. Trải qua trận chiến này, có hết tính người tiên ti toàn bộ bị trở thành kích dưới vัง hồn, còn lại tất cả đều là nhát gan nhát gan hạng người. Nói cách khác, một hồi hoàn toàn mới võ đài thi đấu, triệt để đánh gãy tiên ti thác bạc thị xương sống lưng. Mặt trời mọc, Lưu Dụ lập tức hành kích, nhìn quét toàn trường, lệnh nhà nói, người đầu hàng miễn tử. Vũ kích hướng phía dưới đồng dạng đạo tuyến, nguyện người đầu hàng hướng về trái. Phấn Phật, Từ lâu trong lòng run sợ người tiên ti lập tức dâng tới bên trái, chỉ chừa hơn 1000 người còn ở tại chỗ. Lưu Dụ cười cười, không muốn đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống áo giáp cùng trên mã, đi bộ rời đi, ha ha ha, bản đô úy cũng không phải thích giết cho người. Cái kia chừng 1000 cái người tiên ti suy nghĩ một chút, lục tục bỏ vũ khí xuống, giải trừ áo giáp, thả ra trên mã, đi bộ rời đi, thấy Lưu Vũ thật không truy sát, từng cái từng cái chạy đi liền chạy đánh cũng lại, lại không muốn đầu hàng, chỉ có thể chạy. Chỉ cần rời đi nơi này, còn có thể nhờ vào cái khác tiên ti bộ lạc, nói không chắc còn có thể đồng sơn tái thời. Lưu dụ nhìn đám người kia, la to một tiếng, "Thát bạn hạ!" Vẫn chặn ở khe núi khẩu thác bạn hạ vội vàng đắp lại, "Chủ nhân, for up." Thát bạn hạ dù muốn hay không địa vùng vậy thầy giáo, giết, dùng ngựa vượt qua, liền ép một đám tay không tóc sắt thân không mảnh giáp tộc nhân. "Tiểu nhân hèn hạ, lang thần sẽ không bỏ qua người. "Nguyên hàng, nguyên hàng." Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng xin tha hưởng làm một mảnh, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Các bạn hạ cao giọng báo cáo, chủ nhân, đều giết, không một người sống. Lưu Dụ thỏa mãn gật đầu, làm rất khá. Đa tại chủ nhân khen. Bảo vệ giao khẩu, không có bản đồ ưu mệnh lệnh, không cho để cho chạy một người. Lưu Dụ ánh mắt rơi vào vừa nay đầu hàng chúng người tiên ti bên trong, cười cười, bản đồ ưu muốn thành lập một nhánh tinh nhuệ kỳ binh, chuyên môn truy sát tiên ti các bộ, số lượng không nhiều, liền 3000 người, bây giờ còn có 2000 chỗ hồng, hiện tại, sở hữu thanh niên trai trắng ra khỏi hàng, đến bên phải đứng. Nay một nhóm người tiên ti vốn là sợ vỡ mật, tranh nhau chen lấn điệu chạy đến bên phải, chỉ còn dư lại năm 600 phụ nữ trẻ em già trẻ, 30 tuổi trở xuống ra khỏi hàng. Phân Phật, lại có một nhóm người ra khỏi hàng, 1.000 ngàn ra mặt rắn rắp. Có thể cưới ngựa bắn cung người ra khỏi hàng, lại lần nữa ra khỏi hàng hơn 800 người. Lưu dụ dụ ngựa về phía trước, lần lượt từng cái kiểm tra, lấy ra tản tật, mang thương, thơ bé, mờ mặt người, chỉ còn dư lại 769 người. Trước mặt mọi người một lần nữa biên chế, thiết thập phu trường, bạch phu trưởng một số. Cũng ở trong tiên bố, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bản đô úy dưới trướng tinh nhuệ kỵ do bản đô úy trực tiếp chưởng quản, bản đô úy chỉ Bọn ngươi cần phải lục lực về phía trước, tuy người thân cha mẹ cũng không chút lưu tình, rõ ràng. Rất tốt." Lưu Vũ gật đầu, cầm lấy vũ khí, lên ngựa. Mới vừa đầu hàng tiên ti kỵ binh lập tức xoay người lên ngựa, cầm lấy vũ khí, cũng tự mình cưỡi trận, lặng lặng đợi mệnh lệnh, cũng thật sự có tinh nhuệ rằng. Dốc. Lưu dụ dục ngựa đến hàng ngũ trước, kéo chuyển đồng ngựa, quay lưng bọn họ, giơ lên vương tiên hỏa kích, trầm giọng hạ lệnh, "Xuống phòng, dứt tiếng, về trước kích, đồng thời ngựa xích thúc gia tốc về phía trước, thẳng bị đạo thái thanh niên trai trắng. Ầm hơn 700 kỵ binh không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh người, Lưu Vũ cũng không dừng lại, mà là hô quát chuyển đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, dẫn này hơn 700 kỵ binh ở giữa sân còn trừng, trái phải chạy băng băng, lấy quen thuộc chỉ lệnh cùng đội ngũ. Xoay chuyển bài vòng sau đống nhiên quay đầu lại, xông thẳng đám kia phụ nữ trẻ em già trẻ, không có chút gì do dự, dùng ngựa mà qua, không còn mảnh giáp, đột tới khe núi khẩu, quay đầu lại vọng, khe núi bên trong lặng lẽ, liền vô chủ mã nhi cũng lặng lẽ, chỉ có thần phong thổi qua khe núi phát sinh nhẹ nhàng ồ 8, Lưu Vũ giá tâm 8, Lưu Vũ giá tâm Lưu Vũ mắt thấy tình cảnh này thư một tiếng, đánh gãy khe núi bên trong đào thương bầu không khí, quét tước chiến trường, thu thập tất cả có thể mang đi chiến lợi phẩm, dê bò la ngựa vàng bạc tài bảo vũ khí áo giáp, sau một canh giờ đêm hè. Chúng tiên ti kỵ binh nghe được mệnh lệnh này, không lo được bị thương, cùng nhau tiến lên cướp đoạt tất cả có thể cướp đoạt đến chiến lợi phẩm. Ngược lại đã đổi hàng, ngược lại trên tay đã dính tộc nhân máu tươi, không kém điểm ấy chiến lợi phẩm. Lưu dụ chú Mã mà đứng, lặng lặng nhìn cái đám này chó hoang như thế người ti, âm thầm cười gắn. Người tiên ti cũng chỉ đến như thế, nếu không là Hàn Vương hướng xa suốt, nếu không là tấn triệu tư Mã thị vô liêm sỉ, Cái nào chuyển động cái đám này, bán khai đồ vật mơ ước Trung Nguyên đại địa. Lần này chém liên tục thắc bạn cả phần, thắc bạn tứ cô, thắc bạn lực vi phụ từ ba người, chỉ là bắt đầu, sau đó phải đem giải rác ở những nơi khác vùng phía Tây Tiên Ti bộ lạc từng cái diệt trừ. Chúng bộ Tiên Ti, phía Đông Tiên Ti, còn có cái kia rất nhiều đại đại nho nhỏ bộ lạc, lần lượt từng cái thu thập. Giết tới không còn một lống, cái kia không hiện thực. Nhưng giết tới người tiên ti quốc không được quốc tộc không được tộc nhưng không thành vấn đề, giết tới không còn người dám lấy người tiên ti tự xưng. Như vậy, 100 năm sau người tiên ti đem diệt tộc vong lạc nên trước tiên đem mấy ngàn người thuần hóa, sau khi lại bắt một nhóm tiên ti thanh niên trai tráng nô lệ, vừa độ tuổi nữ nhân đến Quảng Mục huyện, vì là Quảng Mục huyện phát triển lớn mạnh cống hiến sức mạnh. Một tòa thành thị muốn phát triển lớn mạnh, không thể rời bỏ nhân khẩu cùng lao lực, Quảng Mục huyện vị trí sát sôi, người Hàn đi đòi, chỉ có thể trả người tiên ti. Ngược lại là tiêu hao phẩm, dùng hết một nhóm lại bắt một nhóm. Bắt xong người tiên ti đã bắt người hùng nô. Bắt xong người hùng nô lại bắt người cường, để người, tiết nhân, người, đều bắt hết. Còn có thể đi cả phương bắc bắt phu linh người, yên quân người, ngược lại tỉnh châu bắc bộ có rộng lớn thiên địa cùng mênh mông nhiều dị tộc. Bắc bộ mênh mông thảo nguyên, thích hợp nhất kỵ binh chinh chiến, chỉ cần huấn luyện một nhánh tinh nhuệ kỵ binh, quét ngang toàn bộ thảo nguyên là điều chắc chắn, chiến đấu độ khó thấp hơn nhiều trong chinh chiến nguyên. Trung nguyên khu vực 3 bước một cửa ải, năm bước một thành trì, núi non sông suối khu rừng đổi núi phức tạp cực điểm, chỉ có kỵ binh còn thiếu rất nhiều, chỉ có bộ binh cũng không đủ, cái gì binh chủng cũng không thể ý. cái gì binh chủng cũng có một nhánh tinh nhuệ, còn phải có rất rất nhiều thần võ tướng đồng tâm hiệp lực lưu tính, như vậy mới có cơ hội tranh bá thiên hạ. Bắc Bộ Thảo Nguyên chỉ là tân tụ thôn, Trung Nguyên Đại Địa mới là chân thực mã tàn khắp thế giới. Hiện tại, quân khăn Bàng mới vừa khởi nghĩa, khoảng cách Hán Linh Đế tạ thế còn có đến mấy năm. Hán Linh Đế bất tử, Trung Nguyên liền loạn không đứng lên, muốn đến đồng trác bị lũ bố chém giết sau, Trung Nguyên Đại Địa mới gặp chân chính tiến vào chư hầu tranh bá thời đại. Vì lẽ đó, ở 18 đường chư hầu thảo phạt động trắc trước, không tham dự Trung Nguyên quân tranh, chỉ chuyên tâm càn quét thảo nguyên, kinh doanh quảng mục huyện hoặc là sóc phương vận, Đợi đến 18 đường chư hầu phạt đồng lúc, lại xuất đại quân xuôi nam cho những người dạ tâm bừng bừng các chư hầu một cái to lớn kinh hỉ, như có thể sớm ngày kết thúc thời loạn lạc, không thể tốt hơn. Trước mặt nhiệm vụ chủ yếu liền hai hạ, một, xây dựng quảng mục huyện, hai, càn quét thảo nguyên, quét sạch người Tiên Ti. Ngày 2 tháng 2 năm 14, có tham báo cấp báo đồn trưởng Vương Trung, phương Bắc đến rồi rất nhiều người Tiên Ti. Vương Trung sắc mặt đại biến, có bao nhiêu? Bên mông quần quần tre kín bầu trời, có, có hơn vạn người nhiều. Xong xuôi, Vương Trung chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi ở địa, lẩm nói, lần này được rồi, chờ chết đi, chạy cũng là chạy. Lại không nhịn được nghĩ đến cái kia hấp tấp thiếu niên Đỗ Úy, như Đỗ Úy ở là tốt rồi. Quên đi, hắn không ở cũng được, không còn quảng mục huyện dàn buộc, lấy hắn bó nghệ, đi trung nguyên có tiền đồ hơn. Hay là hậu thế gặp nhân hắn mà nhớ tới tỉnh Châu sóc phương quận có một người gọi là Quảng mục nhỏ, như vậy cũng coi như đáng. Ha ha ha. Theo bóng ngựa tiếng ầm ầm tới gần, rách tạ tươi tưởng thành cùng dung nộp theo, đầu tường đuổi bẩm gì rào lướt xuống, trong thành phong ốc cũng dồn dập lay động, dê bỏ kinh hoàng không dẫn chúng thì lại đồng loạt đầu Bọ, nhìn vương che bầu trời quần, quần bụi, ánh mắt dải ra. Không phải này có thể so với hàng năm xuân thu hai mùa đáng sợ nhất báo cát, nhưng rất nhanh lại có huyện binh đến báo, ở mầm mầm tiếng vó ngựa bên trong tiến đến vương trung lỗ hai một bên hô lớn, "Đô trưởng, là đô úy." "Đô úy, đến chính là đô úy." "Tiểu đô úy." "Đúng." Tiểu đô úy mang theo rất nhiều kỵ binh chiến thắng trở về. Nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tiểu đô úy sông lên trước, kỵ hãn huyết bả mã, nắm vương thiên hỏa kích, đặc biệt y vũ. Vương trung giấy lên, đi rồi như thế xông lên bắc thành tường, đưa mắt phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy quần quần cát bụi bên trong, phía trước nhất có một vết tươi đẹp màu đỏ ép sát mặt đất phi hành. Phía sau đại đội kỵ binh bên trong có vài cái đại kỳ lay động, dâng tư khổng lồ lưu tự. Dĩ nhiên thực sự là tiểu đô úy. Tiểu đô úy thật sự mang về gần vạn kỵ binh. Một người ra khỏi thành lên chiến, một bạn người đắc thắng trở về. Tiểu đô úy thật là trời giáng thần nhân vậy. Quan mục huyện được tú trợ. Vương Trung mừng đến phát khóc, hướng về phía càng ngày càng gần lưu dụ điện cuồn phất tay, đồng thời hô to, là tiểu đô úy. Tiểu đô úy trở về. Tiểu đô úy đại thắng mà về. Còn lại binh cũng thuận theo hô to. Trong thành Bạch tính nghe được âm thanh, sử Cái kia tiếp nhận lão đô úy tiểu đô úy trở về. Còn đại thắng mà về. Quân mục hiện loại này liền 100 huyện binh đều thu thập không đủ thành nhỏ, cũng có thể ở đan sói nhìn chung quanh trong sa mạc đánh thắng trận. Hơn nữa, đánh thắng trận liền đánh thắng trận, cái kia ầm ầm ầm tiếng võ ngựa xảy ra chuyện gì? Che kín bầu trời cắt đột như thế nào sự việc? Đánh thắng trận còn có thể đông dưng biến ra nhiều như vậy binh mã. Có thể huyện binh môn hẳn là sẽ không nói dối, vì lẽ đó, là thật sự. Tiểu đô uy không chỉ đánh thắng trận, còn đông dương biến ra rất nhiều binh mã. Lưu dụ xông lên trước vọt tới bên dưới thành, lim lại ngựa xích thố, xoay người đối mặt phía sau mênh mông quận kỵ binh, ngóc ra một nhánh kèn lệnh thổi lên. Liên tục 3 tiếng trường âm, dài lâu tiếng kèn lệnh xuyên tấu quần quật bụi mù, truyền vào mỗi cái kỵ binh trong hai. Đây là dừng ngừng ảo. Trên đường trở về, hắn Lâm thời bố trí một bộ quân lệnh. Ở chiêm chống cùng kèn lệnh trong lúc đó cân nhắc một phen sao lựa chọn kèn lệnh. Kỵ binh cùng kèn lệnh đối đáp. Lực xuyên tấu mạnh, truyền bá phạm vi rộng rãi, mang theo thuận tiện, có khả năng biểu đạt tín hiệu cũng đối lập chính xác cùng đa dạng hóa, có thể trực tiếp đem chỉ lệnh lan truyền đến mỗi một cái kỵ binh trong lỗ thai. thời gian hiệu lực tính có thể so với binh sĩ cô lập radio. Ầm ầm ầm tiếng ngựa từ từ chỉ, quần quật mù cũng thuận theo từ từ lắng lại. Nhộng nhân mã này lộ ra bộ mặt thật. 2000 kỵ binh, hơn 6000 tuấn mã, dê bỏ là ngựa hơn 2 vạn, trong đó trống không chiến mã, nưu, thân ngựa trên chất đầy bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm. Lưu Dụ hướng trên tường thành Vương Trung ngoắc ngắt tay, mở cửa, mang huyện binh đi ra tiếp thu cùng kiểm kê chiến lợi phẩm. Vương Trung nghe được Lưu Dụ âm thanh, sát thực tin không phải nằm mơ, lúc này liên tục lăn lộn điệu từ dưới thành tường trượt tới ngoài thành, gọi tới Lưu Dụ trước mặt, phủ phục quỳ xuống, tiểu nhân Vương Trung, khấu kiến bí, thắng trở về. Lưu Vũ cười cười, đứng lên đi, có người mật Huyện binh môn mà ra dồn dập bài kiến lưu dụ. Từ buổi sáng vẫn bận đến trời tối, một đám người mới đem chiến lợi phẩm thu vào huyện thành trong kho hàng. Lưu dụ hướng về Vương Trung giới thiệu sơ lược thác bạn hạ chờ tiên ti kỵ binh sĩ quan, lại lạnh nhạt nói, ngày mai phải mấy cái cơ linh đi ngũ môn quận, nhận môn quận thái nguyên quận, thượng đẳng quận phân tán một tin tức. "Đô úy, tin tức gì?" Quản mục đô úy Lưu dụ chém giết vùng phía tây tiên ti đại nhân thác bạn cật phần cũng nó tự thác bạn thúc cô, "Thác bạn lư 6000, thu hàng cũng rộng giai chí chi sĩ cộng đồng đối ti hồ, bất luận hân, bất luận tác." công luận văn vũ, chỉ cần có nhất nghệ tinh liền có thể, quan mục hiện gặp căn cứ mọi người trình độ cao thấp cung cấp ngang nhau thực tốc độ động Vương Trung nghe vậy, đột nhiên trận mắt lên, "Tiểu đô úy, ngài, ngài giết Thác bạn ật phận." Chương 9, giết chết bất tử, phản bị nó hại chương 9, giết chết bất tử, phản bị nó hại lưu dụ gật đầu, lấy ra đầu sói quyền trượng cùng cờ lớn có hình đầu sói, bản đô úy còn có thể làm dạ. Vương Trung cẩn thận từng ly từng tí một triển khai mặt kia đại kỳ, nhìn mặt cờ trên treo màu trắng đầu sói, mừng đến phát khóc, "Hảo, hảo, hảo. Tính Thác bạn rốt cục chết rồi." Lưu Vũ ừ một tiếng, một nhà ba người chỉnh tề, Thác Bạt Thị đã không còn người trấn phúc, tu sửa mấy ngày, Bản Đô Úy đem mang binh lại lần nữa lên phía bắc, triệt để phá hủy Thác Bạt Thị những bộ lạc khác. Vương Trung càng kinh, "Đô Úy, ngài, ngài muốn đem vùng phía Tây Tiên Ti triệt để phá hủy?" "Hừ, người tiên ti như chó hoang, đội tận giết tuyệt mới là vương đạo, giết chết bất tử, phản bị nó hại." Thuộc hạ thật không nghĩ đến Đô Úy ngài lại có như vậy chí khí, nếu có thể triệt để phá hủy vùng phía Tây Tiên ti, Châu biên cảnh chí ít trong vòng trăm năm không chiến sự. Không chiến sự? Kém xa lắm đây, còn có người Hung nô đây. Người Hung nô vương trung tờ dài, biểu hiện phức tạp, nửa ngày bỏ ra đến một câu nói, người Hung Nô, vậy cũng coi như người mình, so với người tiền Ti tốt một chút. Người Hung Nô tốt một chút. Người Hung Nô xác tự so với người tiền Ti tốt một chút, dù sao bị thu thật thảm, bị Tây Hán Đông Hán hai hướng giết một lần sóng lại một lần sóng, ở Quang Vũ Đế Lưu Tú cầm quyền trong lúc, triệt để phân liệt vì là Nam Bắc hai bộ, Bắc Hung Nô bộ trốn sa Mạc Bắc, không dám lại nhòm ngó háng cảnh, Nam Hung Nô bộ nhưng bên trong phụ Hán triều, hán hướng thuộc, cũng có thể nam vào sóc phương quận, quận, Người Hung mới vừa nương vào lúc Sắc thử thận thận, ở Hỗ Hung Nô chúng làm tướng quản lý giới ngoan ngoãn nuôi ngựa này dây bỏ, toàn tâm toàn ý làm đại hán thuận ở dân. Nhưng theo Đông Hán triều đình quốc lực từ từ suy nhược, những ngày người Hung Nô lại bắt đầu làm trò, đầu tiên là trò đùa trẻ con, tiếp theo bắt đầu cướp trắng trợn án loạn, lại đột phá triều đình vì bọn họ xác định địa bàn tiếp tục đi về phía nam di chuyển, chiếm lĩnh càng ấm áp càng phú thứ của huyện. Mấy năm qua, Tĩnh Châu chín quận sóc phước quận, ngũ minh quận, nhạn môn quận, tây hạ Thái Nguyên quận thân là tỉnh châu trị vị, trí, cũng bị người Hung Nô chiếm non nửa bộ phận. Còn lại bảy quận càng toàn cảnh luôn hãm, thậm chí còn ở người Hán nắm trong lòng bàn tay, nhưng ngoài thành chính là người Hung Nô thiên hạ, chính là đại quan tiểu lại cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành, không chắc lúc nào liền đụng vào người Hung Nô trong tay. Người Hung Nô căn bản không đem những này quan lại để ở trong mắt, những năm này rất không ít. Những này người Hung Nô chiếm lĩnh càng nhiều thủ địa, trong này thường nuôi ngựa này dương sinh sôi sinh lợi, nhàn liền trùng quanh cấp bốc chí bách tính, điểm, khẩu cũng cấp tốc tăng trưởng. Thực lực cũng thuận theo càng mạnh hơn, đã thay thế được người Hán trở thành Tịnh Châu cảnh nội nhân khẩu nhiều nhất Trung tộc. Một mực Hán triều đình đối với này không thể ra sức. Hán triều đình không chỉ vô lực trừng phạt, thậm chí hướng về Nam Hung Nô mượn binh bình định phản loạn, đánh đổi nhưng là tùy ý người Hung Nô ở Tây Đại trở vùng đất giàu có cấp bóc mấy ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, bình định loạn khăn bằng lúc, Hán linh đế còn có thể hướng về người Hung Nô mà binh. Tịnh Châu ở ngoài, thiên ti mạnh mẽ. Tịnh Châu bên trong, chính là Cô, Ngoại, tưởng tượng được. huyện Sóc Phương vẫn đã hình dung vô dụng, thái thú căn bản không tiện nhiệm, Sóc Phương sáu huyện phân biệt là Sóc Phương huyện, Lâm Nhung huyện, Đất Mồ Mã huyện, Tam Phong huyện, Đại Thành huyện, Quảng Mục huyện, sáu huyện làm theo ý mình, huyện lệnh cũng phần lớn chưa từng tiện nhiệm, tùy ý dân chúng trong thành kéo dài hơi tản. Quảng Mục huyện bởi vì càng theo hướng bắc, mà trong phạm vi trăm dặm không có những thành trì khác, vì lẽ đó không thiết huyện lệnh, mà là thiết một đô úy, đô úy có thể chấp trưởng cả huyện tất cả quân sự, so với huyện hơn, chí nắm tự trị hầu không trước, chỉ ở biên khu trí, thuận tiện Nhưng dù vậy, phần lớn đô úy trước đều rất quý hiếm, ở Kỳ Châu, Hưng Châu đô úy trước, giá cả hầu như cùng thái thú đều bằng nhau. Chỉ có tỉnh Châu là thủ. Tỉnh Châu biên cảnh khu vực nguy hiểm, thái thú, đô úy tạm không đều không ai muễn. Nguyên nhân chính là như vậy, lưu dụ mới có thể tiếp lao đô úy ban trở thành đời mới quan mục đô úy. Quan mục huyện lưu lạc đến đây, người Hung Nô chính là kẻ cầm đầu. Vương Trung nói người Hung Nô là người mình, trời hơi, hơi tốt một chút, vậy thì thật là so với người tiền ti thoáng khá một chút điểm, là tốt rồi một tí tẹo như thế mà thôi, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Những chuyện khác cùng người tiền ti không khác nhau cướp bóc thành tính, giết người như ngóe, bắt lấy người hán đảm nhiệm nô lệ, như vậy các loại tội ác, tội lỗi chồng chất. Lưu dụ chẳng muốn cùng vương trung nhận biết người hung nô cùng người tiên ti ai càng tệ hơn, ngược lại đều là sớm muộn vòng tộc diện chủng mà hàng, sớm muộn mà thôi. Chỉ căn dặn bương trung, cần phải sớm ngày phái người xôi nam tản tin tức. Đô úy, tản tin tức như thế có ích lợi gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, chấp hành chính là. Mà khác lại cho người bố trí một nhiệm vụ. Đô úy xin phát phó. Từ trong chọn một nhóm tháo vát người chuyên trách độ tế, đem mang về dê bò giết, lông nuôi chế, thịt phơi khô, thịt mỡ nấu dầu. Nội dạng loại hình cũng ước muối nó khô, một điểm đường lãng phí. Đây là, quân lương không cho bất cẩn, cần phải sạch sẽ, Lưu dụ nghiêm túc hạ lệnh, ngày mai sẽ làm, bản đồ ưu tự mình tham dự toàn bộ hành trình chỉ đạo. Vương Trung nghe nói như thế, ý thức được chuyện này tầm quan trọng, không dám khinh thường, nghiêm túc lĩnh mệnh. Chờ Vương Trung chọn xong nhân thủ, Lưu dụ tự mình đứng ra lựa chọn địa điểm, xác định một mảnh địa bàn, cũng lập ra đồ tể quy trình, quy phạm vệ sinh điều kiện các loại, lấy bảo đảm quân lương chất. Quân lương không cho phép một chút xíu qua loa bất cần, một khi gặp sự cố, rất khả năng dẫn đến một trận chiến đấu thậm chí chiến tranh triệt để thất bại chủ yếu nhất chính là hắn tự mình cũng phải ăn, đương nhiên phải làm sạch sẽ một chút. Lò sát sinh xây dựng trong lúc phát động nhiều lần nông nghiệp đặc kỹ. Mỗi lần phát động, đáng người kia liền sẽ nhiệt tình mạnh thêm, trong lúc thậm chí có người có thể nghĩ ra một hai biện pháp tốt. Mang thuộc tính ra chỉ dưới, đặc kỹ uy lực cũng kéo đầy, đặc kỹ hiệu quả phạm vi bao trùm bên trong đồ tể so với hít thuốc lắc còn mạnh hơn. Đáng tiếc chỉ là cá nhân hệ thống, không có thành thị hệ thống, không nhìn thấy thành thị lũy thừa, không phải vậy nhất định có thể tăng lên nông nghiệp lũy thừa một bậc giải. Lưu dụ dùng thời gian 7 ngày giám sát lò sát sinh xây dựng cùng một chuyện. Trờ lò sát sinh bước đầu đi tới quý đạo, an bài xong còn lại, dẫn rất 2000 kỵ binh lên phía bắc, lại một lần nữa đánh về phía Âm Sơn. Lần này mục tiêu như cũng là Thác Bạt Thị chạy trốn những người tổng nhân. Thác Bạt Thị có 3, 4 bạn nhân cầu, buổi tối đó một đêm tập kích, chẳng thủ không nhiều, phần lớn đều ở lần thứ nhất tập kích bên trong chạy từ phía. Hiện tại, hắn muốn giết cái hồi mã thương, lại giết một làn sóng. Lần trước, hắn đơn kích con ngựa, năng lực có hạn. Nhưng lần này, hắn dẫn theo 2000 tinh nhuệ, vẫn là giết qua cùng tổng tiên đi ti tinh Một đường lên phía bắc, gặp phải hai cái bộ lạc nhỏ, tiện tay diệt vọt vào âm sơn, nào vào thác bạch thị qua mùa đông nơi đồng nơi đóng quân. Quả nhiên một lần nữa tập kết một nhóm người lớn, có chừng hai bạn. Lưu Vũ niết miệng nở nụ cười, vung kích về phía trước, xung phòng. Lưu tự đại kỳ về phía trước giữa ép, ngắn ngủi tiếng kèn lệnh đô đô vang lên. 2000 kỵ binh ầm ầm điều động, xung thẳng nơi đóng quân. Phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Lưu dụ xuất quân xung phong, lại phát động đột kích đặc kỹ. Đối phó một đám như chim sợ cành quả thực không muốn quá ung một cái đột kích vào vào, hơn vạn người tiền tiêu giải tán lớp trước, hoàn toàn không có đấu trí chỉ lo chạy từ phía, lưu dụ xua quân truy sát, truy sát một đường, thu được vô số, còn tiện thể cứu vớt rất nhiều người hán nô lệ. Mang theo thu được dê bò la ngựa, tiên ti cô gái trẻ tuổi, người hán nô lệ cùng với một chút lương thực cung dùng trở về. Trở về Quảng Mục huyện, nghỉ ngơi hai ngày, lại lần nữa xua quân lên phía bắc, ở Âm Sơn phụ cận trùng quanh càn quét tiên ti to nhỏ bộ lạc. Thu được đầy đủ liền trở về Quảng Mục huyện. Con kiến dọn nhà bình thường, từ Bắc Bộ thảo nguyên chuyển về đến rất, rất nhiều chiến phẩm, không mấy chuyến liền nhét đến tràn đầy, dê đứng xếp hàng chờ giết. Không giết không được, Quảng Mục huyện không có khô. Xuân Hàn xe lạnh càng không có đồng cỏ, dê bò thậm chí phổ thông mã nhi đều không đến ăn. Chến mã cũng đến tính toán tỉ mỉ ăn. Cho tới lưu trữ cũng không dám mở rộng kỵ binh số lượng. Bạch phế cho hưng, muốn cái gì không có gì, dựa cả vào người tiên ti viện trợ. Nhưng có khô vật này, người tiên ti tự mình cũng thiếu, tuy rằng cũng chứa được cỏ khô, nhưng hàng năm mùa đông vẫn như cũ có thật nhiều dê bò chết đói, tuyết lớn dáng lâm sau, vậy thì thật là liền cây cỏ đều không đến gặp. Vì không cho dê bò chết đói, chỉ có thể nhiều sắp xếp nhân thủ dành thời gian giết. Vương trung cái này đồn trưởng bận điệu đến chân đánh sau gái, hạnh phúc vừa đau khổ quân binh đại doanh bên trong. Lữ Bố thu được quản mục đô úy đánh chết Bắc Bộ Tiên Ti đại nhân Thác Bạn Cật Phần tin tức, trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình. Tự lẩm bẩm, quản mục huyện nhỏ còn có như vậy anh hùng. Lại dám giết vào Âm Sơn đại doanh, còn thành công chém giết Thác Bạn Cật Phần ra. Cái kia Thác Bạn Cật Phần là đàn thành hoại sau khi rất có thủ đoạn tiên ti đầu lĩnh, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Quản mục đô úy lưu dụ, đến tột cùng là gì phương thần thánh? Còn muốn rộng rãi chiêu anh hùng thiên hạ cộng đồng đối phó người tiên đi, ti, hắn muốn làm gì? Khoang lạc hay là thật muốn đối phó người tiên đi? Ti? Nếu thật muốn đả kích thảo nguyên người tiên ti, đúng là có thể đi nhìn nhưng nghe nói cái kia khoảng mục đô ý còn chưa đủ 20 tuổi nhưng có lấy một làm ngàn khả năng rõ ràng không là thật thiên hạ này còn có so với ta càng vũ giúp người nhưng nếu là thật cùng hắn tranh tài một phen cũng chưa chắc không thể Hừm, vậy thì phải người qua bên kia tìm hiểu tìm hiểu được rồi chuẩn tin lại tính vào sau chương 10 Trương Liêu đi lính chương 10 Trương Liêu đi lính Trương Liêu ở trên đường nghe được truyền liêu tin tức, tứcích động địa chạy về nhà tìm tới cha mẹ phụ thân M mâu thânải Nhi muốn đi quả mục huyện đi lính Trương Liêu tuổi mới 14 cũng đã giải đến cao to hùngráng anh quý bằng mừng chỉ trên mặt mang theo nồng đậm tính trẻ con. Trương Liêu phụ thân cau mày, quản mục vị trí xa xôi, tường thành tàn tạ, nhân khẩu đòi, còn không bằng nhạn môn một cái thôn trớn, đi chỗ đó đi lính, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Trương Liêu dương phần nói, phụ thân, ngài còn không biết, quản mục Đô úy Lưu dụ Lưu vô cứu là cái đại anh hùng, mấy ngày trước xuất quân lật đổ Hoàng Long, lật tung vùng phía Tây Tiên Ti đại nhân Thác Bạt Cật Phần ở Âm Sơn qua mùa đồng đại doanh, chém Phần, thu được đầu sói sói trắng đầu Kỳ, chiêu hàng mấy ngàn, thủ mấy ngàn, hiện tại càng rộng hơn chiêu anh hùng tiên hạ cùng thảo phạt Tiên Ti phải đem người tiên ti chém tận giết tuyệt. Trương Liêu phụ thân ngạc nhiên, thật chứ? Sớm mấy ngày thì có tin tức truyền lưu, hôm nay có tiểu thương tự Quảng Ngục huyện mà đến, xác nhận việc này là thật, còn nói cái kia Quảng Ngục đô ý có vạn phu bất đương Trì Dũng, từng đơn kích con ngựa đánh bại 500 tên xâm lấn người tiên ti. So với ngũ nguyên Lữ bố làm sao? Không biết, nhưng hai người này đều khiến phương tiên kích chỉ có điều một cái chuyên giết tiên ti, một cái chuyên giết Hung nô, nếu là tụ lại cùng nhau, nói không chắc thật có thể quét sạch tỉnh châu cảnh nội người Hồ. Ai? Đứa nhỏ ngốc, người tiên ti khẩu trăm vạn, Hung nô cũng có 50, 60 vạn chỉ dựa vào hai người lực lượng, làm sao quét sạch? Trương Ý trước công, khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cũng chỉ có thể miễn cơm theo thành tự thủ, muốn quét sạch người Hung nô, đến tam công thậm chí thiên tử chủ đạo, vận dụng 10 bạn thậm chí nhiều hơn binh lực, còn chưa chắc chắn có thể thành công. Trương Liêu phụ thân nói đến đây, thở dài, nhớ năm đó, tổ tiên thiết mã ấp lưu chí, điều động 30 vạn đại quân, càng có đại tướng Hàn An quốc, Lý Quảng, Công Tôn Hạng, Vương Khôi, lý tức mọi người phụ tá, kết quả đều dã tràng xe cát. Lại nói, vì lẽ đó, lực tiên cũng được, lưu vô cứu cũng được. Cố điều là trò đùa trẻ con, thật muốn quét sạch người Hung nô cùng người Tiên Ti, đến triều đình đứng ra, nâng toàn quốc lực lượng, vận dụng hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn tiên binh, mới có hy vọng, cũng chỉ là có hy vọng mà không dám hứa chắc nhất định có thể tiêu diệt Tiên Ti cùng người Hung nô. Lại vô vô nhi tử bay, vì lẽ đó, Văn Viễn, thấp hèn thì lại sức yếu, sức yếu thì lại khó thành đại sự, muốn thành đại sự, trước tiên vì là đại nhân, đợi ngươi trở thành vệ thanh lý quẳng hoắc khứ bệnh như vậy đại tướng quân, mới có hy vọng hoàn thành tổ tiên chưa hoàn thành đại sự nghiệp, hiện tại nên học tập binh pháp, mà không phải xem rẻ đường hiệp khách như vậy xính hung đấu ác. Trưng Liêu như hiểu mà không hiểu gật gù, hài nhi rõ ràng. Sau đó ngoan ngoãn đi ăn cơm, ta bỏ. Vào đêm, canh trọc chờ mình nửa đêm. Hưng Đông ăn xong điểm tâm, để lại một phong tin, lặng lẽ vào trong ngực cần giấu một cái đoàn đao, nhấp theo cây giáo cách cửa nhà, ra khỏi thành sau trực tiếp hướng phía Tây Bắc mà đi. Dọc theo đường đi, dĩ nhiên gặp phải vài cái đi đến Quảng Mục đi lính thanh niên, ngược lại cũng không có quản. Chỉ là này một đường có ngàn giảm xa, lại gặp đầu mùa xuân, bao cát lớn, khí hậu khó lường, đoàn người ở bao cát bên trong buôn ba 20 ngày mới đến Quảng Mục huyện tiến vào sóc phương quận đoạn lộ chính kia, cùng đi lính thanh niên nhiều đến hơn 200 người. Đến quảng mục huyện sau, nhìn tàn tạ tường thành và rộn ràng nốn nháo đoàn người, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chính không biết như thế nào cho phải lúc, xa xa vang lên ầm ầm ầm tiếng vó ngựa, tiếp theo liền thấy phương bắc dựng lên quần quận cát bảng. Trương Liêu âm thầm cảnh giác, đã thấy bên trong huyện thành ở ngoài bách tính cùng tê lên hoan hô. Đô úy trở về. Tiểu đô úy lại lần nữa chiến thắng trở về. Nhìn dáng dấp, đô úy thu hoạch khá rồi dạo. Đây là lần thứ 6 chiến thắng trở về chứ? Không phải là sao thế, lò sát sinh bên kia dê bỏ bại một chữ bại. 200 cái đổ tể cũng không đủ dùng. Vẫn là tiểu đô úy lợi hại, từ trước chỉ có người hồ cướp bóc chúng ta phần nhi, hiện tại nhưng công thủ thay đổi thế, tiểu đô úy ngày ngày cướp bóc người tiên ti, thịt nhiều đến ăn không vô. Thiên hạ này nếu như nhiều mấy cái tiểu đô úy như vậy đại anh hùng, cái nào cần phải được người hồ hiếp. Trương Liêu nghe đến mấy câu này, vừa mừng vừa sợ. Đồ đại dĩ nhiên là thật sự. Hơn nữa so với đồn đại càng lợi hại, vị này tiểu đô úy còn ngược lại đi tiên ti cảnh nội thống tiền, một bên giết người một bên cướp giật dây bỏ, làm được chân chính liền trực với địch. Nay một chuyến không uổng công. Nghĩ như thế, Sốt sáng mà ngẩng đầu lướt mắt nhìn xung quanh. Lưu dụ, lưu vô cứu, đến cùng là cỡ nào nhân vật anh hùng? Một lát sau, liền thấy xa xa bay tới một đóa hư vân. Càng ngày càng gần, nhìn ra cũng càng ngày càng rõ ràng, đỏ như màu máu áo khoát. Cùng nghe đồn bên trong không khác nhạo chút nào. Trương Liêu nhìn càng ngày càng gần bóng người cao lớn, cảm xúc dâng trào. Tiếp tục nghe Chu Vi sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, càng lòng sinh nóng trông. Đại trưởng phu nên như vậy vậy. Chờ Liễu dụ chú mã, cũng không nhịn được nữa, đẩy ra đoàn người xuống tới, một gói xuống, cao giọng lớn, nhạn môn Liêu tuyển dụng mà đến cầu đấu uy thu nhận giúp đỡ. Lưu Vũ cắt cỏ cấp trở về, tâm tình vô cùng tốt. Liên tục nhiều lần lên phía bắc, mỗi lần đều có thu hoạch. Lần này càng chém liên tục hai cái bộ lạc thủ lĩnh, còn thu được hơn 2 vạn cân lúa mì. Lúa mì ở phương bắc là lương thực chính, nhưng bên cạnh khu vực ít có trồng trọt, dựa cả vào từ phía nam cho mua, vì lẽ đó vô cùng quý giá. Thảo Nguyên người mỗi ngày ăn thịt, không phải thích ăn thịt, mà là không lương thực, chỉ có thể ăn thịt. Phạm là có lúa mạch kê tự độ bọn họ ăn được so với hai khác đều hơn. Mỗi ngày ăn thịt, dạng dày gánh nặng rất lớn, bị cũng không hơn gì. Lưu Vũ bọn họ những ngày qua cũng là mỗi ngày ăn thịt, đã sớm thèm chính kinh lương thực, này mấy bạn cân lúa mạch là chân chính cứu cấp lương. Vừa tới cửa thành, đã thấy một thanh niên đại hán lao ra, một chân quỳ xuống hô lớn nhạn môn chương liêu. Dĩ nhiên thật đem hắn đưa tới. Có điều này nhìn thành thuộc lại non nớt màu thuẫn cảm, thật tương phản. Tuổi tác không lớn, vừa vặn từ đầu đấm nặng, tạo thành mình muốn giáng dấp. Lưu dụ trong lòng kích động, nhưng hờ hững gật đầu, chuẩn bị hỏi, có thể biết cưỡi ngựa? Võ nghệ làm sao? Quân bên trong chưa gặp được đối thủ. Liêu Tuyệt vô luôn. Tiếp một cái nào đó kích. Lưu Vũ giơ tay vung kích chém thẳng vào Trương Liêu đỉnh đầu, chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Kích đến trước mặt, lại cấp tốc biến chiêu, chuyển vách vì là quét nàng, mũi kích quét về phía Trương Liêu cái cổ. Mới vừa động, rồi lại lại lần nữa biến chiêu, quét ngang biến đâm tâm hoa, mũi kích đâm thẳng Trương Liêu lườn ngực. Một chiêu ba biến, tốc độ cực nhanh, biến hóa càng nhanh hơn, ở trong chấp mắt hoàn thành. Trương Liêu nâng mồ hề chặn, liên tục giữa trời, mỗi một chiêu đều kém một kia. mắt thấy Lưu Vũ thu hồi trùng kích, nhất thời mặt đỏ tới mang thai xấu hổ không chịu nổi, Trương Liêu tài nghệ không bằng người, này liền về nhà khổ luyện tài nghệ. Lưu Vũ nhưng cười ha ha Nhắm mắt làm liệu có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Muốn trường bản lĩnh, phải thông quân, đến đây đi, làm nào đó thân binh, nào đó tự mình truyền thụ ngươi võ nghệ cùng binh pháp, làm sao? Trương Liêu ngây người, đều, "Đô úy, lời ấy thật chứ? Có tới hay không?" Trương Liêu khấu tạ Đô úy thu nhận giúp đỡ. Trương Liêu lại hỉ, vội vã quỳ xuống dập đầu. "Đô úy thu làm thân binh, tự mình truyền thụ võ nghệ cùng binh pháp, đây là bao lớn ân tỉnh Cha mẹ ruột cũng chỉ đến như thế." Lưu dụ ánh mắt rơi vào Trương Liêu phía sau đám kia thanh niên trên người, đó là đồng hương. Chương 11: Thiên hạ mọi việc Việc đồng án coi trọng nhất chương 11, thiên hạ mọi việc, việc đồng án coi trọng nhất có đồng hương, cũng có cái khác quần huyện người, người, có điều chí khí hợp nhau, toàn dung đô úy ngài triệu hoán mà đến, dọc theo đường đi kết bạn mà đi, cùng nhau thu vào thân binh đội, vì là nào đó mục khu, ngươi tạm đảm nhiệm quân hầu. Trương Liêu lính mệnh. Ha ha, vì là nào đó thân binh, có thể không thoải mái, không chỉ muốn vũ dung chiến chiến, còn muốn có thể hiểu biết chữ nghĩa, càng muốn trung thành, Lưu Dụ thuận miệng nói, thành quân sau có bao nhiêu tử thí, lúc nào cũng đào thải không hợp các người, đừng nghĩ nhất lao Trương Liêu cung kính gật đầu, chính nên như vậy. Đây là trong đời ngươi lần thứ nhất Lĩnh Quân, cần phải để tâm." Trương Liêu rõ ràng, "Có thể có tự. Về chúa công, Liêu Tự Văn Viễn." Trương Liêu không chút biến sắc địa sửa lại xương hô, từ Đô úy đổi thành chúa công chỉ vì này ngăn ngắn một mặt, liền bị thuyết phục. Lưu dụ xác định trước mặt vị này chính là ghi tên cổ kim 64 hàng ngũ danh tướng Trương Bách Bách, cũng thập phân vui vẻ, nghe thấy Trương Liêu đổi giọng gọi mình vì là chúa công càng vui vẻ, liên tiếp bắt đầu, "Trương Liêu Trương Văn Viễn, rất tốt, rất tốt, vị này tới tay, để tâm bồi dưỡng mấy năm, liền có thể một mình chống đỡ một phương, trở thành cánh tay trái của chính mình Trong lịch sử, Trương Liêu không tính văn võ song toàn, không có thống trị dân sinh lý lịch, là một tên thuần túy bạo đứng, xuất đạo liền mang binh đánh giặc, sắp chết còn ở mang binh đánh giặc, đời này không phải ở mang binh đánh giặc chính là ở mang binh đánh giặc trên đường, cũng cuối cùng ốm chết ở mang binh đánh giặc trên đường, trước khi chết còn đánh bại đông Ngô danh tướng Lữ phạm, có thể nói là một tên lại tiêu chuẩn có điều công nhân. Hiện tại Trương Liêu còn nhỏ, nếu là để tâm bồi dưỡng, tất có thể đột phá trong lịch sử hạ. Nhưng hắn đối với Trương Liêu chưa từng có phần chăm sóc, chỉ giới vài đạo mệnh lệnh, còn lại ném cho Trương Liêu tự mình xử lý. Hắn chiêu chính là bộ hạ, không phải tổ tông. Loại kia hẳn không thể đem thủ hạ cung lên hành vi, hắn làm cũng được, cũng sẽ không làm. Chủ thần không phân, trên giới điên đảo, như vậy đoàn thể theo quy mô mở rộng, chỉ có thể càng ngày càng hỗn loạn, nhất định không thể lâu dài. Thủ hán chậm chạp không cách nào đột phá hạn mức tối đa, một nguyên nhân rất quan trọng chính là lưu quan chương ba người trong lúc đó không phải bình thường quân thần quan hệ, dẫn đến rất nhiều trọng đại quyết sách xuất hiện sai lệch. Sai lầm như vậy, rất nhiều tay trắng dựng nghiệp đế vương đều phản quá. Nhưng có người có thể đúng lúc sửa lại sai lầm, tỉ như Lưu Bang, tỉ như Chu Giết công thần chuyện này Mặt ngoài hiện tượng là tá ma giết lửa, trung tầng dòng suy nghĩ là quyền lực đấu tranh, thấp tầng logic là sửa lại đoàn thể trật tự, khiến quyền lực kết cấu trở về bình thường. Lưu dụ dàn xếp thật trưng liệu, tiếp theo kiểm kê chiến lợi phẩm, dò xét lò sát sinh. Mắt thấy lò sát sinh quy mô so với trước càng to lớn hơn, hết sức hài lòng. Có như thế cái lò sát sinh ở, chí ít có thể giải quyết phần lớn vấn đề no ấm, nhưng không phải lâu dài chi đạo. Mua lương đồng dạng không thể lâu dài. Khai hoang làm ruộng mới là lâu dài phát triển chi đạo, lương thực vấn đề ở bất kỳ thời điểm đều là huyễn nhất định phải tự cấp tự túc, bằng không sớm muộn sẽ vì lương khó khăn. Chính trực đầu mùa xuân, khai hoang làm ruộng đúng lúc. Lưu Dụ nghĩ đến liền làm, một bên phái người Xôi Nam chọn mua lương loại, một bên tìm Vương Trung thương nghị khai hoang việc. Vương Trung nghe thấy Lưu Vũ nói muốn khai hoang làm ruộng, một cái đầu ba cái lớn, đầy mặt cay đắng, đôi ủy, nếu là Thái Bình thời đại, khai hoang liền khai hoang, ta Quảng Mục huyện phương Bắc có tảng lớn bãi bùn có thể khai hoang trồng trọt, có thể hiện tại binh hoang mã loạn, ở ngoài thành đụng người hồ kỳ binh, Bách tính chắc chắn phải chết, coi như loại lương thực cũng sẽ bị người hồ trà đạp thậm chí cướp bóc, phí thời gian. Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, Lão Vương, lúc này không giống ngày xưa, bản đô úy liền không tin còn có người hồ dám đến quản mục luyện phép dậy. Đô úy, ngài sát thực đánh thắng trận lớn, nhưng người hồ đi tới như gió, ngài cũng không thể tại mọi thời khắc canh dự ở trong rộng chứ. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Vương trung vẻ mặt càng cay đắng, coi như ngài có lòng phòng thủ, có thể nơi nào có thể phòng thủ được. Chỗ này rộng lớn bằng thẳng, người hồ kỵ binh có thể từ bất luận cái nào phương hướng giết đi vào, khó lòng phòng bị. Lao Vương, phòng thủ. Ở bản đô trong mắt, chỉ có tấn công. Lưu Dụ nhìn chằm chằm Vương Trung con mắt nói, ngươi là Quảng Mục huyện lão nhân, là lao tư cách, vì lẽ đó bản đô uy tín những ngươi, trọng dụng ngươi, ngươi nếu như không có pháp đảm nhiệm được, bản đô uy sẽ không chút lưu tình địa đổi đi ngươi, cho ngươi cái nhàn kém dưỡng lao, rõ ràng. Đây là cảnh cáo, cảnh cáo Vương Trung muốn nghe lời, muốn kiên quyết thi hành mệnh lệnh, không muốn chỉ có thể nói đủ dụ nói. Vương Trung lâm liệt, đội vàng đứng dậy, chính trọng nói, thuộc hạ vậy thì đi làm. Lưu Dụ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, tra xét địa hình, lựa chọn nhân thủ, chế tạo dụng cụ, tất cả những thứ này, bản đô uy đều sẽ tự mình thăm dự. A. Đô úy, ngài, ngài còn muốn tự mình tham dự. Khai hoang làm ruộng là trọng yếu nhất, cùng lo sát sinh bình thường, bản đô úy muốn từ đầu cùng đến cuối, lại định ra một bộ toàn diện tỉ mỉ khai hoang trồng trọt tài nghệ điều luật, thuận tiện đến tiếp sau quy mô lớn khai hoang trồng trọt, Lưu Dụ lạnh nhạt nói, bản đô úy muốn Quảng Mục huyện thực hiện thực lương thực tự cấp tự túc. Quảng Mục huyện sát thực cô miền Tây Bắc, phía nam chính là khô bố tệ sa mạc, nhưng phương bắc chính là sông Đồng Cẩu, có tảng lớn bãi bùn có thể trồng chăn nuôi. Lướt qua sông Đồng Cẩu hướng bắc nhưng là hoang hạ ở Hoàng Hà cùng sông Đồng Khẩu trong lúc đó càng có bên mông đất hoang có thể khai khẩn trồng trọt, địa chất là kém một chút, nhưng có hai cái sông lớn đấy, có thể thỏa mãn cơ sở trồng trọt lâu cầu. Nếu là hơn nữa thống trị, sớm muộn có thể biến thành một mảnh đất đai màu mỡ. Ưu dụ là hành động phái, sau khi ra lệnh rời đi chấp hành. Đầu tiên chính là chế tạo đông cụ, tự mình chọn một nhóm tợ rèn, lấy thu được người tiền ti binh khí áo giáp làm tài liệu, chế tạo cái quốc, quốc sát, xẻng chờ công cụ, thay đổi tạo cái loại lớn, cải tiến rèn đúc công nghệ, đem lò cao cùng cách đúc thép lấy ra. Trong lúc Nhiều lần phát động kỹ thuật đặc kíp, tăng lên trên diện rộng các thợ rèn công tác hiệu suất cùng sinh sản chất lượng. Trương Liêu đi theo lưu dụ bên người, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Chúa công rõ ràng không nói gì, nhưng những ngày thợ thủ công chợt liền nhiệt tình mười phần, nhiệt tình so với bếp lò bên trong ngọn lửa còn nóng bỏng, từng cái từng cái không biết mệt mỏi bận rộn. Liền ngay cả mới vừa chiêu mộ các thân binh cũng không ngoại lệ, chúa công đơn giản mấy câu nói, dạy bọn họ một chiêu hai thức, bọn họ liền liền rồi như thế mà luyện, học tập hiệu suất cao đến hù dọa. Chính mình tuy rằng không có quyết đại như vậy, có thể chỉ cần ở chúa công bên người Cả người thì có dùng không hết sức lực, học võ nghệ cùng binh pháp cũng càng nhanh hơn. Này chính là trong truyền thuyết khí vương dạ. Lưu dụ không biết Trương Liêu suy nghĩ trong lòng, cũng không có đặc biệt quan tâm, chế tạo thật nông cũ sau, mang theo 2000 tiền ti kỵ binh trực tiếp giới ruộng, cùng trong thanh mạch tính, giải cứu người hán nô lệ cùng khai hoang. Bản thân của hắn cũng tự mình giới ruộng luân cái quốc, không phải làm thú, mà là chân thật khu vực một đám tiên ti kỵ binh đào đất khai hoang. Cũng hiện trường chiêu mộ hiệu việc đồng áng người hán thành lập một nhánh đoàn điền quân. Nói là quân đội, kỳ thực căn bản không hi vọng nhóm người này đánh trận mà là lấy quân sự hóa quản lý chế độ thành lập một nhánh chuyên nghiệp nông canh đoàn đội, thuận tiện đến tiếp sau khai mang trồng trọt. Thiên hạ mọi việc, việc đồng áng coi trọng nhất. Tranh ba thiên hạ, việc đồng áng là gốc. Cho đến có thám báo điểm báo, chúa công, phương bắc có tiên ti kỵ bình qua lại, đúng năm tụ bà, nghi ngờ người tiên ti thám báo đã lướt qua hoàng hạ. Lưu dụ không chút biến sắc mà hạ lệnh, nhất thời thần vừa báo đổi thành một khắp vừa báo, hết mức nhìn chằm chằm người tiên ti. Trương Liêu ở bên người nghe nói như thế, lại thấy Lưu Vũ mặt như phẳng, không được hỏi, "Chúa công, ngài không đội Chương 12, danh tướng phong thái chương 12. Danh tướng Phong Thái Lưu Dụ hỏi ngược lại Trương Liêu, "Vì sao xuất quân?" Trương Liêu chỉ chỉ phương bắc, người tiên ti đánh trận, quy mô nhỏ bộ đội đi tới như gió xuất quỷ nhập thần, không phải tham báo, như phái tham báo dò đường, phía sau tất nhiên có đại quân đi theo, vừa nay đến báo phát hiện người tiên ti tham báo, giải thích người tiên ti đại bộ đội ngay ở cách đó không xa, này còn chưa đáng giá xuất ruột. Lưu Vũ cười cười, mỗi khi gặp đại sự cần có tĩnh khí, Văn Viễn, người làm tướng càng cần giữ táo giới nộ, táo sinh loạn, nộ mất trí, mặc dù tao nộ cường định, cũng cần bình tĩnh phân tích thế cục, nôn nóng vẫn nộ không chỉ vô ích trái lại tai hại." Trình Liêu Nghi, Trình Liêu Nghi nhớ chúa công giáo huấn. Lưu Vũ hỏi lại, "Văn Viễn, lấy người góp nhìn, nào đó nên làm gì ứng đối người tiền ti quy mô lớn kỵ binh xâm lớn. Trình Liêu ý thức được đây là chúa công thi dạy mình, đại hĩ bên trong cẩn thận suy nghĩ, một lát sau cẩn thận trả lời, "Người tiền ti đại quân điều động, lương thảo cung cấp tất nhiên gấp gáp, chỉ cần ở bến đỏ, đầu cầu chờ khẩn yếu vị trí ngăn chặn, ngăn chặn mấy ngày, người tiền ti lương thảo tiêu hao hết tự nhiên sẽ lui binh, đến lúc đó lại truy kích, người tiền ti chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Lưu Vũ nghe xong, nhất thời liếc mắt, còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có như vậy kiến thức. Quả nhiên, danh tướng chính là danh tướng, chính là tuổi không lớn lắm, kiến thức ánh mắt năng lực cũng vượt xa người thường. Trước tiên không nói này sách lược chính không chính xác, có thể nói ra liền đủ thấy không đơn giản. Thủ hồ này sách lược không chỉ chính xác, còn vô cùng tâm minh, am hiểu sâu tránh chỗ thực, tìm chỗ hư lý lẽ. Người tiên ti muốn tấn công Quảng Mục huyện, muốn quá hai cái hã, phân biệt là Hoàng Hà cùng sông Đồng Khẩu, Hoàng Hà không cần phải nói, chỉ có một nơi bến đỏ có thể thông hành, sông Đồng Khẩu cũng có dạ ba, bố trợ, chỉ có một tòa cầu đá có thể thông hành. Hiện tại lại mới vừa đầu xuân, hướng tây băng tuyết hòa tan, lượng nước tăng lên dữ dội. Hai cái Hà đối với người tiền ti mà nói càng là là trời như vậy thiên thời điệu lợi bảo vệ một đạo then chốt cửa hải liền có thể ngăn chặn người thiên đi ti, tiêu hao người tiền ti khẩu phần lương thực cùng sĩ khí người tiên ti thời chiến vì là bình thời gian dànhnh chăn ôi coi như có sung túc lương thảo cung cấp cũng không thể thời gian dài đều ở lại chỗ này muốn vội vàng trang trại phản thành thiết điểm để ăn một mùa đông có khô dê bỏ mã nhi ăn uống có xanh bổ sung bắp thịt cùng mỡ hơn nữa trang trại có hạ người không đi người khác liền chiếm người cơạ vậy sẽ phải đánh chuyện liền muốn người chết vì lẽ đó người tiên ti không kéo dài được Trương lưu này sách l Sát tử không tận xấu. Lưu Vũ cũng vui lòng khen, "Không tồi, không tồi, không thẹn là nhất nhất sau khi có kiến giải, có nhu lượng, lại làm tức đánh nhịp, trận chiến này, liền y ngươi kế sách mà đi, trận chiến này, ngươi cùng thân binh đội theo quân xuất chiến, mở mang tầm mắt, mở mang chân chính đại binh đoàn chiến đấu là cỡ nào rằng." Dốc. Trương Liêu được khen, kế lược lại bị tiếp thu, càng muốn theo quân xuất chiến, tầng 3 kinh hỉ trùng chất, mừng dỡ, lớn tiếng nói, tại chúa công tín nhiệm, Trương Liêu chỉ có quên mình phục vụ." Lưu Vũ rất lòng Trương Liêu này tinh thỉ thần. Danh tướng Phong Thái A, vẫn là danh tướng tuổi nhỏ thời kỳ Phong Thái người bình thường thấy không được. Lúc này truyền lệnh thắc bạn hạ chờ tiên ti sĩ quan, chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, có tham báo lục tục đi báo, người tiên ti đại bộ đội xuất hiện ở hoàng hạ bờ bên kia. Mắt nhìn có chí ít một vạn người tiên ti. Người tiên ti bắt đầu qua sông. Đến tiếp sau còn có một vạn người tiên ti, tổng cộng hơn hai vạ người. Tất cả đều là kỷ binh. Người tiên ti toàn bộ vượt qua hoàng hạ. Người tiên ti xông thẳng quảng mục mà đến, tốc độ hành quân rất nhanh. Người tiên ti đánh cờ sĩ đều vì là sói trắng đầu lớn kỳ, càng toàn quân tố cáo, có báo thủ tâm ý, sĩ khí vô cùng đắt đỏ. Người tiên ti một người xong mã không gặp dê bỏ cùng nô lệ theo quân. Người tiên ti đã đến 80 dặm ở ngoài. Người tiên ti đã đến 50 dặm ở ngoài. Người tiên ti ở ngoài 30 dặm chú quân nghỉ ngơi, hập phái rất nhiều tháng báo đồng khẩu tiểu dò xét. Đồng khẩu kiều ở bảng sông đồng khẩu trên, ngay ở Quảng Mục huyện chính phương bắc, khoảng cách Quảng Mục huyện chỉ có 15, 16 dặm lộ trình, chỉ cần vượt qua đồng khẩu kiều, tiên ti kỵ binh một cái xung phong liền có thể bọn tới Quảng Mục huyện thành tường bên dưới. Hai bạn kỵ chạy như thế đưa tới từng cái từng cái báo Lưu Vũ lúc này mới không nhanh không chậm địa xuất binh, Quan Minh chính đại địa trận ở đồng khẩu tiểu bờ phía nam, cưới ngựa phóng tầm mắt tới bờ bên kia người Tiên Ti. Quả nhiên mênh mông quần quật vô bờ vô bến, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là đầu người cùng đầu ngựa. Cách sông đối lập, bầu không khí nghiêm nghị mà nghiêm túc. Lưu Dụ quay đầu hỏi Trương Liêu, đối diện trận hình có gì nguy cơ? Trương Liêu tỉ mỉ nhìn kỹ, một lát sau lắc đầu, chính là phổ thông hàng ngũ, cũng không nguy cơ, chỉ chiếm người đồng thế mạnh. Không sai, này chính là người thi, tuy rằng những năm này vẫn đang học tập ta người Hán văn hóa, nhưng vẫn như cũ nằm ở bản khai trận thái. Đối với quân sự một chữ cũng không biết, phần lớn tiên ti thủ lĩnh thậm chí không hiểu chủ cột nhất trận hình trận thế, nội địch chính là cùng nhau tiến lên, thắng thì lại chen chúc truy kích, bại liền quân lính tăng giá, không thắng không bại cũng khó có thể rằng có quá lâu. Nói như thế, người tiên ti chẳng phải là giới tiện chi nhanh. Không sai, người tiên ti cũng được, người hung nô cũng được, tất cả đều là giới tiện chi nhanh, sở dĩ gây thành đại họa. Dễ, cái ở triều đình, đại hán triều cường định lúc, người hồ chỉ dám ở biên cảnh cướp bóc, ỷ vào sai nha nhiều người gây sóng gió, nhưng còn bây giờ thì sao? Người hung nô đều chạy đến ti đái phụng chỉ cướp bóc đi tới. Tỉnh Châu chín quận tập hợp không ra hai bạn có thể chiến chi tốt. Lưu dụ nói tới chỗ này, chỉ chỉ bên kia bờ sông Lít nha lít nhít người thiệt thì, người tiền ti cũng được, người Hung nâu cũng được, thực lực so với cường thịnh nhất thời kỳ còn yếu, như lại hán cường thịnh lúc, có thể ung dung đem bọn họ chạy tới Lên Ken phía bắc. Trương Liêu nghĩ đến Nhạn Môn quận bên trong nghe thấy, yên lặng gật đầu. Nhạn Môn quận từ xưa tới nay chính là đối kháng thảo nguyên người hồ xung yếu địa phương, quốc lực cường thịnh lúc, chú quân mấy bạn thậm chí nhiều hơn, khiến người hộ không dám tới gần bước. Nhưng còn bây giờ thì sao, toàn bộ Nhạn Môn lại cũng là 3, 4000 sĩ si tốt. Trong đó còn nhiều là giải yếu, đừng nói quân lương cùng chiến mã, liền binh khi áo giáp thậm chí một ngày hai món ăn cũng không thể bảo đảm, làm sao huy hiếp người Hồ? Hơn nữa theo người Hung Nô xuôi nam, nhận môn quận cảng từ đối kháng người Hồ tuyến đầu tiên cứ điểm biến thành tùy ý người Hung Nô từ phía sau ra vào hậu hoa biên, người Hung Nô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trưởng thành, cửa ải, cứ điểm, phong hòa đại, hết thể bị trở thành trang trí. Có thể thấy được, người Hồ hung hăng năng ngược, dễ, cái ở có vậy. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng liền hưởng hực hướng về Trình Thoán, nặng nề nói: "Chúa công, Trương Liêu sở dĩ ngàn xa xôi nhờ bà" chính là bởi vì nhạn muồn quật bên trong từ cho tới giới chỉ muốn sống tạm, hoàn toàn không có chống lại tâm ý, làm người thất vọng. Lưu Duừ hừ một tiếng, Tịnh Châu không thiếu Vũ Dung chi sĩ, càng không thiếu dám chiến chi tốt, chỉ thiếu một cái xương đầu cứng lãnh tụ, bản đô uy đứng ra, tự nhiên sẽ có người như vậy nhận hết chi sĩ đi theo, cứ thế mãi, tất nhiên có thể bình định thảo nguyên quét sạch Tịnh Châu. Trương Lưu lại nặng nề gật đầu, hết sức tán thành lời nói này. Tịnh Châu xưa nay không thiếu anh dũng chi sĩ, có thể triệu đỉnh thân cận hung nô, coi hung nô làm bạn. Địa phương Thái thú huyện lệnh càng tham sống sợ chết không dám nói chiến thậm chí không dám đi nhậm cải nội quân sự thối nát thành bốn không thể tạo một trận chiến. Bạch Tính cùng sĩ tốt mặc dù phấn khởi chống lại cũng là năm bè bảy mảng, khó thành đại sự. Chính như Chúa công nói, Tịnh Châu chỉ thiếu một cái xương đầu cứng lắc độ, mà Chúa công chính là Tịnh Châu người Hán Bạch Tính khổ sở chờ đợi người kia. Tịnh Châu khổ nhục nhiều năm, cũng nên phấn khởi phản kích. Không trông cậy nổi triều đình, cái kia liền tự lực cánh sinh, Tịnh Châu người chính mình cứ mình. Lưu Dụ thì lại nói sang chuyện khác, chỉ chỉ 200 bộ ở ngoài Tô Đá, viễn, y ngươi sách Chúng ta xuất quân đến phải vượt qua con đường ngăn chặn người tiên ti, vậy ngươi nói một chút, như người tiền ti qua cầu, chúng ta làm sao giúp binh? Chương 13, bản đồ uy phương thức chiến đấu chương 13, bản đồ uy phương thức chiến đấu chương Liêu nghe được Lưu Dụ đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, làm sao giúp binh? Lưu Dụ hỏi ngược lại, ngươi nói ngăn chặn, sẽ không cho rằng đem binh lực chặn ở đầu cầu chính là ngăn chặn chứ? Hành quân đánh trận, phải có nhu lực, càng phải có thực vụ, ngươi nói với phải vượt qua con đường ngăn chặn kẻ địch, làm sao ngăn chặn? Kỵ binh va nhau. Đào câu đúp lương. Nói nhỏ. Bộ binh hẳn định hay hoặc là sông trận chiến giết, lách qua bộc đánh. Lưu Dụ một hơi đưa ra vài loại chiến thuật, mặc khác, người phương nào lĩnh binh? Lĩnh binh bao nhiêu? Khi nào thay phiên? Hỏi lại, như người tiên ti chưa binh ba đường từ những phương hướng khác nối cầu nổi qua sông, lại nên làm gì ứng đối? Trương Liêu nghe được này liên tiếp đặt câu hỏi, triệt để mở miệng. Đánh trận còn cần cân nhắc những vấn đề này. Thật giống xác thực cần cân nhắc, những này đều rất then chốt. Có thể binh thư trên nhưng chưa bao giờ đề cập, đây là vì sao? Lưu Vũ thấy Trương Liêu thần thái, khẽ miệng nhịn lên một nụ cười. Trương Liêu có danh tướng phương Thái, nhưng còn quá non, còn phải học tập trưởng thành, đến thỉnh thoảng gõ, miễn cho sự kiêu ngạo của hắn tự đại. Nếu là rất sớm thu vào dưới trướng nhưng làm lỡ hắn trưởng thành, khiến cho hắn không thể đạt đến trong lịch sử độ cao, vậy thì thật là lịch sử tội nhân. Chờ Trương Liêu tự mình hoài nghi lúc, lúc này mới không nhanh không chầm nói, dụng binh chi phát, lớn có nhỏ có, có đại cục cũng có chi tiết, thiếu một thứ cũng không được, người làm tướng không thể cân nhắc chu toàn chính là sai, đại cục muốn năng thiếu, chi tiết nhưng phải kinh nghiệm, Văn Viễn, hồi một chút. Trương Liêu mồ hôi lạnh rơi, Trương Liêu ghi nhớ chúa công giáo huấn. Lưu dụ lại cười ha ha, đương nhiên, hôm nay sẽ dạy ngươi một khóa, nếu ngươi dưới trướng có một thành viên bản đô úy như vậy dụng tướng, ngươi chỉ cần nói cho hắn mục đích, hắn thì sẽ giúp ngươi thực hiện. Móc ra kèn lệnh phóng tới bên mép, ngắt miệng ra mấy hồi. Đô đô đô đô đô đô đô đô ngắt ngùi tiếng kèn lệnh vang lên, các bạn hạ trở tiền ti kỵ binh cũng chương Liêu Linh bà người hắn tạo thành thân binh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Như ngươi mở mang bản đô úy phương thức chiến đấu. Nói xong, giơ lên vương thiên hỏa kích. Phía sau, lưu tự đại kỳ cũng giơ lên cao. Ra lệnh một tiếng, phóng ngựa lao ra trận hình, đến đồng cầu kiểu, trong hai 3 giờ, ngựa sích thố đã sông lên đầu cầu. Trưng Liêu đội vàng thúc ngựa đổ tới. Phía sau là các bạn hạ chờ tiên ti Tiểu Ảnh. Chờ bọn hắn vượt tới đầu cầu, Lưu dụ đã đơn kỵ đột nhập người tiên ti trong trận. Người tiên ti mới đến bên kia bờ sông không lâu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một trận lại qua sông chiến đấu, căn bản không nghĩ đến có người dám chủ động xông trận, vẫn là qua sông xung trận, đội vàng lên chiến, nhưng căn bản không ngăn được Lưu dụ xung phong. Ngựa sích thố, phương kích, tại người tiên ti bên trong tùy tung hoành chạy băng hoàn toàn không người có thể kháng cự. Lấy sức một người đảo người tiên ti trận hình, Vốn là không có trận hình có thể nói, lúc này càng thêm hỗn loạn. Càng hấp dẫn người tiên ti sự chú ý, vì là Trương Liều, thắt bạn hạ mọi người qua cầu tranh thủ thời gian cùng không gian. Lưu dụ xung phong một trận, phía sau áo khoác càng tươi đẹp, ngựa xích thố trên cũng dòng máu một mảnh, chỉ có phương thiên hỏa kích lưỡi kích cùng mũi kích vẫn như cũng sáng lấp lánh. Giết xuyên tiên ti lại quân, lại giết về đấu cầu, lạc chuyển đầu ngựa, một lần nữa đối mặt hoàng loạn người tiên ti, chợt quát một tiếng, đột kích, phát động đột kích nakĩ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Lần đầu ra trận Trương Liều, nguyên bản thấp thỏm trong lòng. Nhưng nghe đến lưu dụ này, một tiếng quát lớn, trong lòng đỗng nhiên sinh ra vô hạn dục khí, nắm chặt cây giáo, hai chân mãnh kẹp bụng ngựa tử, theo sát lưu dụ lao ra, một đầu đâm vào bên mông tiên ti kỵ binh bên trong, giơ tay một mâu đâm xuyên một cái tiên ti kỵ binh, hai tay chấn động mạnh mẽ, bỏ rơi mâu thượng thi thể, lại lần nữa đâm ra, đồng thời lập tức nắm giữ bí quyết, hai tay nắm mâu nhắm vào tiền ti kỵ binh cái cổ riêng ngoài, ra tốc đâm mạnh, liền đâm mang hoa, một đòn chí mạng khủng, sẽ không để thi thể xuyên ở cán mâu trên. Nỗ lực bên trong, liên tiếp đâm phía bảy, tám cái người tiên ti, chính lên lúc, trước mắt như rộng dãi sáng sủa. Vậy thì giết xuyên qua. Trương Liêu chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Binh hư trên cũng không có ghi chép chiến pháp như vậy. Hơn 2000 đối với hơn 2 bạn, chủ động xung trận, còn có thể một đòn mã xuyên. Là người tiên ti quá yếu vẫn là chúa công quá mạnh mẽ. Này chính là chúa công phương thức chiến đấu. Khiếp sợ lúc, bản năng tùy tùng đại bộ đội phóng ngựa tìm một đạo nửa cung tròn, quay đầu lại, lại lần nữa đối mặt tùm la tùm luôn người tiên ti. Lưu Vũ quay đầu xem Trương Liêu, cười hỏi, "Văn Viễn, còn có thể tái chiến?" Trương Liêu nắm chặt cây giáo, cắn răng đầu, "Trương Liêu còn có thể tái chiến, xin mời chúa công hạ lệnh." Lưu Vũ cười ha ha, được, ngày hôm nay liền để ngươi giết cái thoải mái. Xoay người đối mặt người tiên ti, lại lần nữa rơi lên cao phương thiên hỏa kích, giết, ra lệnh một tiếng, lại lần nữa thúc ngựa xuống trận, một đầu đâm vào vẫn không có một lần nữa tụ lại lên người tiên ti bên trong. Ầm ầm ầm, phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích, khiến mục tiêu bộ đội tiến vào hỗn loạn trạng thái. Lưu Dụ xung phong bên trong nhìn thấy điều thứ 20 chắc, đại hỉ. Một nhánh bộ đội tiến vào hỗn loạn trạng thái, sức chiến đấu sẽ cấp tốc hạ thấp góc bằng 0. Này đặc kỹ có thể quá mạnh mẽ. Lưu Vũ sát tâm tăng nhiều, xuất lĩnh chương liêu, các bản hạ cũng hơn 2500 kỵ binh ở hơn 2 vạn tiên ti kỵ binh bên trong Sen Kẽ. Một lần lại một khắp nơi Sen Kẽ. Mỗi một lần thành công Sen Kẽ, đều chế tạo tảng lớn tử thương, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa lan quá, tất cả đều là chân tay cụt. Người đông thế mạnh tiên ti kỵ binh, suýt sáng thành con ruồi không đầu, tùy ý Lưu dụ này hơn 2000 người tàn sát. Người tiên ti mới từ từ hoàn hồn, có tiên ti đầu lĩnh hô to, "Trật! Trật!" Trước tiên lui về Thả Nguyên, tập hợp lại lại vì là đại nhân báo thù rửa hận. Lưu Vũ theo âm thanh nhìn tới ấy một tiên ti kỵ binh lén lén lút lút dấu ở đại bộ đội bên trong phát hiệu lệnh, toàn thân đồng giác, đầu đội đồng khôi, còn nhấc theo một mặt đồng tao tấm khiên che ở bên cạnh người, càng toàn bộ hành trình nắm sắp ở trên lưng ngựa, cẩn thận đến cửa điểm. Lúc này, thác bản hạ lớn tiếng nhắc nhở, chủ nhân là thác bản Dĩnh. Phát lệnh chính là thác bản cật phần dưới Trướng Thiên Phu trưởng thác bản Dĩnh. Lưu dụ nghe được danh tự này, có chút băn khoăn. Chợt nhớ tới, chính mình một người một ngựa tập kích đêm rất lúc, gặp phải làn sóng thứ nhất kẻ địch bên trong thì có cái này thác bản Không nghi đến, liền chiến nhiều như vậy chẳng, cái này thác bản Dĩnh không chỉ không chết Còn giống như nhân cơ hội trở bị. Lưu Dụ thấy cái kia Thác Bạt Vĩnh xoay người liền chạy, lúc này Cát Lý Quảng Chi cung dương cung cải tên nhắm vào Thác Bạt Vĩnh phía sau lưng tâm chính là một mũi tên. Thác Bạt Vĩnh nhưng sớm có phòng bị, co lại thành một đoàn, thận thân ở đồng dao thuận sau, mạnh mẽ đỡ mũi tên này, lại đang chúng bộ hạ bảo vệ quanh giới cấp tốc thoát đi. Lưu Dụ xua còn truy sát, chém giết vô số, nhưng trong lúc hỗn loạn theo mất rồi người. Trương Liêu Sung phong nhận việc, chủ công, Liêu dẫn người truy sát người kia. Lưu Vũ từ chối, không bởi giặc đường, lại nói, hắn trốn không thoát, thảo nguyên lớn, nhưng sớm muộn không hắn dung thân địa phương. Nói xong, kéo chuyển đầu ngựa đi trở về, vừa đi một bên quét đất chiến trường. Vương Trung mọi người sốt sáng mà nhìn kỹ bên kia bờ sông chiến đấu, cách mười mấy giảm điện, chỉ có thể nhìn thấy lưu dụ dẫn người vọt qua đồng cỏ điểu, sau đó chính là quần quật đuổi mủ. Từng cái từng cái nương thở, đại khí không dám thở, con mắt không dám chặt, nhìn chòng trọc vào bùi mủ sôi trào không ngưng chiến trường. Cho đến bùi mù dần dần tàn đi, lộ ra một vệ tươi đẹp đại màu đỏ. Vương Trung trong nháy mắt đã hỉ, thắng rồi. Chúa công đại thắng. Ha ha ha, ha, ha lại làm một hồi thoải mái tràn thắng lợi. Tiểu Lô Úy tiền nhiệm sau khi còn chưa thưởng bại trận đây, giết người tiên ti như giết chó, chỉ hận ta tuổi già sức yếu, không thể theo Đô Úy sống pha chiến đấu. Tiểu Lao nhi phẩm là tuổi trẻ 5 tuổi, đều muốn cùng Đô Úy cùng đau thể tiên ti cầu. Đây là 30 năm qua ta đại hán quân đội lần thứ nhất ở địa phương đánh bại người tiên ti, vẫn là lợi ít thắng nhiều. Hai bạn người tiên ti liền như thế thất bại, vì là tiểu Đô Úy hạ. Chương 14, hoàn toàn thắng lợi chương 14, hoàn toàn thắng lợi tưởng thành huyện binh môn kích động, hưng phấn, cảm khái liên tục, thậm chí khóc ròng ròng. Trước chiến đấu, bọn họ không tham dự cũng không chứng kiến chỉ biết tiểu đô úy có thể từ trên thảo nguyên mang về rất nhiều dê bỏ là ngựa binh khí áo giáp trở chiến lợi phẩm. Còn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến tiểu đô úy xuất quân đánh bại người tiên ti. Trong thành Mạch Tính nghe thấy trên tường thành tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình. Không phải nói người tiên ti đến rồi 2 vạn kỵ binh. Tiểu đô úy 2000 người đánh bại 2 vạn tiên ti kỵ binh. Này vẫn chưa tới một cái canh giờ. Nửa cái canh giờ cũng chưa tới. Như là thật, quản mục huyện từ đây không lo. Bán tín bán nghi bên trong, có người đưa tới chỉ báo. Cớ báo. Tiểu đô úy tự mình dẫn kỵ binh vượt qua đồng cầu kiều. Nhất kỵ đương tiên đột nhập tiên ti trong trận, giết người tiên ti như là cỏ, với trên chiến trường tung hoành xung đột, chỉ ba khắc chung liền đánh tan hai vạn người tiên ti, hoàn toàn thắng lợi. Thật thắng rồi, hoàn toàn thắng lợi. Quả nhiên thắng rồi. Tiểu Đô Úy hơn xa lão Đô Úy. Được, được được, ta quản mục huyện từ nay về sau chi lăng lên. Ô, ô, bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất thấy lớn như vậy thắng. Chỉ ngóng trông tiểu Đô Úy có thể đem người tiên ti cùng người hung nô đều đánh bại. Quản mục huyện thật sự có cứu. Tiểu Đô Úy bị mũ. có văn có võ, nói không chừng cũng có thể phong làm cư từ Lạc Thạch tiên nhân tin tức chuyển ra, toàn thành vui mừng. Bạch Tính dồn dập lao ra cửa nhà dâng lên đầu đường hoan hô nhảy nhót, càng có người lao ra cửa bắc, đến đồng khẩu tiểu hoang nên lưu dụ đắc thắng trở về. Lưu dụ cưới ngựa xích thố không nhanh không chậm đi ngang qua đang hoan hô Bạch Tính trong lúc đó, thỉnh thoảng hướng hai bên đoàn người phất tay hỏi thăm. Trương Liêu đi theo một bên, nhìn chúng binh, trông thấy từng cái từng cái tang thương nhưng tràn đầy mừng rỡ khuôn mặt, nội tâm ngu vị tập trận. Đến dân tâm, càng đơn giản như vậy, chỉ cần một hồi thắng lợi, liền có thể để những người dân này xuất phát từ nội tâm địa ủng hộ kinh yêu. Nhưng những ngày năm, triều đình đã làm gì? Vạn phủ đã làm gì? Văn Võ quan chức lại đã làm gì? Nghe nói Ngũ Nguyên quận Lữ Phụng Tiên cũng có Vạn Phu bất đương Trí Dũng, xưng là phi tướng, nhưng chỉ có thể ở trong quân mặc cho một đội trưởng, thật sự. Bạn hành chúa công vẫn tính ngồi ở vị trí cao, có đô úy chức quyền, có thể chỉ huy cả viện quân chính công việc, bằng không, lại là xuất binh đánh trận lại là khai hoang trồng trọt, tất nhiên sẽ bị thủ trưởng trị cái vẩn quyền tri tội. Nhưng hiện tại, chúa công lập công lớn, không chỉ trấn thủ vùng phía Tây Tiên Ti đầu lĩnh các bạn cật nhà, thu được đầu sói quyền sói đầu kỳ, càng liên tục đánh bại người Tiên Ti mấy lần, thủ thu được vô số Lẽ ra có thể thằng con chứ? Trương Liêu nghĩ đến bên trong, thôi biến sắc mặt. Như Triều đình chỉ là tượng tượng, chúa công vẫn là Quảng Mục huyện đô úy, liền còn có thể tiếp tục kinh doanh Quảng Mục huyện cũng lấy Quảng Mục huyện làm căn cơ tiếp tục càn quét người tiên thi. Có thể chúa công nếu là bị một tờ lệnh điều đến chỗ khác, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nghĩ tới đây, nhỏ giọng hỏi, "Chúa công, ngài, ngài hướng về triều đình thì công sao?" Lưu Vũ thuận miệng nói, "Triều đình đang bề bộn chứng áp quân thân vương, đô người thi chỉ vì bảo vệ huyện trơ trọi cảnh nội người Hán, cũng không để ý công lao gì, cũng chưa từng dự định hướng về triều đình tranh công, làm cả đời quan mục đô úy cũng rất tốt. Chúa công đạo đức tốt trí lự trung tuẩn, thật là đại hán trụ cột. Ha ha, văn biện cũng sẽ định gọi." Liêu nói, những câu phát ra từ phế phủ. Ha ha ha ha ha. Liêu Vũ cười ha ha. Tuổi thơ Trương Liêu chơi vui, dĩ nhiên thật tin cái kia lời nói. Làm cả đời quan mục đô úy, không để ý triều đình phong thưởng là thật, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm cả đời quan mục đô úy. Quan mục huyện là điểm ban đầu, tương lai tất nhiên tại trung nguyên, ở Cửu Châu đại diện. Quản mục đô úy cũng chỉ là hàng bắt đầu, Sóc Vương quận thái thú, Tịnh Châu mục cùng với Trư Hầu thậm chí Dương Vương Dương Đế mới là mục tiêu. Trương Liêu không rõ vì sao, cũng theo khả khả cười khúc khích. Lưu dụ rửa mặt sạch sẽ, ăn uống no đủ, cùng Trương Liêu luận bản võ nghệ, cũng phục bản trước chiến đấu. Vương Trung thì lại đề báo, chúa công, chiến lợi phẩm kiếm kê xong xuôi. Lần này trở về chiến, chúa công trạm thủ hơn 3200 lợi, thu được chiến mã hơn 13,000 con, vũ khí áo giáp khí hơn 40000 bộ, các loại lương khô 6000 còn lại cân, cỏ khô vượt qua 10 cân, còn có không ít đồ trang sức cùng yên ngựa loại hình Có thể có danh sách. Có, xin mời chúa công xem qua. Lưu Dụ tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, thuận miệng nói, từ nay về sau, danh sách muốn càng càng tặc chiến mã hơn 13,0000 tớt, nhiều hơn bao nhiêu tớt. Muốn tinh chuẩn đến hàng đơn vị, vũ khí, áo giáp cũng phải tách ra đơn độc ghi chép, vũ khí là cái gì vũ khí, thương bao nhiêu, mâu bao nhiêu, cung bao nhiêu, thiết giáp bao nhiêu, giáp da bao nhiêu, càng tỉ mỉ càng tốt. Vương Trung lâm liệt, đội vàng đáp ứng. Hắn đã triệt để thăm dò rõ, rõ ràng tiểu đô úy tính nét. tiểu đô úy bản giao sự tình nhất định phải coi trọng, không hiểu liền hỏi, làm không tốt không liên quan tự lực là được, thái độ nhất định phải đoàn chính, hành động nhất định phải tự lực, nhưng qua loa cho xong thậm chí trợ cho bị bẫm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lưu dụ thì lại tiếp tục căn dặn, đám này chiến mã đa số tinh huệ, trước tiên lưu 3000 tất đồ dự bị, cái khác đào thải rẻ yếu sau khi bán cho thương nhân, giá cả rẻ hơn chút không liên quan, nhưng nhất định phải lấy đồng thiết sợi dệt lương thực chờ trọng yếu vật tư trao đổi, lại thả ra tiếng gió, khoảng mục chủ tịch nhật kỳ, lượng lớn bán ra chất lượng tốt tiền tỉ ti mã. Chờ Vương lĩnh đi, hướng Trương Liêu nói, "Đi, đi nông trưởng." Trương Liêu đội vã thu thập hành lương thanh thủy các loại, bận điều trước bận điều sau chuẩn bị xuất hành việc. Thân binh chính là làm cái này. Lưu dụ trước tiên dò xét một phen, chọn một đống tật xấu cũng làm ghi chép sau khi, tiếp tục vén tay áo lên cùng đồn điển binh cùng khai hoang. Hắn không tham dự, chỉ dựa vào những người này, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có hắn tham dự, thỉnh thoảng phát động nông nghiệp đặc kỹ, hiệu suất tăng nhiều. Phát động nông nghiệp đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng việc đồng áng hiệu suất. Phát động nông nghiệp đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng việc đồng áng hiệu suất. Hắn ở nông trường một đám chính là nửa tháng. Hắn tự mình đốc Trương Liêu, các bạn hạ những người này không ngại nhìn như thế muốn kéo lên ống quần luân cái quốc, có đặc kỹ gia trì, mặc dù chưa bao giờ chạm qua cái quốc tiên ti kỵ binh cũng làm được ra dáng. Khai hoang hiệu suất tăng lên dữ dội, dọc theo sông đồng khẩu hướng đông tây hai bên khai khẩn, nông trường giới hạn càng ngày càng rộng. Lúc này, nhóm đầu tiên mạch loại từ nhạn môn quật đưa đến. Hắn lúc này sai người trông xuống, cũng mặc kệ này lúa mạch là đông mạch vẫn là xuân mạch. Trước ở tiết điểm này trên, chỉ có thể tin tưởng hệ thống sức mạnh. Thành, lại có thêm nửa năm liền có thể ăn quảng ngụ huyện chính mình chống chọi lương thực. Thất bại, coi như trưởng chỉ nhớ, mùa đông lại loạn. Vi tích lũy kinh nghiệm Còn chia làm một số địa khối, phân biệt chọn dùng không giống chồng chọn mật độ, gieo phương thức, thủ thương trạng thái lấy phân chia. Hắn không phải nông nghiệp chuyên gia, chỉ mơ hổ nhớ tới viên lão có một bản văn, đại ý là nông nghiệp không có đường tắt, mặc dù có ông trời quan tâm, cũng cần thời gian dài lượng lớn thí nghiệm lấy tích lũy kinh nghiệm do đó từng bước cải tiến. Hắn háo nổi, không sợ thất bại, bởi vì kết quả lại gây go cũng sẽ không so với không có thứ gì quản mục huyện càng biết bác. nhưng vẫn là cả ngày ngâm mình ở trong ruộng, tay lấy tay giáo dục đồn điền minh, vô cùng đệ tâm, rất nhiều mất ăn mất ngủ tâm ý cho đến Vương Trung Điền báo, chủ công, Vũ Nguyên quận đến rồi một đội binh mã. Tự xưng Lữ Phục Tiên, điểm danh muốn gặp ngài, thái độ vô cùng ngang ngược vô lễ, ngài thấy vẫn là không gặp. Chương 15, Cuồng ngạo Lữ Bố chương 15, của ngạo Lữ Bố Lữ Bố rốt cục đến rồi. Lưu dụ phái người xôi Nam phân tán tin tức, chính là vì Lữ Bố cùng Trương Liều. Trương Liều Trương Bách Bách, của Kim 64 danh tướng ở Hán ngũ, phân lượng không cần nhiều lời. Lữ Bố đây, dựa theo lịch sử đánh giá, đó là kém xa Trương Liều, mặc dù đã từng từng làm Trương Liêu người lãnh đạo trực tiếp. Nguyên nhân cũng đơn giản, không có chân thật chiến tích chống đỡ. Tuy rằng võ nghệ Tình Sảo Dũng mạnh hơn người xạ thuật Cam Minh, nhưng lĩnh binh tác chiến nhưng tháng thiếu bại nhiều, từ khi tùy tùng Đinh Nguyên Xuyên Nam Lập Dương, hầu như không đánh qua thắng trận. Mặc dù ngay cả đảo động trác, Tào Tháo, Lưu bị xảo duyệt, nhưng tất cả đều là đánh lén. Vì lẽ đó Lữ Bố dù dũng mãnh nhưng không thiện chiến, xem chiến tích, thậm chí không tính là hợp lệ tướng lĩnh, chỉ có thể toán cái đấu tướng, thông xoé năng lực chỉ chống đỡ phạm vi nhỏ quy mô nhỏ kỵ chiến. Lữ Bố cùng Chương đánh trận, đem 1000 kỵ binh công, đánh 10 lần, Chương bại 10 lần. Thêm đến 5000, đánh 10 lần, thắng bại 50, 50 thêm đến một bạn, đánh 10 lần, Trương Liêu có thể thắng 7, 8 lần. Thêm đến 5 bạn, đánh 10 lần, Trương Liêu thắng 9 lần thậm chí 10 lần. Nếu như đều xuất linh bộ binh, Trương Liêu tỷ lệ thắng càng cao hơn. Nếu là thêm vào thành trì, địa hình, hoàn cảnh hạn chế, Trương Liêu có thể đem lư vũ bố treo lên búa đến cha mẹ cũng không nhận ra. Lư bố chính là cái đấu tướng, còn là một chỉ có thể xuất linh kỵ binh đấu tướng, am hiểu nhất cũng chỉ am hiểu xuất linh nhánh kỵ binh nhỏ sông trận chém tướng luật gở, binh lực thiếu không cần phân tâm chỉ huy, chuyên tâm xung trận địch liền có thể. Đây chính là lưu dụ đối với lư bố Phan xét. Thế nhưng không trở ngại hắn muốn thu phục Lữ Bố. Mặc dù chỉ là một thành viên đấu tướng, vậy cũng là thiên hạ vô địch đấu tướng, Lữ Bố đại binh đoàn tác chiến không thắng quá, nhưng quy mô nhỏ chiến đấu không thua quá, bị Lý Zác quách tỷ những người kia vây quanh ở Trường An đều có thể giết ra đến, thường chiến thường bại nhưng nhiều lần đều có thể giết ra khỏi chúng đây, còn chưa bao giờ bị thương, này sông trận năng lực có thể gọi khủng bố. Dùng đối với địa phương, đây chính là một thanh sắc bén vô cùng ý thiên kiếm. Lưu Dụ đứng dậy, lúc này liền muốn dọn dẹp một chút trở về thành đi đón thấy Lữ Bố, nhưng lập tức thay đổi chủ ý, Lữ Bố người này kiêu căng khó thuần, trung thành độ đáng lo. Chỉ đối xử tốt với hắn còn thiếu rất nhiều, Ninh Nguyên đồng trách Lưu bị Viện Triệu Viện thuật thậm chí Trương Dương đều đối với Lữ Bố không kém hoặc là nỗ lực cùng Lữ Bố liên thủ, nhưng kết quả đây, Lữ Bố hành động xứng đáng ai? Vì lẽ đó, muốn thu phục Lữ Bố, được với điểm thủ đoạn, coi như có hệ thống giá trị, cũng không thể khinh thường. Liên hướng Vương Trung nói, để hắn đến nơi này tới gặp bản đô ý. Vương Trung cẩn thận nhắc nhở, "Chúa công, Lữ Phượng Tiên tuy chỉ là một giới đơn trưởng, nhưng thường xuyên xuất binh xuất người hộ, xưng là phi tướng, ở Vũ trong rất có vọng, hắn lần này bảo, tuy rằng thái độ ngang ngược, có thể ngài nếu là quá mức ngạ mạn. Lưu Vũ vung bu tay, bản đô úy tự có tính toán, ngươi cứ việc chuyển lời. Trương Liêu cũng nghi hoặc không rõ, chúa công, Liêu sớm nghe nói về Lữ Bố đại danh, dẫn cho rằng đại anh hùng, sao không tự mình tiếp đón? Như vậy ngạ mạn, chuyến đi, chẳng phải lạnh leo thiên hạ trái tim dũng sĩ. Lưu Vũ cười nói, Lữ Bố vũ dũng, làm người nhưng thu bị vô lễ, đến ân uy cùng bản mới có thể tin sợ nó kiệt ngạo chi tâm, khiến cho làm gốc đô úy sử dụng. Văn Viễn, người làm tướng cũng cần hiểu ngự hạ chi đạo. Liêu ghi nhớ, Trương Liêu rủ sao tuổi trẻ Còn chưa quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế lòng người khó lường, nghe được như hiểu mà không hiểu, chỉ có thể đáp ứng trước. Lữ Bố nghe được Vương Trung lời nói, chỉ chỉ chính mình, muốn lự mộ đi nông trường thấy hắn. Vương Trung cười theo nói, "Lữ tướng quân, nhà ta sứ quân đội Vàng Khai Hoang trồng trọt, đã có hơn 10 ngày ăn uống nghỉ ngơi đều ở nông trường, phiền phước ngài rời bớt một, hai, cưới ngựa cũng là hai, ba khắc trùng, rất nhanh." Lữ Bố giận tím mặt, "Vô lễ tiểu nhi." Lữ Mộ thành danh thời gian, hắn còn không biết ở nơi nào chơi bùn, có điều giết cái thác bạn cật phần liền dám như thế cùng nào. Vương Trung khệ miệng co giận hai lần, vẻ mặt cũng từ từ khó coi, Lữ tướng quân, nhà ta đô úy quân, cao chức trọng, trưởng quản một huyện quân chính công việc, một bên càn quét tiên ti, một bên bận tâm việc đồng áng, nghiêm nhiên tiên hạ văn võ quan chức chi đại biểu, mà ngươi có điều một đội trưởng, có tư cách gì như vậy của ngươi? Nói tới chỗ này, sức lực tăng đủ, nhà ta đô úy bằng lòng gặp ngươi, đã vô cùng tôn trọng cho ngươi, ngươi nhưng được voi đòi tiền còn hiếm không đủ, đến cùng ai càng vô lễ? Lại nói, nhà ta đô úy tuy tuổi trẻ, có thể mới vừa tiền nhiệm liền tiêu diệt vùng phía Tây tiên ti đầu lĩnh Thác bạn cật phần một nhà chưa sau trạm thủ luôn bạn, thu được vô số, thắng ngươi trăm lần, ngàn lần, chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo võ nghệ, ở nhà ta đô úy trước mặt cũng chỉ tưởng tôi, có tư cách gì muốn ta nhà đô úy thả xuống việc đồng án tới gặp ngươi. Cũng mặc kệ Lữ Bố sắc mặt càng có coi, Ôn quyền, làm dấu tay xin mời, như Lữ tướng quân không muốn thân thấy nhà ta đô úy, tính xin về Ngũ Nguyên, miễn cho độ sinh thị phi. Lữ Bố ánh mắt hung ác, bỗng nhiên rút kiếm, đến ở Vương Trung trên hầu, lên hẩu, lớn Vô Chi lão nhi dám Vương Trung lên cái cổ nhắm mắt lại, muốn giết cứ giết. Vương Mộ nát mệnh một cái chết không luyến tiếc, nhưng nhà ta Đô Úy chắc chắn sẽ không thả ngươi. Lữ Bố nghe vậy, tức giận càng tăng lên, nhưng chậm chạp không dám ra tay, chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, cuối cùng đột nhiên thu kiếm vào vỏ, chỉ chỉ Vương Trung, "Lão cậu, chờ, cuối cùng cũng có một ngày muốn ngươi quỷ xuống sinh hạ." Nói xong, xoay người rời đi. Vương Trung thở một hơi, biến mắt mồ hôi lạnh trên trán, lại lộ ra nụ cười đắc ý chẳng trách tiểu Đô Úy không muốn tự mình tới gặp, rõ ràng là tổn tâm tư ép này Lữ Phụng khí. Tiểu Đô minh chủ vậy. So sánh với đó, nay Lữ Phụng Tiên tuy có tướng chi danh, Nhưng vô bị vô lễ cùng người tiền ti người hùng nô cách biệt không hay. Thấy Lữ bố đi xa, lúc này khoái Mã chạy vội nông trường, tìm tới Lưu Dụ, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận rặn giải một lần, lại cẩn thận quan sát Lưu Dụ thần thái. Thấy Lưu Dụ không có trách cứ, lặng lẽ thở ra một hơi, quả nhiên đoán đúng chúa công tâm tư. Lưu Dụ vung vung tay, trở về đi, khoảng thời gian này gặp có thật nhiều người đến đầu, ngàn bạn lưu ý những người nhân tài đạt thủ, thân hình cao lớn người, biết chữ đoạn văn người, có nhất nghệ tinh người, để tâm ghi chép nó họ tiền quê quán tuổi tác, mỗi ngày vừa báo. Vương Trung Linh mỆnh chạy đội về về thành Trương Liêu thấy Lưu Vũ không đội chút nào, không nhịn được hỏi, chúa công, liền như vậy thả Lữ Bố rời đi?" Lưu dụ không nhanh không chậm địa vùng đất cái quốc, vào lên một tảng lớn bùn đất, gõ nát, giải phẳng, lại bao một hối, gõ nát, giải phẳng, một bên làm việc một bên cười nói, Lữ Bố cũng có điều chừng 20 tuổi, trẻ tuổi năng tính, nhưng chúng quy là hào dũ chi sĩ, có lòng trục xuất hồ lỗ, hắn nhất định sẽ trở về. Như, như đầu quân nơi khác đây, cho ta không có bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại là hắn bỏ qua theo ta cùng Phong Lang cư tư Lạc Thạch Điến nhiên vô thượng và gỡ. Như cùng chỗ câu ngài là định. Ha, ha, ha. Lữ Bố dùng manh mã kiêu căng có thuần, bất luận đầu ai cũng khó có thể lâu dài, Lưu Dụ cười ha hả nói: "Thiên hạ này, chỉ có ta có thể điều động con này hao hổ, những người khác dưỡng thì lại ắt gặp phản phệ, không uy hiếp được ta." Trương Liêu nghe xong, cũng chỉ có một cái cảm thụ, chúa công thật bá đạo, nhưng vẫn là cảm khái nói, cái kia Lữ Phụng Tiên thành danh rất sớm, 13, 14, 10 tuổi tức thì dám một người một ngựa truy sát hơn trăm hung nô kỵ binh, sau lần đó bảy, tám thời kỳ thường chiến thường thắng, đánh chết người hung nô hàng trăm hàng ngàn, chiến công hiển nếu là liền như vậy đầu hắn ơi, thực sự đáng tiếc." Lưu Dũ nhưng cười nói: "Lữ Bố sẽ không đầu quân nơi khác." Hắn nơi không gì khác đất dung thân. Lời ấy, tỏi đời có mấy người để mắt hắn như vậy bên cảnh suất thân thứ dân con cháu. Huống hồ Lữ Bố tính tình còn chưa thảo thích, nếu hữu thuận miệng nói, hắn phẩm là hiểu được thảo kẻ bề trên yêu thích, sớm làm giáo úy thậm chí tướng quân. Cuối cùng chung kết, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đầu ta, hoặc sớm hoặc muộn, nhất định sẽ trở bề. Chương 16, Lữ Bố quay đầu lại chương 16, Lữ Bố quay đầu lại Lữ Bố nổi giận đùng đùng rời đi quận Mục huyện. Dọc theo đường đi, càng, càng giận, tới, gặp được một đội hung binh, không nói hai lời chính là một trận xung phong. Giết sạch lúc này mới xả được cơn giận, quay đầu lại vọng, Hoan hận nói, "Lưu dụ, quan mục huyện, thử, chờ xem." Lúc này, Hầu Thành dục ngựa đổi tới lưu Bố, nhỏ giọng hỏi, "Phụ tiên, về Ngũ Nguyên?" Lữ Bố hận hận hỏi ngược lại, "Không phải vậy đây, nhưng là, khi đến cùng quản lý tranh chấp hồi lâu, không được hắn chấp thuận mang theo rất nhiều minh đệ tự ý rời đi, lần này trở lại, không chỉ sẽ gặp hắn chế nhạo, e sợ trước kia đồn trưởng vị trí cũng không còn tồn tại nữa." "Thử, cái kia liền đầu quân nơi khác." "Phụ tiên, như chỉ huynh đệ chúng ta mấy cái, đi đâu đều thành." chính là ăn xin cũng không chết đói, nhưng còn có cái khác quận nợ chống đệ, còn có hơn trăm chín mã, người ăn mã chi tiêu, chống đỡ không được mấy ngày. Lữ Bố quay đầu lại xem, hơn 100 bộ hạ phong trầm mệt mỏi biểu hiện đầy mệt, nhếch thời cao mày. Đến trước, tuyên bố muốn dẫn bọn họ tung hoành thảo nguyên kiến công lập nghiệp. Có thể hiện tại nhưng phải mang theo bọn họ ảo náo rời đi. Nếu thật có thể tìm được cái khác đặt chân địa phương cũng là tôi, như tìm không được a. Nghĩ đến đây, tâm tình càng buồn bực, vậy ngươi nói nào đó nên làm gì? Hầu Thanh tăng hắng một cái, phụ tiên có phu bất đương dũng, cũng thích kỵ ngựa, cũng khiến Vương Thiên Hoắc Cổ Vũ dụ vô cùng sắp xỉ, nói đến cũng coi như duyên phận, cứ vậy rời đi, thực tại đáng tiếc, sao không gặp hắn một lần, như hắn vô cùng bố lễ, chúng ta rồi đi không nguyện. Lại bổ sung một câu, đến đều đến rồi, không gặp gương hắn, bây giờ nói có điều đi, mặc kệ sao nói, vậy cũng là đánh chết thắc bạn Cật Phần thiếu niên anh hùng, lại là trở so với 2000 thạch quảng ngục đô úy, chủ động thấy hắn cũng không tính mất mặt. Lữ Bố động lòng, nhưng không bỏ xuống được mặt mũi, quay đầu xem một bên khác Cao Thuận, Cao Thuận, ngươi luôn luôn có chủ ý, ngươi nói. Cao Thuận tiếng trầm nói, tướng quân, chúng ta ý ở tung hành thảo nguyên cản quét hồ lô mà không phải cá nhân vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể đối với Hồ lô Vũ binh, chính là túi đầu trước hắn cũng không sao, huống hồ hắn là đô úy, địa vị cách xa ở ngươi trên ta, còn Vũ Du hơn người, tinh thông kỵ chiến chi pháp, càng quan tâm việc đồng áng, hiểu dân sinh khó khăn, túi đầu trước hắn không chỉ không mất mặt, còn hết sức sản xuất. Lữ Bố vẻ mặt càng khó coi. Tháng 2 trước, chính mình là Tịnh Châu phi tướng, là Tịnh Châu Bắc bộ duy nhất dám cùng người Hung nô tác chiến đại anh hùng. Có thể sau 2 tháng, Lưu dụ đột nhiên xuất hiện, không chỉ cùng mình cùng khiến Vương Thiên Họa kích kỵ tạo mã, càng cùng mình bình thường dũng hơn người. Còn liên tiếp lập đại công, vừa ra tay liền chọn Âm Sơn đại doanh chém thắc bạc cật phần vàng ra, còn thu được vô số, mấy tháng công lao hơn xa chính mình 17, 8 năm tích lũy. Hai người so sánh, chính mình toàn rơi xuống hạ phòng, địa vị, tuổi tác, công lao, danh vọng, liền ngay cả vũ khí cùng bạc cưới, cũng bị ép tới không ngóc đầu lên được. Chính mình dễ thân thai nghe người đã nói, lưu dụ phương thiên hỏa kích dị thường tính mỹ, toàn thân chạm thanh như thanh lòng, mui kích lưỡi kích nhưng sáng lấp loá sắc bén vô cùng, một thể đúc thành không gặp chút nào tỉ bết, là chân chính thần binh khí. Giới hướng huyết bảo mã thần tuấn như thiên mã, cao một trượng giải hai trượng, toàn thân không gặp một cái tạm sát nào, song pha chiến đấu dũng mãnh vi phạm. Nói tóm lại, nguyên bản nó phong lẫm liệt chính mình, ở lưu dụ sau khi xuất thế triệt để rơi xuống bụi trần. Khoảnh mục đô uy nhưng là chân thật chức quan. Vì lẽ đó liền ngay cả quyền lực cùng địa vị xã hội cũng bị lưu dụ nghiền ép. Hiện tại, các hảo huynh đệ của mình khuyên chính mình túi đầu trước lưu dụ, lư bố tâm tình có thể tốt, nhưng hắn cũng rõ ràng, cách cái đám này ý hợp tâm đầu huynh đệ, hắn một thân một mình cũng khó có bao nhiêu thành tựu. Là lấy nghe xong cao thuật lời nói, đè xuống lửa giận, nhắm mắt lại, trầm tư chốc lát, bỗng nhiên trọng trọng gật đầu. Vậy thì mở mang họ lưu đến cùng có bao nhiêu năng lực, nếu thật sự là nhân vật lợi hại, phụ cái Niên cũng chưa chắc không thể, bằng không, thử thử, đây chính là chính mình cho mình tìm bậc thang. Hầu Thanh đối với này rõ ràng trong lòng, đội bá theo nói cha nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, hắn nếu là có tiếng không có miếng hạ người, đừng nói phụng tiên ngươi, chính là chúng ta những minh đệ này cũng sẽ không hầu hạ, đúng không? Các anh em, nguy tục, Thành Liêm theo gật đầu. Bọn họ rất sớm đi theo lưu Bố, am hiểu sâu lư Bố tính tình. Lữ Bố mượn pha dưới lựa, kéo truyền đồng ngựa, đi. Đi chỗ đó cái gì nông trưởng gặp gỡ họ Lưu, gọi gọi hắn cát lượng. Đoàn người mênh mông quần quật đường cũ trở về, không có vào thành, mà là thẳng đến Tử Vương Trùng trong miệng nghe nói nông trường, một đường đi một đường hỏi thăm. Xa xa trông thấy một đám lớn mới tinh cày ruộng, không tự chủ được mà chậm lại tốc độ, trầm mặt không nói, từng người không nói chuyện. Hầu Thanh làm người tối cơ linh, lặng lẽ quan sát mất người mặt sắc, thở một hơi. Gia đình hắn vốn ngỡ mà sống, chỉ là những năm gần đây người hùng nô nam viên, người tiên ti xâm lược bên dưới, dẫn đến ngũ nguyên quần kẹp ở giữa tình thế khó xử, chuyện làm ăn từ từ Nhưng hiện tại và mụ huyện có lượng lớn tuấn mã, chiến mã, ngựa chạy trưởng, ngựa già, thanh niên mã, nếu có thể đi thông lưu dụ quan hệ, một lần nữa nhặt lên cái môn này chuyện làm ăn, ngày tốt không liền đến. Vì lẽ đó hắn vẫn trong bóng tối khuyến khích Lữ Bố nương nhờ vào lưu dụ. Lữ Bố quay đầu lại, hắn vui vẻ nhất. Một đường đi xe đạp, thấy rất nhiều người tiên ti cũng ở điển bên trong một khối làm lụng, mỗi người sắc mặt càng quái dị, có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tất cả những thứ này đều vượt qua bọn họ nhận thức. Vẫn cách bước hơn 20 dặm, mới trông thấy bên trong có hai hàng người quay về bãi bùn bận rộn. Hàng thứ nhất người lão đất, Nathan, hàng thứ hai người đổi tới lửa cây cỏ tảng đá, hai hàng người xếp thành hai cái lưới dài, chậm chậm mà kiên định địa hướng về phương Tây khai hoang. Gam dưới từng mảng từng mảng đất hoang, lưu lại một tảng lớn bằng cả đống ruộng. Lữ Bố khó khăn nuốt một hớp nước, sắp thinh hỏi, "Này, này sợ không phải có hơn bản mẫu. Hầu Thanh vội vàng nói, phụ tiên, cũng không chỉ, ta tính toán có 10 bản mẫu, chúng ta này một đường đi rồi hơn 20 dặm, rộng hẹp không giống nhưng cũng có 4, năm dặm dáng chậm thì 10 bản mậu, nhiều thì 15 bản mậu." Quan huyện nhỏ cô viền ngoại, nhân cậu có điều ngạn. Dựa cả vào ở viện thành Chu Vi chăn dê miễn cưỡng sống qua ngày, ở tiên đi Ti cùng hung nô uy hiếp dưới, thậm chí không dám rời đi tường thành quá xa. Kết quả, nhưng khai khẩn ra 10 bạn mẫu đồng ruộng. Điều này có thể nuôi sống bao nhiêu người? Huống hồ xem địa bộ này, còn muốn tiếp tục khai khẩn. Sông đồng khẩu bờ phía nam có bao nhiêu thổ địa có thể cùng khai khẩn? Hơn Triệu mẫu không ngừng. Huống hồ sông đồng khẩu bờ phía bắc thổ địa càng rộng lớn càng phong phú, càng thích hợp khai khẩn, nếu như toàn bộ khai đồng ruộng, cung dưỡng sóc quận, quận, quận dụ, tâm thật lớn. Lữ Bộ lên một tiếng phóng ngựa lao ra, vốn định lớn tiếng quát hỏi Lưu Dụ ở đâu, có thể phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là cuốn lấy ống quần người quê mùa. Lẽ nào Lưu Dụ không có ở? Vẫn là căn bản chưa từng tới nơi này, cái gì chuyên tâm việc đồng áng chính là nói dối. Mua danh chuột tiếng hạ người, Lữ Bố cười gân, quay đầu liền đi. Hầu thành nhưng liệu mạng ở một loạt người quê mùa bên trong phát hiện một bóng người cao to, liền đội vàng kéo lưu Bố, Phụ Tiên, ngươi xem bên kia, người này thân hình cao gầy cường tráng to lớn, eo nhỏ bên lưng, cùng ngươi giống nhau đến bảy tám phần." Lữ Bố nhìn chăm chú nhìn kỹ biểu hiện cũng từ từ nghiêm túc, theo bản năng thúc ngựa tới gần nhìn kỹ. Nay thân hình quả nhiên không phải hạ người phàm tục, sống lưng kiên cường chuyển động linh hoạt, hai tay như viên bình thường trường mà mạnh mẽ, là một bộ kỵ chiến bật liệu tốt. Phàm là quân tướng có hai loại, một cái lưng hùn vai gấu dạ dày đao tử, như tê dác giống như cường tráng, thích hợp nhất bộ chiến cường điệu giáp, cầm đao thuần, đẩy mạnh vô địch. Một cái eo nhỏ tay vượn thân hình tao gầy, cường tráng, nhưng không gặp xẻo lỗi, thích hợp nhất chiến khiến binh khí dài, thể trọng nhẹ mang ý nghĩa chiến mã gánh nặng tiểu có thể giải đồ bút tập. Hai tay lâu là có thể phát huy binh khí giải độ giải ưu thế đồng thời duy trì đầy đủ sự linh hoạt bản thân của hắn chính là loại thứ hai thân hình vì lẽ đó thấy người kia lập tức ý thức được cái kia chính là danh tiếng dần lên cao lưu dụ lưu vô cứu do dự một chút tung người xuống ngựa trầm giọng hỏi phía trước nhưng là quảng mục đô ý lưu Sứ quân hắn dám quay về Vương Trung ăn nói buồn thật là đối mặt lưu dụ vẫn là bản năng thu lại rất nhiều chương 17 đãấ giáo ý chương 17 đãấ giáo lý lưu dụ nghe được đọc tính quay đầu lại nhìn nước qua phía bên người Trương Liêu cười nói ta nói cái gì tới Hắn này không trở về đến rồi. Thả xuống cái quốc, để chân bàn chân quấn lấy ống quần đến bờ ruột trên, một bên lau chùi trên tay bùn đất một bên đánh giá lưu bố. Khá lắm lữ phụ tiễn, tướng mạo quả nhiên không tầm thường. Thân cao gần 2 mét, vóc người cân đối kiện mỹ, khí chất đặc biệt của một dã, thật giống một đầu núi rừng bên trong đi ra mãnh hổ, ánh mắt kia vừa nhìn chính là muốn ăn thịt người. Khuôn mặt còn rất tu lãng, vũ quan lập thể hốc mắt thâm thúy, lệnh lạnh da trắng, rất có đặc điểm, là rất nhiều người yêu thích cường tráng phong dã tính nam. Đi tới lữ bố trước mặt, cười nói, "Khá lắm phi tướng lữ phụ tiễn, quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm." lại chỉ chỉ bảo ruộng, việc đồng án cần cấp, bản đô úy dự định trước ở cấp vũ trước thử chồng một món kế ám độ rỗ đã có nửa tháng chưa từng trở về thành, chỉ được phiến phất phụ tiên rời bước đến đây. Ánh mắt thoải mái tự lữ bố phía sau trên mặt mấy người sẽ qua, lại trở lại lữ bố trên mặt, phụ tiên lao tới mấy trăm dặm đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Hắn một cái một cái phụ tiên, gọi thẳng tự, thân cận nhưng không thấp kém. Cái này cũng là tỉ mỉ cân nhắc. Muốn có thể gọi lưu mình, nhưng cân nhắc đến lẫn nhau địa vị chiến lệnh, vẫn là từ bỏ. Hắn đường đường quảng mục đô úy, đối với chỉ là đồn trưởng khẩu miệng gọi huynh, thực sự quá mức thấp kém. Lôi kéo lòng người không phải như vậy lôi kéo. Tôn Ti không thể loạn. Lữ Bố thấy Lưu dụ Thần thái tự nhiên, có thể nhất cử nhất động nhưng mang theo một luồng không nói ra được ý nhị, quái lạ, rồi lại thoải mái, không hề một huyện đô ý khí thế, rất hiền hòa, rồi lại ẩn hàm vi khí. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc oà khí chất, cho tới dĩ nhiên có chút gέo hẹp, không biết trả lời như thế nào. Lúc này, Hầu Thành liền đội vàng tiến lên một bước điều đình, về sứ quân, chúng ta ở Ngũ Nguyên nghe nói sứ quân trắng cử, lòng sinh ngưỡng mộ, có lòng nhờ vả sứ quân cùng quét nơi hồ, chỉ là phụng tiên cầu thuyết, mất lễ nghi, cầu quân tha thứ. Lưu Vũ nghe vậy cười ha ha, trên giới đánh giá người này trước mặt, người có khẩu tài, tất nhiên không phải hạng người vô danh, không biết tôn tính đại danh. Hầu Thành nghe hỉ, vội vã trả lời, thiểu nhân Hầu Thành." "Chính là? Lẽ nào?" Lưu Vũ cười ha ha, đã sớm nghe nói phụ Tiên bên người có vài tiền dung sĩ giúp đỡ, tuy không bằng phụ Tiên, nhưng có sở trưởng riêng, bất kỳ hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy, Hầu Tráng Sĩ, thỉnh cầu giới thiệu mấy người khác. Hầu Thành thấy Lưu Vũ thái độ thân thiện, càng vui hơn, cũng mặc kệ lư bố, vội vàng giới thiệu, quân, đây là Ngụy Tú, đây là Ngụy Việt, đây là Tống Hiển, đây là Thành Đây là Cao Thuận, đây là Trần Bệ. Một hơi giới thiệu chừng 10 cá nhân. Lưu Dụ nghe được Cao Thuận hai chữ, trái tim nhảy vụt một hồi, nhưng không chút biến sắp địa đánh giá. Cao Thuận bọc người hùng trắng rắn chắc, hơn một em M8 điểm, đầy người cơ thịt, thần thái trầm ổn, nhưng khuôn mặt bình thường, ở Lưu bộ một đám bộ hạ giữa minh Đệ cũng không tính suất chúng. Nhưng vị này nhưng là chân chính mã nhân. Cho lư bộ thật trắng mù. Chờ hầu thành giới thiệu xong, thỏa mãn gật đầu, đều là vũ dũng chi sĩ, mỗi người bất phàm, phụ tiên có thể đến phi tướng chi danh, cũng có trừ vị một phần khí lực. Lại nói, nếu trừ vị có lòng xin bảo cùng càn quét tiên ti Hunno, nào đó cũng không khác khí, phụ tiên có thể nguyện ở nào đó dưới chướng mặc cho đãng khấu giáo uy trước. Lữ Bố nghe vậy, sợ hãi, đãng khấu giá uy. Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, đúng, lính 2000 kỵ binh, chợ so với 2000 thạch, cùng một cái nào đó cùng càn quét Chu vi hồ Holo, bao quát không giới hạn với tiên ti Hunno, người khương các loại. Lữ Bố đầu vang lên ong ong, chỉ có đãng cấu giá uy bốn chưa vang vọng. Vậy cũng là giá uy. Tướng quân bên dưới cao cấp nhất sĩ quan, cũng là trưởng trực sĩ quan bên trong cao cấp nhất tổ đại, hướng về trên tiên tướng. Tỷ đoán cùng với tạo hào tướng quân đa số lâm thiết, binh lực cũng chưa chắc có giáo úy nhiều. Cấp bậc cũng không thấp, cùng trong triều đình rất nhiều văn võ đại thần tương đương, chỉ đứng sau Tam công cửu khanh trời quan lớn. Từ lôn trưởng đến giáo úy, chính là một bước lên trời. Phần lớn sĩ tốt, dốc sức làm cả đời đều mồ không được giáo úy ngưỡng cửa. Không có bối cảnh, sau tổ dụ hùng hậu tài lực, thứ dân con cháu cũng hầu như không thể lên làm giáo úy. Đây là bị sĩ tộc cùng hoàng thất lũng đoạn thực quyền trước bị. Lưu dụ thấy lữ bố yếu, không nhịn được gầm thầm đầu, chẳng trách có thể dễ dàng bị đồng trát tu mua. Sao thử suất chút nữa định lực, chưa từng thấy chân chính thứ tốt, lập tức liền bị đập bất tỉnh mắt. Nhưng cười hỏi, "Phục tiên, còn thỏa mãn?" Lữ Bố hoàn hồn, chọc chọc cái đầu, "Thỏa mãn, thỏa mãn, hết sức hài lòng." Lưu Vũ cười nói, "Thỏa mãn là tốt rồi," quay đầu lại lại đưa người một thất tuyệt thế lương cầu, so với nào đó kỵ ngựa xích thú không kém. Lữ Bố càng vui hơn, một gối quỷ xuống hành lễ, đà tại chúa công. Trực tiếp đổi giọng vì là chúa công trước này, điểm rụt rẻ tan thành mười khói. Lưu Vũ thì lại nâng dậy Lữ Bố, cười nói, "Nào đó dưới trướng hiện tại có 2.500 còn lại kỵ binh, thân binh 500." tự xuất 1000, phân 1000 cho người, tuy nhiều là tiên ti hàn binh, nhưng trung thành mãnh rũ mạnh, có thể yên tâm sử dụng, ngày sau điều kiện cho phép lại tăng đến 2000. Ánh mắt lại rơi vào cao Thuận trên người, cao trắng sĩ này thân hình, hẳn là bộ chiến dũng tướng. Cao tuấn trầm giọng trả lời, "Về, chúa công." Cao Thuận sát thực càng am hiểu bộ chiến, thích nhất Cao Tuấn. Cao tuấn cùng theo Lữ bố trực tiếp xưng hô chúa công. Lưu Dụ mừng rỡ trong lòng, nhưng làm dựng dường như không chạm, người bạn trong huyện còn thiếu bộ binh, cao tuấn, nào đó mặc ngươi vì là quân hầu, chiêu mộ 500 trắng sĩ thành lập một nhánh bộ binh, làm sao? Cao Tuận theo bản năng quay đầu xem Lữ Bố, nhưng không chờ Lữ Bố trả lời liền ôm quyền đáp lại, đa tại chúa công năm nữa, Cao Thuận định không phụ tín nhiệm. "Hảo, hảo, hảo." Ha ha ha ha ha. Lữ Vũ cắt tiếng cười to. Ngay mặt Đào Tường cảm giác thật thoải mái. Trước tiên Đào Chương Liêu, lại Đào Cao Thuận, quay đầu lại sẽ đem hầu thành quyến dụ lại đây, Lữ Bố coi như có nhị tâm, cũng khó có thành tựu. Một người hảo hẳn ba người rút. Lữ Bố không còn trương Liêu, Cao Thuận hầu thành này mấy cái, tám bá, manh, Tính còn chưa nhờ bả, chỉ có Tống Hiến Ngụy Tộc Trần Vệ mấy người này, lại có thể nhảy nhót cũng không lật được trời. Tuân nữa Trương Liêu cùng Cao Thuận giá trị cao hơn Lữ Bố, hai người này tới tay, coi như lưu Bố hiện tại trốn tránh cũng không đáng kể. Lữ Bố người này có tốt nhất, không có cũng ảnh hưởng không lớn. Lĩnh mấy người về Ngự Thành, đến viện nha bên trong viết nghị định bổ nhiệm, đồng phát thả con dấu, hộ phủ. Những thứ đồ này đều là sẵn có, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, còn không hết một bộ, quan văn võ tướng đều có, chỉ chờ các người qua đường mới nhờ bà. Lữ Bố bắt được hộ phủ, vui vô cùng, đã sớm đem trước các loại quan đến sau đầu, chỉ có ghi nhớ một chuyện, trực tiếp mở miệng, chúa công, dân gian truyền thuyết ngài cũng có vạn phu bất chỉ dũng. Bố cả gan, xin mời chúa công chỉ để 1, 2. Nói là cầu chỉ điểm, kỳ thực khiêu chiến. Võ tướng mà, để ý nhất cái này. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Võ nghệ cao thấp làm sao, tỉ thí một phen liền biết, lấy thắng bại luận, ai cũng chọn không ra tật xấu. Lưu dụ cũng muốn cùng lữ bố tỉ thí 1, 2, nhưng mỉm cười lắc đầu, ta trẻ tuổi, nào dám chỉ để ngươi, không thích hợp không thích hợp. Lữ bố nhưng càng hăng hái nhi, chúa công hà tất khiếm tốn, ngài một người một ngựa xông thẳng âm sơn đại doanh, lấy sức một người chém giết Như vậy anh dũ sự tích từ lâu truyền khắp Tỉnh Châu, bố sâu sắc khâm phục càng khát vọng cùng chúa công luận bàn một hồi, lần này xin vào cũng có nể nhân, tính xin chúa công tất hành. Mới vừa rồi còn là chỉ điểm hiện tại liền biến thành luận bàn quân đội khí xác thực rất nặng. Lưu dụ vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu, luôn mãi từ chối. Lữ Bố nhưng không tha thứ, dính chặt lấy, trong giọng nói thậm chí rất theo điểm uy hiếp tâm ý Lưu dụ hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý. Phụ tiên, nếu ngươi kiên trì, cái kia nào đó liền chơi mấy chiều, tạm thời coi như an mừng chứ vị sĩ xin bảo, nhưng tỉ thí trước đến định vị chương trình, không thể đánh lung tung một mạch. Lữ Bố không thể chờ đợi được nữa, gật đầu. Lưu dụ chỉ chỉ Lữ Bố phương tiên hỏa kích, kỵ chiến một hồi, bộ chiến một hồi, làm sao? Lữ Bố lớn tiếng gân hay, Lưu dụ lại chỉ chỉ Lữ Bố trên lưng trường cung, cưới ngựa bắn cung một hồi, bộ bắn một hồi, làm sao? Lữ Bố nghe vậy, càng thêm hưng phấn, một tay phương tiên hỏa kích, một tay trường cung, làm nóng người địa đồng thời trọng trọng gật đầu, chúa công, bố đã không thể chờ đợi được nữa. Lưu dụ lại không nhanh không chậm nói, lại thêm một hồi đoạn binh hô bắc, tập hợp cái năm trận, trước tiên thắng 3 trận người thắng, làm sao? Chương 18, Đỗ Nguyệt Bãi là sư phụ chương 18. Đối nguyện bái là sư phụ Lữ Bố trọng trọng gật đầu, hai tay nắm kích trầm dãi lui lại, làm dáng. Hầu Thành, Cao Thuận, Thành Liêm, Tống Hiến, ngụy Tục mấy người cũng cấp tốc tản ra, dàn ra một đám lớn không gian. Lưu Dụ thì lại ngoắc ngắt tay, "Trương Liêu, ngươi mã nhi ta mượn dùng một chút, không bắt nàng hắn." Trương Liêu kỵ cũng là một thất thảo hình mã, tuy cũng là người tiên ti dưỡng tuấn mã, nhưng cùng hệ thống xuất phẩm ngựa xích thố không thể so sánh. Xoay người lên ngựa, vung nhẹ vung vẩy phương thiên kích, đầu, đây đi, nhường Bố răng, cũng không khí, cũng là không dám khí óng ngựa nhằm phía Lưu dụ, nắm kích đâm thẳng, mượn ngựa lực xoay eo đưa cánh tay, Phương Thiên Họa kích đâm thẳng Lưu Vũ ngực, trực tiếp sử dụng 7 phần 10 sức mạnh. Lưu Vũ không động chút nào, chỉ hành kích đón đỡ. Tinh chuẩn ngăn trở lư bố đâm thẳng, lại nghiêng người lấp익, ngăn trở lư bố sai mã mã quá hạn quất ngang. Tiếp theo lưng kích cùng phía sau lưng, làm Tô Tần đeo kiếm thức, ngăn trở lư bố chiêu thứ 3. Sai mã mã, mã qua trong nháy mắt, lư bố công liên tiếp 3 kích, một chiêu so với một chiêu hung ác. Lưu Vũ cũng liền thủ 3 chiêu, dung thoải mái, sớm dự đoán lư bố hàng tấn công đường cùng ý đồ. Kéo chuyển đầu ngựa, lại lần nữa đối mặt Lữ Bố biểu hiện nghiêm nghị, cảm nhận được áp lực lớn lao. Chúa công, thật mạnh. Binh khí giải công mạnh hơn thủ, có thể chúa công thủ đến nhưng như vậy ung dung tự nhiên, thực lực ở chính mình bên trên. Lúc này, liền nghe Lưu Vũ cười nói, "Phụ tiên, ngươi cũng tiếp tam một chiều. Tiếp theo liền thấy Lưu Vũ dụ ngựa bắt tới, tinh mịn phương thiên họa kích tật thứ mà đến, lúc này đánh tới vô cùng tinh thần rất kích đón đỡ. Ken ken ken, Lữ Bố chỉ cảm thấy kích tải lên đến một luồng mạnh mẽ lực xung kích, thân thể đột nhiên về phía sau khuynh đảo, đội bàng kẹp chặt bộ ngựa. Tiếp theo là đệ nhị cỗ, chấn động đến mức hai tay tê dại. Thứ ba cố theo nhau mà tới, hai chân của hắn cũng lại cấp không được bục ngựa, bay lên trời, nga xuống ngựa, tuy rằng đứng bước vàng, có thể ngẩn đầu trông thấy ở trên, cao lập tức lưu dụ, sát mặt khó coi đến cực điểm. Lưu dụ thì lại cười ha hà nói, nếu không có ta lưu thủ, ngươi đã chết rồi. Lại nói, phụ tiên, ngươi tuy vũ dũng, xưng làm một đấu một bạn, có thể thực chiến quá yếu, thiếu hụt cùng cùng cấp bậc cao thủ đối chiến kinh nghiệm, phàm là ngươi kinh nghiệm phong phú chút, đều không đến nỗi bị bại cấp tốc như thế. Lại nói, ngươi thể lực, cũng yếu đi chút, ta như ngựa xích tố toàn lực nỗ lực, chỉ cần một kích liền có thể đưa ngươi nằm ở dưới ngựa. Nói xong, nhìn thẳng Lữ Bố con mắt, ngự khi ôn hòa như uy nghiêm, "Phục Tiên, người chịu thua chưa?" Lữ Bố từ khi xuất đạo, chưa gặp được đối thủ một chọi một, một đôi nhiều, chưa từng bại trận, cao thuận thành Liêm tống hiến mấy người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, có thể hiện tại lại bị một chiêu đâm xuống ngựa dưới. Hồi tưởng vừa nãy cảm nhận được ba cô mãnh liệt sức mạnh, sắc mặt càng có coi, gian nan đưa đầu, khàn giọng nói, "Lữ Bố chịu thua. Bộ chiến đây, cũng chịu thua. Người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không." Lữ Bố công bà chiêu thủ một chiêu, lập tức ý thức được mình cùng lưu dụ trong lúc đó chiến lệch to lớn, không muốn lại mất mặt. Cao Thuận, Thành Liêm, Tống Hiến, hầu thành mấy người thì lại đột nhiên trận mắt lên. Phụ Tiên vậy thì chịu thua, không đánh cũng chịu thua." Nay vẫn là cái tiêu tiêu căng khó thuần tự giác thiên hạ vô địch phi tướng Lữ Phụ Tiên. Nhiều năm như vậy, Phụ Tiên nhưng cho tới bây giờ không có nhận quả thua, mặc dù bị mấy ngàn người hung nô vây quanh, cũng chưa từng nghĩ tới đầu hàng chịu thua. Có thể hiện tại, chỉ một chiêu liền bị đánh bại không nói, còn chịu thua trận thứ hai. Nay chẳng phải là nói, chúa công Vũ dung cách xa ở Phục Tiên bên trên. Phù Tiên đã là hiếm thấy trên đời dũng tướng, chúa công, sợ không phải thiên thần hạ phàm. Trong ngày thường, chỉ có Phụ Tiên một chiêu đánh bại những người khác. Hiện tại, Phù Tiên lại bị chúa công một chiêu đánh bại. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại lưu thiên. Trước đây thật là khinh thường anh hùng thiên hạ. Vạn hạnh sớm cho kịp nương nhờ bảo, nếu là nhờ và hắn nơi đối địch với chúa công, sau đó gặp mặt, mấy người liên thủ cũng không đủ chúa công chém. Trương Liêu Đồng Dạng nhìn ra trận mắt bát muồm. Chúa công chẳng những có thể xông pha chiến đấu, một mình đấu tài nghệ cũng cao siêu như vậy, một chiêu đánh bay lư bố. Không chỉ lực lớn vô song, chiêu thức càng khéo léo cực điểm, trong nháy mắt đâm liên tục ba kích, mỗi một lần đều đâm vào lư bố bán cứ trên, phàm là hơi hơi thay cái góc độ, dĩ nhiên xuyên thấu lư bố ngực. Đều nói lư bố có vạn phu bất đương chỉ dũng, cái kia chúa công đây. Lư bố bị tấn sát, mất mặt, nhưng nghĩ tới chính mình tiến phát, lại tự tin tăng gấp bội. Chính mình có bách bộ xuyên dương khả năng, cũng không thể lại thua chứ. Vậy cũng là trong truyền thuyết tài nghệ, trên thực tế hầu như không người nào có thể luyện đến cái cảnh giới kia. Trong bước là khoảng cách cực hạn. Xuyên dương là độ chính xác cực hạn, còn có thể so với cực hạn càng cực hạn nhiều nhất nhiều nhất đánh hò nhau. Chờ chút, đến để chúa công bắn trước, đối đại hắn ban quá, chính mình mới quyết định. Nghĩ tới đây, Bố Bố Công Tên hướng Lưu dụ chắc tay, vừa nãy Bố xuất thủ trước, lần này xạ thuật tỉ thí đến lượt chúa công xuất thủ trước, chúa công, xin mời. Lưu Vũ cười thầm, này Lữ Bố, này điểm thông minh còn trời không bằng. Nhưng mà đầu, cái kia bản đô uy đều xấu đi. Lại ngoắc ngắt tay, mượn ngươi công tên dùng một lát, tỷ thì mà, muốn câu bằng. Nán quá Lữ Bố Công Tên cân nhắc một chút, không kéo một cái thử cảm, lại ngẩng đầu liếc một cái xa xa hình người kia, lùi về sau 10 bước khít sâu một hơi, hồi, Trương Liêu nói, lấy một cái miếng vải đen cho ta bị kín. Trương Liêu ngạc nhiên, "Chủ công." Che mắt, Lữ Bố cũng cả kinh nắm chặt phương thiên hỏa kích, 110 bộ. "Này, sao có thể có chuyện đó làm được?" Cao Thuận Hầu thành Tống Hiến thành Liêm mấy người cũng cả kinh không ngậm mồm vào được, đồng loạt nhìn Lưu Dụ. Lưu Dụ chờ Trương Liêu che đậy chính mình con mắt, khít sâu một hơi, cẩn thận tìm kiếm vừa nãy cái kia một ánh mắt cảm giác. Một bước khoảng 1m50, 110 bộ chính là 160m nhiều một chút. Khoảng cách này dưới, đầu người lớn như vậy ngắm chính là cái điểm nên nhỏ. Tiên đồng lớn như vậy bia ngắm càng căn bản là không có cách lấy mắt thường quan sát được, đều nhờ cảm giác. Hơn nữa cung tên không đi thẳng tắp, dây cung rời dây cung trong nháy mắt là mang theo độ đốn con trái phải bơi lội, nhắm vào điểm cung tiến điểm sai lệnh rất lớn. Hơn nữa trọng lực nhân tố, khoảng cách càng xa, nhắm vào điểm càng cao, 160 bộ đến ngượng bắn mới được, góc còn rất lớn. Mà khác còn muốn cân nhắc cung, tiễn, sức gió, không khí độ ẩm các nhân tố. Vì lẽ đó, khoảng cách kéo dài một bước, trong số mệnh độ khó đều sẽ thành bao nhiêu lần địa tầng trưởng? 110 bộ. Đây là nhân lực có khả năng vì là Nếu thật có thể bắn chúng, chính mình căn bản không cần xuất thủ, trực tiếp quy xuống bái sư được rồi. Lưu dụ nhắm mắt lại cẩn thận tìm kiếm cảm giác. Chờ hô hấp từ từ ổn định, đại não từ từ chạy xe không, không nhanh không chậm điệu rút ra ba chi mũi tên, khoát lên trên dây cùng, chậm rãi nó cùng, kéo dài, lặng lẽ chờ chốc lát, bắn tên. Ông oang oang, mũi tên thứ nhất buông tay sau lấy tốc độ cực nhanh liên tục cải tên bắn tên. Dĩ nhiên là hàng loạt tiễn, 110 bộ. Nay tài nghệ, chỉ cần lệnh đến không phải quá nhiều, liền đủ để chứng minh pháp bất phàm. Lửa bố mấy người đồng loạt quay đầu. Đầy mặt có thiết gắt gao nhìn 180 bộ ở ngoài biết tên thành Liêm chạy như bay đến đếnbia ngắm bên chỉ thấy ba mũi tên vững vàng mà đâm vào hình người bia đầu mắt trái nhất thời cả kinh không mồm vào được toàn đều trúng mắt trái Lữ bố mọi người nghe nói như thế cũng cả kinh ngây người như phóng toàn bộ trong số mệnh mắt trái cổ chi dưỡng do cơ cũng chỉ đến như thế không mặc dù dưỡng do cơ phục sinh cũng không làm được đây chính là che mắt bán loạn vẫn là hàng loạ tiễn. mũi tên này phát đã vượt qua tiếng phápạ chủ có thể coi là đạo nữ bố cảm nhận được chấn động sâu sắc nhất Hắn tự giác tiến pháp thiên hạ vô địch, nhưng chưa từng nghĩ gặp phải cái càng lợi hại, cho tới nội tâm hắn dĩ nhiên không sinh được chút nào khiêu chiến một lần dũng khí. Chậm rãi quay đầu, đối đầu Lưu Vũ cười dịu dàng khuôn mặt, đầu gối mềm nhũn, phụ phụ quỳ xuống, bố tập võ 20 năm, tự cho là thiên hạ vô địch, nhưng chưa từng nghĩ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, một chút bé nhỏ kỹ năng với chúa công trước mặt như đom đóm ánh sáng, cảm giác sâu sắc xấu hổ, kim nguyện bái chúa công vi sư, cầu chúa công vui lòng chỉ giáo. Chương 19, đời đời buôn ngựa chương 19, đời đời buôn ngựa tu lữ bố làm đồ đệ. Lưu Dũ cười ha ha, nâng dậy Bố, phụ tiên nói quá lời mau mau xin đứng lên, sau đó nhiều luận bản giao lưu liền có thể, chuyện bái sư tuyệt đối không nên nhắc lên, tuyệt đối không nên. Sư phụ cùng nghĩa phụ gần như, đối ứng tại trên người Lữ Bố, đều không may mắn. Chờ Lữ Bố đứng vậy, lại cười nói, thực lực ngươi không tầm thường, thiên phú cũng không kém, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm, để tâm lại, tất nhiên có tiến bộ. Lại tuần tuần giáo dục, phụ tiên, nhân tài như cây tối, cây cối cần thỉnh thoảng sửa chữa mới có thể dài đến càng cao hơn càng trực, tập võ cũng như vậy, ngươi thiên phú dị bẩm, lại được danh sư truyền nhưng chúng quý ít đi mấy phần mãi, mãi đi dã man cùng cường ngạo khí mới có thể đột phá rằng buộc, đặt chân cảnh giới cao hơn. Lữ Bố nghe nói như thế, thoáng có hơi thất vọng, nhưng vẫn còn cùng kính hành lễ, "Chúa công nói có lý, bố xin nghe giáo hấn. Lưu Dụ đem cung ném cho Lữ Bố, "Đến, chúng ta luận bàn một chút, chỉ đấu kỹ xảo." "Chúa công xin mời." "Đến, ngươi công." Lưu Vũ cùng Lữ Bố mỗi người nắm phương tiên hỏa kích, bộ chiến hô đấu kích pháp, chỉ dùng một hai thành sức mạnh, so đấu kích pháp mạnh yếu cao thấp, mô phỏng thực chiến, điểm đến với tôi. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Trương Cao thuận mọi người nhìn ra kinh hồn bạc Trưng Liêu càng âm thầm tán phục, thiên hạ ngày nay dĩ nhiên thật sự có người có thể đem Phương Thiên Kích loại vũ khí này khiến đến cảnh giới như vậy, vẫn là hai người, chân thực nhìn mà thán thở. Phương Thiên Kích dung hợp mâu, mâu làm một thể, ưu thế rõ ràng, khuyết điểm cũng rõ ràng, ngoại trừ cùng tên, to lớn nhất quyết điểm chính là tạo hình quá phức tạp, sử dụng kỹ xảo càng phức tạp, hầu như không cách nào dùng cho thực chiến, các loại sử dụng kỹ xảo chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng. Bởi vậy, có thể đem Phương Thiên Kích dùng cho thực chiến, cái kia tất nhiên là cao thủ, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúa công cùng nữ bổ này cảnh giới, gần như thần thoại. Hai người đấu gần phân nửa canh giờ, từng người thu tay lại, nhìn nhau cười to. Lưu Dụ ra một thân ít ỏi mồ hôi, cười ha ha, thoải mái. Thoải mái. Lại nói, "Phục Tiên, ngày sau nhiều luật bản mới được, nguyên kích pháp cũng có có chỗ độc đảo, cùng ngươi luật bản, nào đó cũng có được được." Lữ Bố thì lại mồ hôi đầm địa cả đầu, sắc thực thoải mái, chúa công kích pháp càng cao minh, chiêu thức càng lão lạc, khiến có vải bố tự nhiên hiểu ra cảm giác. Lưu Dụ nghĩ đến trong game đại hội luật võ, thuận miệng nói, "Sau đó hàng năm làm một lần đại hội luật võ, lấy tăng cường trong quân thượng võ tinh thần, người người có thể tham gia, Phục Tiên" Văn Viễn, Cao Thuận, Đầu Thành, các người đều suy nghĩ một chút, làm cái chương trình đi ra thuộc hạ Tuân mệnh. Mấy người cùng nhau lính mệnh. Võ tướng mà, so sánh Vũ đại hội nhiệt tình rất cao, coi như không phần thưởng cũng đồng ý tham gia, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt, quy mô càng lớn càng tốt. Lưu Dụ vừa nhìn về phía Lữ Bố, Phụ Tiên, ngươi nắm chặt thời gian lữ binh, chuẩn bị theo nào đó lên phía bắc." Nghe nói như thế, Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận chờ tất cả mọi người đều trận mắt lên vẻ hai lên. Lưu Bố càng phát từng trận khí, "Chủ công, muốn làm người tiên đi." Thi. Lưu Vũ gật đầu mấy ngày trước người Tiên Ti suất quân hai vạn xâm lược Quảng Ngục huyện, uy rằng bị nào đó đánh bại, nhưng còn có rất nhiều hội binh chạy trốn trở lại, Chí ít hô bạn, lần này liền muốn triệt để tiêu diệt này cỗ tinh nhuệ kỵ binh, khiến vùng phía Tây Tiên Ti lại vô lực xuôi nam. Lữ Bố trọng trọng đất đầu, chúa công yên tâm, bố này liền đi quân doanh. Lưu Dụ lại thuận miệng nói, Cao Thuận cùng Hầu Thành lưu lại, nào đó có cái khác nhiệm vụ. Lữ Bố sửng sốt trong ngay mắt, không nói tiếng nào, rื้อ tống hiến trần mấy người rời đi. phấn, chúa công có gì phân phó? Nghe nói trong nhà của ngươi trước buôn ngựa mà sống. Phải tiểu nhân trong nhà đời đời buôn ngựa, hướng về cái nào bán? Tất nhiên là không, địa phương cũng có ngựa thường, đem Mã Nhi từ ngũ nguyên vật đến Hà Nội, Hà Đông, Lạc Dương, tự nhiên có địa phương mã thương đến thu hàng. Chỉ cần là ngựa tốt, căn bản không lo người mua, Lạc Dương nhiều quân quý, là một thất ngựa tốt vùng tiền như rắc là thường có việc, chiến mã cũng dễ bán, ngựa chạy chậm càng không cần phải nói, thảo nguyên ngựa chạy chậm tại trung nguyên cái kia đều là tuấn mã, thậm chí có thể luyện thành chiến mã, căn bản không lo bán. Hào tuần đây, cái này, hầu thành gãi đầu một cái, khó nói, cứ vẫn nói to lớn nhất hao tổn đến từ ven đường quận huyện cửa ải, khắp nơi nhạn quá nhổ lông, được với lòng dạ độc ác, giết người cấp của cũng là thường có việc. Làm sao phòng ngựa? Hoặc là ven đường chuẩn bị rõ ràng, hoặc là tìm một đại chỗ dựa ở tỉnh Châu cảnh nội, vương gia chính là to lớn nhất chỗ dựa, liền người hung nô đều phải cho mấy phần mặt mũi, đánh tới vương gia cờ hiệu, một đường xôi nam thì sẽ bất việc rất nhiều, nhưng cũng phải hàng năm hướng về vương gia bảy độ cúng. Thái Nguyên vương gia. Vâng, cũng không phải. Chúa công, Thái Nguyên vương gia hồi trước nhà, chia làm tấn dương vương gia cùng kỳ huyện Tuấn Dương Vương gia gốc gác thâm hậu chút, nhưng kỳ huyện Vương gia những năm gần đây danh tiếng càng tăng lên, gia chủ Vương Doãn Vương tự sư càng là danh tiếng chất tuyệt, nghiêm nhiên định châu đệ nhất danh sĩ, rất được chủ nhà họ Dương Dương Tư Dương công coi trọng. Đúng rồi, mới vừa có tin tức chuyển đến, Vương Tử sư bị thiên tử nhận lệnh vì là dự châu thứ sử, phụ trách trấn áp dự. Châu Khăn Vàng. Vương Doãn vẫn là quá dự châu thứ sử. Trước hắn đối với Vương Doãn hiểu rõ giới hạn với đồng chắc nắm quyền trong lúc xoay trái xoay phải cùng với xảo thiết kế liên hoàn chu diệt đồng chắc, cuối cùng tự sát. Không nghĩ đến dĩ nhiên làm qua dự châu thứ sử. Dự Châu vậy cũng là khắp thiên hạ giàu nhất tứ phồn hoa đại châu, nói là thiên hạ trung tâm cũng không quá đáng, càng địa linh nhân kiệt, sinh ra rất rất nhiều nổi danh mưu sĩ võ tướng, đảm nhiệm dự Châu thứ sử liền có thể quang minh chính đại địa đạo chính dân bản xứ mới, có thể cấp tốc mở rộng giao thiệp cùng thế lực, chỗ tốt rất nhiều. Kỳ huyện Vương gia ra gia như thế một cái thứ sử cấp con to, quả thật có tư cách trở thành Tịnh Châu khu vực núi dựa lớn. Hầu Thành thấy Lưu Vũ sắc mặt, thất thời giới thiệu, "Chủ công, Vương tử sư mới vừa tháng trước, hiện tại vẫn không có bao nhiêu người nâng nhờ bảo, như ngài có lòng, không ngại đi kỳ huyện đi một chuyến?" nói không chắc có cơ hội đến vương tử sư giới trướng nghe dùng, hiện nay khăn vàng thế lớn, chiêu đình chính là dùng người thời khác, lấy ngài bản lĩnh, lập công như dễ như trở bàn tay. Lưu dụ lắc đầu, tiên ti chưa trừ diện, bản đồ uy tuyệt không xôi nam, vậy cũng có thể cùng vương gia giao hảo, sau đó buôn bán cũng thuận tiện, hầu thành thuận thế quên đủ, vương gia là tịnh châu to lớn nhất hào tộc, mẹ lương, ngựa, vải bóc, mọi ăn đều bán. Người mới vừa nói, người Hung nô cùng vương gia cũng có buôn bán. Đó là đương nhiên, người Hung nô lấy mã đổi lương, đều phải được vương gia bàn tay, quan hệ vô cùng chặt chẽ, cũng bởi vậy Người Hung Nô không chỉ sẽ không cấp bóc vương gia đội quân, thậm chí còn gặp cung cấp bảo vệ, càng thỉnh thoảng hỗ trợ đàn kích vương gia đối đầu chuyện làm ăn. Khá Lâm Tịnh Châu hào tộc, lưu dụ cười lạnh một tiếng, trong lòng ghi nhớ chuyện này, chuyển hỏi, vương gia có đối đầu? Hầu thành đội vàng gật đầu, tỉnh Châu ra ngựa tốt, tiên ti mã, Hung Nô mã, cả sản hất hạch, hồ mối cùng thiết, là lấy cũng có những gia tộc khác đến Tịnh Châu bắng dạo, như ký Châu chân gia, nhưng không muốn được vương gia cắt giảm, liền nhiều lần phát sinh xung đột, cũng bị lớn, chân gia đội quân đã có hơn 10 năm không có tới Châu. Ngoài trừ chân gia, còn nước không? Hà Đông vệ thị cũng cùng vương gia không hợp nhau. Chính là vệ thanh đại tướng quân dòng dõi kia, tuy rằng biết điều mấy trăm năm, nhưng gốc gác thâm hậu, lại chiếm địa lợi ưu thế, trong nhà nuôi mấy vạn nô công, là ti đái cùng Tịnh Châu nơi giao giới to lớn nhất núi Thương. Lưu dụ nghe xong, cẩn thận suy tư chốc lát, đột nhiên hỏi, nếu như sắp xếp một nhánh kỵ binh chuyên hộ tống, có thể không phòng ngự ven đường Bắc Lộ. Chương 20, Tạ Cao Thuận, Hưu Trương Liêu chương 20, Tạ Cao Tuận, Hưu chương thành được Lưu Vũ vấn đề này, nhất thời lại hỉ, có thể. Đương nhiên có thể. Lại phấn giải thích, chúa công, không cần quá nhiều 500 tinh nhuệ đủ để, lại có thêm một thành viên Hãn tướng xuất Lĩnh, đừng nói ven đường quận huyện, chính là người hung nô cũng phải nhượng bộ lưu bình. Chú công, ven đường quận huyện trống tiễn, liền như dã thu đi săn, muốn cân nhắc được mất, chắc chắn sẽ không vì ăn một miếng thịt mà đứt một chân. Có 500 tinh nhuệ kỵ binh hộ tống, chẳng khác nào cảnh cáo ven đường to nhỏ thế lực ta có năng lực chém đứt hắn một chân, như vậy, không tới bạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không động thủ. Lưu dụ nghe được này, lúc này đã nhịp, hầu thành, bản đô úy mệnh ngươi vì là quân hầu, thành lập một nhánh đội kỵ binh chuyên trách chạy đường, ân, có thể đem thành liêm cũng lôi kéo tới làm ngươi trợ thủ, ngươi phụ trách quân bản, hắn phụ trách hộ vệ, làm sao? Hầu Thành lúc này quỳ xuống, tiểu nhân tuyệt không phụ lòng chúa công tín nhiệm. Lên, Lưu Dụ nâng dậy Hầu Thành, ngươi trước tiên nhu tính lưu tính, đi đi đại tham dò đường. Tiểu nhân rõ ràng, ngươi trở lại làm cái chương trình, làm tốt cho bản đô úy xem qua. Chờ Hầu Thành dậy đi. Lưu Dụ nhìn về phía Cao Thuận, trên dưới đánh giá, càng xem càng yêu thích. Cao Thuận bất luận chính sự vẫn là diễn nghĩa, đều có thể gọi quân nhân điển phạm, chính trực, trung thành, dũng mãnh, chiến. Kỷ luật quân minh, hơn nữa khắp mọi mặt đều là hàng đầu. Lữ Bố ngoại trừ Kỵ binh sông trận ở ngoài cái gì cũng không hiểu. Có thể Cao thuận công giống, công thành nhất lưu, thủ thành cũng là nhất lưu, chính là dã ngoại tác chiến cũng rất có chiến tích, cá nhân võ nghệ cũng không kém, sang chế hám trận danh ở toàn bộ trong lịch sử đều là đứng hàng đầu bộ đội tinh nhuệ. Chỉ tiếp theo Lữ Bố. Phạm là thay cái hơi hơi đáng tin điểm chủ công, đều có thể trở thành sánh vai Trương Liêu một đại danh tướng. Hiện tại, cái này hạt giống tốt quý chính mình sở hữu. Lưu dụ trong lòng ngồi Cao Tuấn nhưng khắp toàn thân không dễ chịu, không nhịn được mà miệng, chúa công có gì phân phó? Lưu Vũ tằng hắn một cái, "Cao Thuận, ngươi có thể có tự. Tuổi tác bao nhiêu? Cha mẹ còn trên đời? Huynh đệ tỷ mỗi đây?" Cao Thuận trầm giọng trả lời, "Về chỗ công, thuận tự Bình Đạt, tuổi tác 20 có 7, cha mẹ vẫn như cô khỏe mạnh, có huynh nhị tỷ tam đệ một muội Dừng một chút lại nói, "Như chúa công đồng ý, thuận này liền đem cha mẹ huynh đệ tỷ muội tiếp đến Quảng Mục huyện." Lưu Vũ vung vung tay, "Bình đạn, không nên hiểu lầm, hỏi ngươi những này cũng không phải là muốn lấy bọn họ vì là chết, chỉ là quan tâm người nhà ngươi, ngươi có huynh đệ tỷ muội, dưỡng không lo, cái liền vô cùng tốt, như không yếu cũng đừng quay rối bọn họ." Đa tại chúa công thông cảm, bình ngạch quê nhà ở nơi nào? Quân phu phong. Thế vì sao ngàn giảm xa xôi đến ngũ miên quận? Mộ phụng tiên tri danh mà đến, muốn noi theo vệ hoạch phòng làng cư tư. Khi nào đến? Năm ngoái năm tháng. Trước có từng ở trong quân đi lính. Chúa công mắt sáng như đuốc, thuận sát thực từng với bắc quân hiệu lực, ở bộ binh doanh mặc cho đội xuất. Lưu dụ nghe vậy lại hỉ, tiến lên hai bước truy hỏi, thật chứ? Cao thuận lần đầu, thuận những câu là thật, chúa công nếu không điền, có thể phải người đi lạc dương dò hỏi. Lưu dụ kích động nói, tin, ta tin, ha, ha. Bắc quân năm doanh hội tụ thiên hạ tinh uy, mình đạt có thể ở bộ binh doanh mặc cho đội xuất trước, có thể thấy được năng lực chất viện, lần này đến mình đạt giúp đỡ, quan mục huyện từ đó không lo rồi. Cao thuận vẫn như cũ mặt không biến sắc, Bắc quân sát thực tinh anh hội tụ, lựa chọn si tốt đến từ Cửu Châu các quận huyện, thuật ở trong đó không chút nào hiện ra. Ha ha ha ha đó là Triều đình không thức người khả năng, bằng vào ta có nhìn, lấy Bình đạt tài năng có thể, đủ để đảm nhiệm được bộ binh doanh giáo úy trước. Chúa công quá khen, bạn, bạn không dám tiêu môn trước. Người có cái này năng lực, là Triều đình sẽ không dùng người, dụ rất rõ ràng Bắc quân năm doanh lợi hại. Bắc quân năm doanh nguyên là 8 doanh, là hán triều đỉnh tinh nhuệ nhất kinh thành phòng bị quân, sau đó giảm biên chế vì là năm doanh, phân biệt là bộ binh doanh, bán thành doanh, binh doanh, quân kỵ binh, cản kỵ binh, trưởng thủy doanh. Đến Hán Linh đế thời kỳ cuối, các nơi quân bị vương thả, Nam Bắc hai quân cũng không lớn bằng lúc trước, nhưng coi như như vậy, bác quân năm doanh ở chủ tuấn, lữ thực, hoàng phủ tung mọi người xuất lĩnh dưới vẫn như cũ nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ, đối mặt mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần quân thân vẫn như cũ giáng chiến, có thể chiến đồng thời chiến thắng, như bẻ khô diệu tiêu diệt các nơi quân thân vạn. Sau đó, Bắc quân năm doanh bị động trạng nhất cuối cùng ở lý giác quét tỉ mọi người trong tay triệt để tiêu tan, từ đó biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Chờ chút, Cao Thuận xuất thân bác Quân, nhiều như vậy thiếu nên nhận thức mấy cái nhân vật lợi hại chứ? Coi như không phải danh nhân trong lịch sử, có chút bản lãnh thật sự cũng là tốt, đào mấy cái lại đây hỗ trợ Luyện Bình, chẳng phải mít hay. Bác Quân hiện tại lại kéo hung, cũng là quân hàn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, quân sự Tố Dương nói một câu để nhất thiên hạ cũng không có đáng, thuấn luyện, tác chiến các phương diện đều có đặc biệt địa phương. Đào mấy người lại đây, truyền thụ Bắc Quân dạy bảo tinh túy, Quân lại có thêm chính mình mát điểm thuộc tính giá trị, này sức chiến đấu. Lưu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được, không nhịn được một phát bắt được Cao Thuận bàn tay, kích động nói, Bình "Bìnhạn, bác Quân là đệ nhất thiên hạ chi tinh hựệ, ta có lòng với Quảng Mục huyện thành lập một nhánh cường quân mà đối kháng Hồ Lỗ, nếu có thể hấp thu bác Quân huấn luyện cùng kỹ xảo chiến đấu, uy trấn Hồ Lỗ là điều chắc chắn." Vừa nói, một bên nhìn tròng trọc vào Cao Thuận con mắt, người biết bao nhiêu Bắc Quân sĩ tốt sĩ quan, có thể không đem bọn họ cùng nhau mời đến. "Bìnhạn, tới một người ta dùng một cái, an mặc đi lại quân chức độc lập đều là điều chắc chắn." Cao Thuận trong lòng khẽ nhúc nhích, Suy nghĩ một chút nói, thuận quả thật có một, hai bạn tri kỷ, nhưng hiện tại khăn vàng phản loạn, bác quân có lẽ sẽ xuôi nam bình định, hiện tại xin mời người e sợ bất thiện. Không sao, không sao, ngươi cứ việc viết đi, để Hầu Thành tiện đường sau quá khứ, có thể xin mời mấy cái toán mấy cái, có thể xin mời bao nhiêu toán bao nhiêu, lúc nào thuận tiện lên phía Bắc nên cái gì thời điểm lên phía Bắc, chỉ cần để Bắc quân những người tinh nhuệ quân sĩ biết được ta Quảng Mục huyện ở Chiêu Nạp anh tại là tốt rồi. Như vậy, thuận này liền viết đi, ngày mai giao cho Hậu Thành. Lưu dụ trọng trọng gật đầu. Cao thuận quả nhân là cái cục cưng quý giá vẫn còn có này một thân phận, lấy cao thuật đối nhân xử thế, ít nhiều gì có thể chiêu mấy người đến. Hỗ hồ làm qua đội xuất, tuy rằng chỉ có thể khoảng 50 người, nhưng to nhỏ cũng coi như cái sĩ quan, bao nhiêu có một ít sức ảnh hưởng. Coi như một cái cũng chiêu có đến đây, vậy cũng không có tổn thất. Nói tóm lại, có ngoại ý muốn niềm vui tốt nhất, không có cũng được, ngược lại đã đánh vào cao thuật cái này giữ gốc. Tả cao thuật, hữu chứng liêu. có này một đôi cánh tay trái bờ vai phải, bắt cũng ngồi vững vàng Tịnh Châu không thành vấn đề. Đương nhiên, nhân tài mà, càng nhiều càng tốt. Cao cấp nhân tài huấn, người bình thường mới cũng phải co như không phải nhân tài, cũng tới người không cự, chí ít có thể tăng cường nhân khẩu cung cấp lao lực. Lưu Vũ quyết định một chuyện, lại không thả Cao Tuận đi, mà là lôi kéo Cao Tuận liền thành lập bộ binh doanh một chuyện cẩn thận giao lưu câu thông, hỏi trước Cao Thuận cần cái gì, nhắc lại yêu cầu của chính mình. Câu thông hồi lâu sau, lúc này mới thả Cao Thuận trở lại. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Lưu trên mặt, "Văn Uyển, ngươi nói, Lư Bố, Cao Thuận, Hầu Thành, Thành Liêm những người này làm sao?" Trương Liêu liền vội vàng hỏi, "Chúa công chỉ, khắp mọi mặt, nhân phẩm, tính tình, võ nghệ các loại, cứ việc gọi bình." Chương 21 Tiên Phong cùng Hòn Đá tảng chương 21, Tiên Phong cùng Hòn Đá Tạng chương Liêu cẩn thận hồi tưởng ngày hôm đó nghe thấy, tổ chức ngôn ngữ sau mới cẩn thận trả lời, lựa Bố có vạn phu bất đương chi dũng, tuy không bằng chỗ Công, nhưng võ xa Liêu, làm người hào phóng, nhưng cũng vẫn có thể xem là anh hùng, nghe chiến thì lại thích, có thể thành tiên phong. Lưu Vũ gật đầu, sau đó thì sao? Cao Tuận tính tình trầm ổn, tuy không biết võ nghệ làm sao, nhưng xuất thân bác Quân, quân sự tố dưỡng tất nhiên không kém, có thể thành Hòn Đá tảng, có thể giao phó đại sự. Hừ, tiếp tục. Hầu Thanh làm người cơ linh, chuyện quy biến, lại hiểu kinh thường, cũng là nhân tài. Thành Liêm làm sao? Thành Liêm cũng có dũng lực, không kém Cao Thuận, trầm tĩnh, không giỏi ngôn tử. Tống hiến, nguy Tụng, Trần Vệ đây. Ba người này đi theo lưu Bố sớm nhất, ở ngũ Nguyên cùng với quanh thân cũng rất có tiếng tăm, võ nghệ đều không yếu, có điều đều là Lữ Bố cận đan, chúa công sợ là đạo bất động ngất tường. Lưu Vũ cười ha ha. Liên đều phát hiện mình đang đảo chớ tượng, Bố khẳng định cũng có thể phát giác, nhưng không nói gì, thậm chí không có lộ ra một điểm bất mãn, lấy Lữ Bố tính tình mà nói, có thể thấy được là thật không đem Cao Thuận hầu thành coi là chuyện to tát. Thật muốn đem hai người này coi là chuyện to tát co như không dám phản đối, cũng tất nhiên gặp suy sắc mặt. Lữ Bố chính là cái hỉ nội hiện ra sắc người, không hề thành phủ. Cho tới Trương Liêu đối với mấy người này là bình, cũng rất chuẩn xác thực. Chỉ có thể nói, Trương Liêu là một nhân tài, tuổi tác không lớn, sự sự nhưng ổn, so với bạn cùng lứa tuổi càng trưởng thành sớm. Lưu dụ lại chiêu đái Lữ Bố mọi người, cùng tham quan quảng mục huyện từ trên xuống dưới, lại luận bàn một phen võ nghệ. Sau đó tiếp tục đến nông trường bên kia khai hoang, chỉ điểm đồn điền bên Leo. Bởi vì quá gieo thời tiết, chỉ có thể thử trồng kê đỡ rỗ rỗ, nhìn ở nông nghiệp đặc kỹ ra chỉ dưới có thể không thuận lợi sinh trưởng phát dục thu hoạch. Lữ Bố không nhẫn mại được tính tỉnh, tìm tới Lưu Vũ, "Chúa công, khi nào lên phía bắc?" Lưu Dụ ngẩng đầu nhìn trời, theo bản nam nói, "Mấy ngày nữa, gần nhất gặp có mưa to." "A." Lữ Bố mở mịt ngẩng đầu nhìn trời, "Chúa công, ngài còn có thể xem tiết độ." Lưu Dụ không chút biến sắc địa trước, "Hiểu sơ 1, 2." Lữ Bố vốn định nghi vấn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. "Đợi thêm mấy ngày chính là." Lưu Vũ lại tiện tay cho Lữ Bố tuyên bố một đạo nhiệm vụ. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì liền mang binh ở huyện Thừa Chu Vi đi dạo, lấy kinh sợ bọn đạo trích giữ điển trị an, nhưng nội tranh chấp, cần phải dựa theo ta đưa cho ngươi chỉ an điều lệ xử trí. Lữ Đỗ nghe nói như thế, nhất thời khổ mặt. Để hắn đánh trận, hắn cao hứng phần. Để hắn làm chị an, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Quản mục huyện trị an không phải đơn giản tuần tra bắt lấy, gặp phải vấn đề còn muốn tại chỗ xử trí, xử trí không được mới chịu mang về viện nha lập án xử trí, rườm rà cực kỳ. Lưu Vũ thấy thế, trong lòng cười thầm, những cái nhủ, tiên, hiện tại quản mục huyện nhân khẩu ấy ngươi cũng chỉ là một giới giáo ý. Có thể sau đây. Sau đó ngươi nhưng là phải làm tướng quân, thái thú, thứ sự, thậm chí muốn mở nha phụ sự, nếu là chỉ biết đánh trận mà không thông chính sự, xử lý như thế nào quản trị nhiều như vậy tranh cãi, cũng không thể cả đời làm cái chỉ biết xông pha chiến đấu đấu tướng chứ." Lữ Bố nhỏ giọng nói, bố vẫn đúng là nguyện ý làm cả đời đấu tướng, còn lại sự tính toán không cần quan tâm, chỉ xông phong hám trận chém tướng bạc gỡ, như vậy liền công phụ." Lưu Vũ nghe nói như thế, nếu mày truy hỏi, "Thật chứ?" Lữ Bố trọng trọng gật đầu, những câu phát ra từ phế phủ. Lưu Vũ làm bất đắc dĩ trạng, "Ngươi thật đúng là." Suy nghĩ trong lát, trọng trọng lên đầu, cũng được, người có sở trưởng riêng, lấy ngươi tài năng, nhường ngươi xử lý những này dường ra sự vụ cũng sát thực lãng phí, như vậy, ngươi không muốn xử lý trị ăn, cái kia liền xuất quân hướng về bắc bộ bên trong đi một chút, sưu tầm tán loạn người Hán dân chăn nuôi, để bọn họ trở về địa cư. Bộ bên trong chính là sông Đồng Khẩu cùng trong Hoàng Hà khối này thổ điện, cũng là Hà Sáo khu vực 3 bộ một trong sau bộ, người địa phương xưng là bộ bên trong, bởi vì địa hình sắc thực xem cái miệng túi, mảnh đất này vừa lúc bị Hoàng Hà cùng sông Đồng Khẩu chụp vào trong đó. Hà Sáo khu vực phân 3 bộ, phân biệt là trước bộ, sau bộ, tây bộ Trước chụp chuột vào ngũ nguyên quận, nhạn môn quận Hoàng Hà mấy chữ loan chuyển biến xuôi nam cái kia một mảnh đồng bằng phụ xa trên. Tây bộ thì lại ở vào Hoàng Hà mấy chữ loan lên phía bắc cái kia một nơi bình nguyên. Sau bộ thì lại vừa bạn ở Hoàng Hà mấy chữ loan bên trong, quận mục huyện vào chô với sau bộ khu vực, cũng là sau bộ khu vực một và duy nhất thành thị. Này ba bộ tổ thành hạ bộ bình nguyên, từng là người Hung Nô tối đi lại tranh chạy, sau đó người Hung Nô bị đánh tới Vân Liệt thành Nam Bắc hai bộ, Bắc Hung Nô đến Lăng cư nơi, đến khu vực nơi, khu vực trái lại thành nơi bố chủ. Đương nhiên Nguyên nhân lớn nhất ở chỗ quá độ chăn nuôi, Hoàng Hà tràn lan dẫn đến Hà Sáo khu vực từ từ sa mạng hóa, không bằng hồi trước như vậy phi nhiều, chỉ có giải giấc dân chăn nuôi ở trong đó gian nan sống qua ngày. Lưu dụ hiện tại liền chuẩn bị khai phá thống trị sau bộ khu vực, đem nơi này chế tạo thành độc thuộc về Quảng mục huyện đại kho lúa. Đây là cái đại công trình, muốn trồng cây trồng rừng phòng ngửa sa mạc hóa, còn muốn xây dựng đê phòng ngửa Hoàng Hà nước tràn lan, nhưng khó hơn nữa cũng muốn làm. Tốt như vậy địa phương, không thật lãng phí. Hoa ba năm, năm thậm chí thời gian 10 năm thống trị sau bộ khu vực đều đang dự, thống trị thật sau đó Nơi này sẽ trở thành lương thực nơi sản sinh cùng đại hậu phương, càng sẽ trở thành thống trị biên cảnh khu vực Cổ Yêu, tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật có thể trực tiếp mở rộng. Nếu là bắt toàn bộ Hà Sáo. Lưu Dụ sợ lữ bố kích động, còn dặn dò, chỉ do đường cùng thu nạp giải dắt dân chăn nuôi, không cho giết người, chờ trận mưa lớn này qua đi, lập tức trở về, hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là càn quét vùng phía Tây Thiên Tây. Lữ bố đại hỉ, vội vàng lĩnh mệnh. Lên làm đãng cấu giáo úy đã có hồi lâu, cũng cùng bộ hạ quân thuộc, từ lâu không nhẫn mãi được. Can bản không đem Lưu Dụ nói trời mưa coi là chuyện to tát. Các đội địa xuất lĩnh 1000 kỵ binh rời đi quả mục huyện, với vừa vượt qua sông Đồng khẩu, trên trời liền tí tách tí tách lòng đất nổi lên tiểu vũ. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn trời, mặt có vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Chúa công càng thật có thể xem tiến thượng." Ngụy tục thúc ngựa tới gần Lữ Bố, nhỏ giọng nói: phụ tiên, chúa công võ nghệ ở ngươi bên trên, xung pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ so với ngươi cũng không kém, lại hiểu dân sinh thống trị, còn có thể xem tiến tượng, tất nhiên có lai lực lớn, nếu không không cách nào giải thích trên đời này chỗ nào tới đây giống như toàn năng nhân tài." Lữ Bố quay đầu lại: "Ngươi có ý gì?" Ngụy Túc vẫn như cũ nhỏ giọng nói: chứ đó ra, chúa công còn am hiểu sâu ngự hạ chi đạo, tuy chỉ trưởng quản quảng mục thành nhỏ, có thể hiện nay biểu diễn ra các loại, nhưng đủ để giải thích xuất thân bất phàm, huống hồ còn họ Lưu. Lữ Bố theo Hụy Tục lời nói tiếp tục nghĩ, nhất thời khiếp sợ, hoàn tất. Thất nhiên đúng rồi. Vậy hắn ý muốn như thế nào? Ta trên cái nào hỏi thăm? Coi như những này cũng là suy đoán, nhưng nếu là thật. Lữ Bố nghe được này, hai mắt tỏa ánh sáng, như là thật, huynh đệ chúng ta chẳng phải là muốn thăng chức rất nhanh. Ngụy tụp trọng trọng gật đầu, phụ nói, như chúa công thực sự là mang tất tự tôn, đến quảng mục thành nhỏ chiêu binh mãi mãi. Tất nhiên, có mưu đồ, coi như không phải hoàng tử hoàng tôn, cũng nhất định có trọng yếu sứ mệnh, ôm lấy này cái bắt đuổi, chẳng phải vượt qua ngươi huynh đệ ta chém giết nhiều năm công lao. Lữ bố vô đuổi, trước còn có chút do dự, suy nghĩ có muốn hay không đi những nơi khác nhịn, ngươi vừa nói như thế, vẫn đúng là không có so với hắn càng thích hợp chúa công. ngụy tục nghe nói như thế, biết thời biết thế địa nhắc nhở, vì lẽ đó, phụ tiên, sau đó đối với chúa công hơi hơi cùng kính chút, không muốn chống đối, bằng không. Do dự một chút mới nói tiếp chúa công nhìn như hiền hòa. Trên thực tế nhưng là cái quyết đoán mãnh liệt nguyên nhân, thật chọc giận hắn, chúng ta đều không thật hạ trạng. Chương 22, ở tại vị mưu nó chính chương 22, ở tại vị mưu nó chính lưu Bố nghe được Ngụy tục lời nói, bản năng muốn phản bác. Hắn lưu Bố gặp sợ. Lớn như vậy cũng không biết chữ sợ viết như thế nào, nhưng nghĩ tới ngày đó bị một kích đâm xuống ngựa dưới hình ảnh, lại chợt mặc. Một lát sau, gật gù, ta sau đó chú ý một chút chính là, thực sự không được, chúng ta lặng lẽ trốn, bằng ta năng lực, còn có thể thật không tìm được một cái minh chủ. Ngụy Tộc vỗ mạnh cái trán. Nói bu ích như thế một đầu lớn. Sao còn muốn khác tìm minh chủ? Này không phải là sẵn có minh chủ. Văn võ song toàn, văn minh sự hòa hợp, đối ngoại bá đạo, đối nội ôn hòa, dùng người cũng không lấy ra thân, có bản lĩnh hay dùng, còn họ lưu. Cách nơi này, trên cái nào tìm như vậy chỗ công? Thật muốn tốt như vậy tìm còn ở Ngũ Nguyên quận phí thời gian nhiều năm như vậy. Hắn thực sự không biết lư bố nghĩ như thế nào, ngược lại hắn không nỡ liền như thế rời đi, này quảng mục huyện tuy nhỏ, nhưng sinh cơ bừng bừng, hết thể đều ở hướng về rất tốt phương hướng phát triển, lúc này nương nhờ vào dù cho không hề làm gì cũng là lão tư cách, tương lai vinh hoa phú Quý thì có bảo đảm. Hà Tất lại giận bật, cùng chúa công lẫn nhau so sánh, phụ tiên liền, hay là chúa công nói đúng, phụ tiên chỉ có thể làm cả đời đấu tướng, dũng mãnh là dũng mãnh, nhưng hiếu dũng vô nhu, không ngừng thiếu nhu lực, thiếu lại trí tuệ, liền khuôn mặt đều không có. Hầu Thành cùng Cao Thuận thật may mắn, trực tiếp bị chúa công vừa ý quay đầu lại cũng đến chúa công trước mặt biểu diễn biểu diễn, thực sự không được đem muội muội đưa cho chúa công, cho tới phụ tiên. Thích làm gì thì làm đi, sau đó ai đi đường nấy, không theo một khối bật lung tung. Thôi loạn lạc bên trong, tìm cái đáng tin chúa công thực tại không dễ dàng. Nghĩ tới đây, cũng lười tiếp tục quên, nói sang chuyện khác, hiện tại sao làm? Ngay tại chỗ đóng trại vẫn là liều Lĩnh đi tới. Lữ Bố vung mạnh phương tiên hỏa kích, cũng vung tới trong lòng thiếu kiên nhẫn, điểm ấy tiểu Vũ tính là gì? Hành quân. Hành quân. Một đường người bắc, đang mặc lên bên trong giữa sa mạc hóa trên đất làm cản bố trụ, lao nhanh hồi lâu, chỉ cảm thấy điên rộng đất rộng thoải mái vô cùng, không nhịn được lên tiếng thách dài, sau đó đối với Ngụy Tùng nói, đây mới là ta Lữ Bố mướn, bộ bên trong liền như thế rộng lớn, âm sơn phía rộng lớn trên thảo nguyên chẳng phải là càng thêm bao la? Ngụy tụt gật đầu, mấy ngày nữa lên phía bắc, nhất định có cơ hội ở cảng rộng lớn trên thảo nguyên tung hoành chạy băng băng. Lữ Bố trọng trọng gật đầu, "Đúng, lên phía bắc." Giết Tiên Ti Cẩu. Nhưng Điểu Vũ còn ở thỉnh phòng mà dưới, còn chưa tới lưu dụ ước định thời gian, chỉ có thể tiếp tục nhấn lại. Lữ Bố kích động địa dẫn 1000 kỵ binh trở về Quảng Ngô huyện, lại tìm tới trang Trại, "Chúa công, khi nào lên phía bắc?" Lưu dụ chính quấn lấy ống quần ở điền ngón giữa đạo đồn điền binh sắp xếp vào ruộng, làm được vừa bảo vệ nước lại thông khí lấy phòng ngừa dễ, "Cái, đây là cái việc cần kĩ cho nhi, muốn tăng cứ không giống, khí hậu hoàn cảnh." Địa chất thổ nhưỡng làm điều chỉnh. Quan mục huyện vị trí phương bắc, khí hậu khô giáo, mưa lượng ít, nhưng sát bên sông đồng khẩu, không qua thiếu nước, gặp phải mưa xuống phải thả nước, bảo đảm bờ ruộng bên trong không tồn nước động. Nghe thấy Lữ Bố lời nói, Chuẩn Nghiêm nói, "Chờ một chút, con chờ." Lữ Bố theo bản năng hỏi ngược lại, "Còn muốn chờ bao lâu?" Giọng điệu này, có thể nói vô cùng thất lễ. Lưu dụ nhưng không hề để ý, "Phục Tiên, hành quân đánh trận, chúng vi phải biết người biết ta, ngươi liền người tiền ti ẩn thân nơi nào cũng có biết, làm sao xuất binh?" Chờ tháng báo trở về, lại lên phía bắc không muộn, thảo lớn. Nhưng rơi chân địa phương liền như vậy chút, người tiền ti trốn không thoát. Ngài phái tham báo, người cho rằng đây, Lưu Dụ thuận miệng nói, tại kỳ vị, như kỳ chính, ta thân là đô úy, trưởng quản quản mục huyện quân chính công việc, nông nghiệp, người kinh tế khẩu trị an binh khí rèn đúc tưởng thành kiến tạo cũng không thể quên, hành quân đánh trận càng muốn tìm hiểu tình báo, quy hoạch con đường, khắc phục hậu quả chợ cốc, bổ sung lính các loại, công phu tất cả không nhìn thấy địa phương. Lại nói, chính là trong sơn trại thủ phủ, xuống núi đánh cấp chức đều muốn trước tiên đánh tra rõ ràng mục tiêu trong nhà có bao nhiêu lương thực bằng bạc, có bao nhiêu gia đinh vệ. Còn muốn an bài xong vận chuyển lương thực vàng bạn và xe ngựa la lửa, huống hộ chúng ta này quân chính Uy. Vừa dứt lời, xa xa có vài tên tiên ti kỵ binh chạy như bay đến, vọt tới trước mặt Tung người xuống ngựa, "Chúa công, đã thám đến Thác Bạc Vĩnh trở bộ ẩn thân địa phương." Lưu Vũ Văn Viễn, cất tiếng cười to, "Nói cái gì đến cái gì, lên đáp lời. Thác Bạc Vĩnh ở đâu?" Sói núi bắc hơn 50 dặm nơi, chạy sói sơn đi tới. "Đúng, rời đi âm sơn sau hướng tây di chuyển, ở sói sơn phụ cật đặt chân, thu nạp bộ cùng sĩ tốt, có định cư tạm ý. Hiện tại có bao nhiêu người?" Thác Bạt vĩnh chiếm đoạt rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ, hiện tại có 4, 5 vạn người nhiều, so với Thác Bạt cật phần không kém. Thám báo do dự một chút lại nói, hơn nữa tiểu nhân lúc rời đi, còn lục tục có bộ lạc nhỏ từ 4 phương 8 hướng hướng về sói sơn áp sát. Lưu dụ nheo mắt lại, người tiên ti đây là chuẩn bị hợp binh một nơi ôn đoàn suối ấm. Vẫn là tụ tập ưu thế binh lực lại lần nữa xôi nam bá thủ. Vùng phía tây tiên ti năm bè bảy mảng, nhưng chiếm lĩnh địa bàn nhưng to lớn nhất, nghe đồn có hơn 400.000 người, nếu có thể tụ lại cùng nhau, cũng không thể khinh thường. 400.000 nhân khẩu, có thể kéo lại thiếu 10 vạn thanh niên trai tráng kỷ binh, lúc căn thiết có thể kéo 20 vạn thậm chí nhiều hơn. Đây chính là dân tộc Du mục ưu thế, hầu như người người có thể cưỡi ngựa bản cung, có thể cưỡi ngựa bắn cung liền có thể tác chiến, thời chiến cũng không cần cái khác năng lực, tùy tung đại bộ đội rủ ngựa chạy trồm sau đó dương cung bắn tên liền có thể. Hơn nữa Sói Sơn cũng không phải cái gì núi nhỏ, mà là một cái dây núi lớn, chỗ cao nhất hơn 2000m, kéo dài gần ngàn dặm, cùng Âm Sơn sơn mạch chung dạng cách ngũ nguyên quận Bắc Bộ một khối khu vực. Tháp ngay ở Sói Sơn, vì lẽ đó lấy đầu sói vị quận lấy sói trắng đầu vị là cơ sĩ. Âm Sơn Sơn Mạch kỳ thực là trung bộ tiên ti đàn thành hoại lãnh địa, chỉ có điều Âm Sơn Sơn Mạch càng dài, đàn thành hoại một mạch sống thêm rực ở Âm Sơn Sơn Mạch vùng trung đông bộ cùng Bạch Sơn trong lúc đó rộng lớn trên thảm nguyên, hạt nhân lãnh địa là Đạn Hán Sơn, chỉ có vùng phía tây một phần nhỏ bị Thác Bạt thị chiếm cứ. Hiện tại Thác Bạt vĩnh từ Âm Sơn vùng phía tây chuyển đến bên ngoài ngàn dặm sói núi bắt chết, lấy sói sơn vì là bình phòng, tách ra Quảng Mục huyện trực tiếp công kích, đi. Binh, cái vòng, đi trình. Bố nghe được báo lời nói, hơi biến mặt. Hắn là ngu mê người, mà ngu nguyên ngay ở sói sơn cùng âm sơn chuột gian, am hiểu sâu bắc bộ địa hình, vừa nghe lời này liền rõ ràng kẻ chốt. Theo bản năng nhìn về phía Lưu dụ, thất phẩm trong lòng, sẽ không vì vậy mà từ bỏ lên phía bắc chứ. Trương Liêu đồng dạng nhìn về phía Lưu dụ, hắn cũng khát vọng chiến đấu. Lưu dụ thì lại yên lặng mà tính toán con đường, khí trời, địa hình trời yếu tố, cân nhắc chốc lát, ánh mắt rơi vào trường liêu trên mặt, ngày mai xuất binh, một lần tiêu diệt thác Lại từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bản đồ đơn giản, trải trên mặt đất khai, đưa tay đo đạc hai lần. Từ Quảng mục huyện xuất phát đến sói núi bắt chết, có hai cái tuyến, đông tuyến cùng tây tuyến, đông tuyến gần, cũng là thường quy con đường, đại khái 1.200 dặm, lấy chúng ta tốc độ hành quân cũng là 4, ngày, tây tuyến thì lại muốn dài hơn gần bên trong, phải đi chừng 10 ngày, tình hình giao thông cũng khá là phức tạp. Phân biệt vẽ ra hai cái tuyến, các người nói một chút, đi cái nào điều tuyến càng tốt hơn. Chương 23, lên phía bắc. Chương 23, lên phía bắc. Lữ Bố nhìn bản đồ, dù muốn hay không địa làm ra lựa chọn, vinh quý thần tốc, đương nhiên đi đông tuyến, tốc chiến tốc thắng, lật đổ xảo Trương Liêu lại nói Chúa công thuộc hạ cảm thấy đến Tây tuyến càng tốt hơn. Lưu dụ nhíu mày, "Văn Viễn, nói một chút nguyên nhân." Trưng Liêu giải thích, "Các bạn thị bị chúa công liền giết hơn 10 trảng, tử thương nặng nề, nói là như chim sợ cảnh phòng cũng không quá đáng, tất nhiên gặp đối với chúa công nghiêm phòng thủ tử thủ, thậm chí có thể sẽ ở phải vượt qua khu vực đặt mai phủ, đi Tây tuyến có thể tránh người tiền ti trọng điểm phòng ngự, từ phía sau tập kích người tiền ti lại doanh, tất có thể một trận chiến diện hết này một nhóm người tiền tiêu." Lưu dụ cất tiếng to, trực tiếp hạ lệnh, "Vậy thì đi Tây tuyến." Trở về thành, cho Vương Trung cùng Cao Tuấn từng người bàn giao một ít chuyện. Trình nỗn binh mã, chuẩn bị thanh thủy lương khô lương thảo. Kỳ binh hành quân tác chiến, quan trọng nhất chính là chiến mã lương thảo. Nói là lương thảo, kỳ thực là lương thực, vẫn là làm thuộc tinh lương, so với người ăn xong được, tuyệt đối không thể ăn thảo. Cỏ khô thậm chí cỏ xanh nhiệt lượng đều rất thấp, nếu như ăn cỏ, mã nhi mỗi ngày cần ăn uống 3-4 canh giờ mới có thể ăn no, sau đó còn muốn tiêu tốn gần như thời gian tiêu hóa những này cỏ khô, căn bản là không có cách hành quân tác chiến. Chỉ có ăn tinh lương, chiến mã mới có thể thổ binh sĩ, vũ khí trang bị đường dài vô tập. Lưu dụ từ người tiên ti bên kia thu được đám kia lúa mạch, phần lớn đều làm mã lương phần sau khi trộn lẫn trên đậu ngành phấn chờ hoa màu, nắng khô, muối làm thành bánh bột ngô trên oa 39, Hongko, an thời điểm đầy ra ngâm nước, so với trực tiếp này hạt đậu càng hiệu xuất cao, mập lên cũng nhanh. Hán Hành Quân là một người thông mã, điều động 2000 kỵ binh phải cung dưỡng 4000 tốt chiến mã, vì lẽ đó tiêu hao khá lớn. Liên này vẫn là hắn thủ tiêu mã nô cái này bố trí, kỵ binh tự mình nuôi ngựa trải ngựa thu dọn vũ khí giáp trụ, bằng không tiêu hao càng to lớn hơn. Cái này cũng là hắn chậm chạp không dám khoét quân nguyên nhân chủ yếu, thật không nuôi nổi quá nhiều, chỉ có thể đi tinh bình con đường trời một tí mấy bạn thậm chí mười mấy vạn kỵ binh, cái kia đến vận dụng toàn quốc tài lực, thôi bất cần một chút thì sẽ dao động các bạn. Một cái kỵ binh môi sống 10 cái bộ binh, này món nợ thật không giả. Không nói huấn luyện, trang bị những này, chỉ hai con ngựa khẩu phần lương thực liền bù đắp được năm, sáu cái cường tráng bộ binh. Nhưng sớm chuẩn bị tốt, theo ăn theo dùng, cũng vô cùng tiện. Một ngày thời gian chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ hai vừa dạng sáng xuất binh, trực tiếp hướng Bắc Ma đi, qua sông đồng cậu, Hoàng Hà sau khi, dọc theo Hoàng Hà bờ phía bắc hướng tây mà đi, một đường bay nhanh, ra sóc phương cột lãnh địa, tiến vào Lương Châu cảnh nội. Xuyên qua một mảnh hoa mạc, vòng tới sói sơn phía tây sau chuyển hướng, từ phía sau bọc đánh mà đi. Lưu dụ xuất binh sau khi, có hai cái người tiên ti lặng lẽ rời đi, cũng hướng về bắc mà đi, đến đồng khẩu kiều lại bị cao Thuận chặn đứng, không nói hai lời trực tiếp đè ngã, chặt chẽ thẩm vấn, quả nhiên là Thác Bạt Vĩnh lặng lẽ liên lạc gián điệp. Cao Thuận trực tiếp trấn thủ, phái người bảo vệ đồng khẩu kiểu, cũng ở bờ sông qua lại dò xét, tăng mạnh phòng bị. Thác Bạt thị đại doanh bên trong, Thác Bạt Vĩnh ngồi cao lớn bên trong, đắc ý vô cùng, hăng hái, chư vị đầu lĩnh không nhất bỏ, để cử ta vì vùng phía tây tiên ti nhân, ta đây Tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định sẽ san bằng vàng mục huyện, chém giết Lưu Vô Cứu, đoạt lại đầu sói quyền trượng cùng sói trắng đầu lợ kì, chỉnh đốn lại ta Thác bạn thị hưng vong. Lại nói, Lưu Vô Cứu ngang ngược bá đạo, coi ta vùng phía Tây Tiên Ti vì là chuyện vặt, lại dũng mãnh hơn người, liên chiến liên thắng, tất nhiên gặp thừa thắng xông lên, trong vòng một tháng tất nhiên đến công, nhất định phải tăng mạnh phòng bị, các vị có thể có hảo đối sách. Bên trong đại trướng có chừng 10 cái bộ lạc đầu lĩnh, trẻ có già có, thậm chí có cái đầu cắm vào ga dừng lồng chim nữa sa mạn, lúc này lại từng người không nói gì. Nếu là có đối sách, có thể bị Lưu Vô Cứu đánh cho hướng Tây di chuyển. Thác Bạt Vĩnh thấy thế, lộ ra định liệu trước đủ cười, "Các ngươi không có, ta có." Hắn dẫn ánh mắt mọi người sau mới nói tiếp, "Lưu Vô Cứu mỗi lần lên phía Bắc, đều phải đi tiểu cô sơn những núi, chúng ta chỉ cần ở nơi đó bố trí một ít thám báo, chúng ta liền có thể sớm phát hiện Lưu Vô Cứu đứng đi, đến lúc đó chỉ cần toàn quân điều động, ở Lưu Vô Cứu phải vượt qua con đường bố trí mai phục, chờ hắn chúng mai Phủ, phục, phục binh cùng xuất hiện, hắn làm sao có thể bất bại." Nữ sa mạn cau mày, Thảo Nguyên giọng lớn, "Làm có phải vượt qua con đường?" Thác Bạt Vĩnh cười càng tăng lên. Vì lẽ đó cần một cái bộ lạc làm mồi nhử, dẫn hắn truy kích vào vòng đây. Hắn nếu không truy đây, hắn nhất định sẽ. Hắn đối với ta người tiên ti nhưng cho tới bây giờ không lưu tình, chỉ cần phát hiện liền nhất định sẽ truy sát đến cùng. Tuy rằng mất mặt, nhưng sự thực chính là như vậy, mỗi lần chiến đấu, Lưu dụ đều sẽ điên cuồng đuổi giết bọn họ, bọn họ chỉ có thể dựa vào phân tán chạy trốn bảo mệnh. Bọn họ có thể sống sót không phải bọn họ bản lãnh lớn, chỉ là Lưu dụ không có lựa chọn bọn họ vì là truy sát mục tiêu. Ngoại trừ Thác Bạt Vĩnh. Thác Vĩnh sớm nhất đối mặt Lưu Vũ nhưng đang cùng Lưu dụ giao thủ nhiều lần sau vẫn như cũ không mất một sợi tóc. Vì lẽ đó, Thác Bạt Vĩnh bị bọn họ đề cử vì là vùng phía Tây Tiên Ti đại nhân. Hiện tại Thác Bạt Vĩnh đưa ra cái kế hoạch này, bọn họ suy nghĩ một chút, quả thật có đạo lý. Thác Bạt Vĩnh tự tin tràn đầy, lưu dụ đường xa mà đến, lại truy sát một trận, đến mai phục vòng lúc tất nhiên người kiệt sức, ngựa hết hơi, chúng ta di giật đãi lao, lấy nhiều thế ít, tất nhiên có thể thắng. Lại nói, mà khác, ta liên lạc hai cái bị Lưu Vô Kiếu chiêu hàng tổng nhân. Chỉ cần lưu dụ xuất binh, bọn họ gặp đi đường nhỏ vượt qua sói sơn đến báo tin, như vậy liền có song trọng giám thị, khiến Lưu Vô cứu mọi cử động chạy không thoát con mắt của ta cùng lốt hai. Lời này để những người khác bộ lạc đầu lĩnh kinh ngạc. Lại có việc này. Nếu thật sự như vậy, vậy cũng quá tốt rồi. Chủ động tìm hiểu tin tức, có thể so với bị động chờ đợi tin tức đăng tin. Vậy thì như thế định, chỉ cần đánh chết Lưu Vô cứu, ta vĩnh viễn trung thành với ngài. Ta thắc bạn Trịnh Nạn cũng như thế. Thắc bạn vĩnh thấy thế, đã ý cười ha ha, được. Chỉ cần chúng ta những người này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thế lực không thua thiên hạ bất kỳ một nguồn thế lực nào, chính là nhất thống thảo nguyên cũng là điều chắc chắn. Lại vô vô eo đao, trận chiến đầu tiên liền nắm lưu vô cứu thế cơ, vì là lao đại nhân báo thủ rửa hận. Mọi người theo hô to, vì là lao đại nhân báo thủ rửa hận. Hô qua khẩu hiệu, Thác Bạt vinh đem câu chuyện kéo về đi, Lưu Vô Cứu dũng mãnh, giết chết không dễ, nhưng hắn nghĩ, vì lẽ đó đối đai hắn tiến vào vòng đây, không muốn cùng hắn ứng phó, giết hắn binh mã, giết sạch binh mã của hắn, coi như hắn dũng đi nữa cũng vô dụng, hoặc là phá vòng đây, hoặc là bị chúng ta vây nốt đến chết. Thấy mọi người tán thành, nói tiếp, vì lẽ đó, các vị nhất định phải thêm ra binh mã, có thể ra bao nhiêu liền ra bao nhiêu, cơ hội liền lần này, như lần này vẫn như cũ thất bại, lại nghi giận hắn tiến vào vòng vây liền rất khó khăn, rõ ràng. Mọi người lại gật đầu. Tốt lắm, đến, thống kê một hồi, các vị có thể ra bao nhiêu người? Ta thác bạn chỉnh ngạn cùng lưu dụ có thủ không đợi chờ trùng, nguyện ra một bản người. Thác bạn vĩnh càng nghe càng hưng phấn, được được được, như vậy tính được, chúng ta có thể tập hợp chí ít 40.000 kỵ binh, 40.000 vây quanh hơn 2.000 người, đột nhiên dĩ nhả, muốn thua cũng có khả lại nói, nhưng vì bảo hiểm hay là muốn chú ý xét lược, chúng ta không thể cùng nhau tiến lên tự loạn trước cước, trước tiên cần phải bắn tên, lấy cung tên tiêu hao lưu dụ binh lực, nếu có thể đem hắn trực tiếp bắn chết càng tốt hơn, vì lẽ đó đại gia sau khi trở về nhiều tạo tiễn, tiền tuy khó thôi, có thể ta thắc bạn thị các huynh đệ cản quý giá. Lại nói, hiện tại là vấn đề mấu chốt nhất, bộ lạc nào đi phía đông làm mối nhử, dẫn lưu vô cứu tiến vào vòng vây. Chương 24, Thác Bạt Vĩnh Sảo đặt mai phục chương 24, Thác Bạt Vĩnh Sảo đặt mai phục đảm nhiệm mối nhử, này việc xấu cực kỳ nguy hiểm. Nói nói thằng gia chính là chà bại dẫn lưu dụ tiến vào vòng đây. Nhưng chà bại chuyện như vậy, thành công gọi chà bại, thất bại chính là thảm bại. Dụ dỗ mục tiêu lại là lưu dụ loại này môn nhân, có bị một cái nuốt lấy nguy hiểm, chạy đều chạy không thoát, còn nói gì chà bại, dù dỗ vòng đây. Coi như thật thành công dụ dỗ lưu dụ tiến vào vòng đây, thành công diệt lưu dụ, cũng sẽ tổn thất rất nhiều tổng nhân, thực lực giảm mạnh, sau đó làm sao ở trên thảo nguyên đặt chân. Vì lẽ đó, chúng bộ lạc thủ lĩnh nhìn chung quanh không nói một lời, ai cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Các bạn nhìn quét một vòng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng nữ sa mạn, các bạn Lan, ngươi đến Không trở thác bạn Tuệ Lan phản đối, nói bổ sung, đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công hy sinh, chúng ta các bộ tính dân một chút dê bỏ nô lệ làm bồi lương, làm sao? Lại nói, ngươi là trên thảo nguyên lừng lây có tiếng sa mạn, có thể xin mời lang thần phụ thể, có sói thần phù hộ, ngươi tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành. Lại nói, chỉ cần ngươi có thể đem lưu dụ dẫn vào vòng đây, mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, bản đại nhân đều phong ngươi vì là vùng phía Tây Tiên Ti đại sa mạn. Ánh mắt lại đảo qua những người khác, các ngươi nói sao? Chúng bộ lạc thủ lĩnh liền đội đầu phụ họa, không sai. Tuệ Lan mạn thích hợp nhất khẳng định không thể để cho xả mạn chịu thiệt. Ta ra 100 con bò, 500 con dương bồi thường về Lan, ta ra 1000 tên nô lệ, 500 con ngựa, ra một khối đồng cỏ. Mọi người vào lúc này có thể tích cực, mồm năm miệng 10 địa tập hợp một đống lớn tiền hàng, tổng số đã vượt qua Thác Bạt Tuệ Lan tự mình bộ lạc. Thác Bạt Tuệ Lan nhìn Thác Bạt Lĩnh, nhìn lại một chút những bộ lạc khác thủ lĩnh, trầm mặt một lát sau chậm rãi gật đầu, lan thần gặp che chở chúng ta." Mọi người lại hỉ, rộn rập nói liên kế, "Giáo Thác Tuệ Lan ở nơi nào định cư, làm sao dẫn lưu dụ Moscow, vân vân." Thương nghị xong xuôi, Lúc này mới ai đi đường ấy. Sắp vào Hạng, Dê bỏ Mã Nhi muốn nâng thảo khôi phục thể năng, muốn nắm chặt thời gian sinh dục sinh sôi, các đại bộ lạc không thể thời gian dài đẽ vào một hối, không phải vậy thảo không đủ ăn. Thương nghị kết quả là phổ thông tộc nhân phía bên ngoài chăn nuôi, các bộ lạc tinh nhuệ thanh niên trai tráng tụ tập ở sói dưới chân núi chuẩn bị mai phục lưu dụ. Cũng cộng đồng ngấp định, đang tiêu diệt lưu dụ trước không cho lẫn nhau thảo phạt, nếu không sẽ trở thành sở hữu bộ lạc công địch. Cang ở thác Bạt Tuệ Lan dưới sự chủ trì, hướng về Lang thần sinh thể. Vùng phía Tây Tiên Ti tại trên thác Bạt vĩnh vị sau khi, dĩ nhiên hiện ra hiếm thấy đại đoàn kết hình ảnh. Rất có đàn thành huyện năm đó mấy phần dáng dấp. Các bộ thủ lĩnh cũng mỗi người làm nóng người, chờ lưu dụ lên công. Thác Bạt Vĩnh ngâm ở trong thùng nước tắm hưởng thụ thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ, rất thích thú Tâm Phúc một đầu đâm vào đến, "Chủ nhân, việc lớn không tốt." Thác Bạt Vĩnh bị bé giật hứng thú, nắm lên rượu Yin Li là tới, không thức thời cậu bật. "Không biết thông báo trước." Tâm Phúc bị đánh một cái, nhưng hồn nhiên không để ý, thất kinh địa quỳ bắt đến Thác Bạt Vĩnh buồn tắm bên cạnh, lưu dụ đến đến rồi. Thác Bạt Vĩnh dùng mình một cái, một cái tóm chặt Tâm Phúc cổ áo, "Ở đâu?" Thác Bạt Vĩnh lập tức phản ứng lại. Lưu Vũ không đi đồng tiến, mà là đi vòng Tây Tuyến sao chính mình được lui. Bạ một câu chửi bậy sau đội vàng nhảy ra bộ tắm, lúng túng mặc quần áo liền hướng ở ngoài sung, nhưng rất nhanh dừng bước lại, kéo Tâm Phúc trở về trong lều, cẩn thận nói một chút. Lưu Dụ dẫn theo bao nhiêu binh mã? Cách nơi này có còn xa lắm không? Binh mã không nhiều, nhìn qua cũng là 3, 4000 người, nhưng so với Di Vãng càng tàn bạo, tập nhân bị bọn họ quân chia thành hai đường tả hữu giáp công công đánh, hầu như chết hết, chỉ có số ít trốn đến báo tin, cách nơi này cũng là hơn 100 dặm. Hơn 100 dặm. Thác Bạt vĩnh lẩm Bẩm nói, khư bị Chúng ta chủ lực ở phía đông 70, 80 giằng nơi, hiện tại chuyển tin chờ chủ lực tập kết cũng trở về, tốn thời gian càng dài. Sắc mặt biến hiện nhanh chóng đi dạo, đơn nhiên tán rằng, nhưng có thể mang kế tự kế. Ta làm mồi dụ, dẫn lưu dụ truy kích, dẫn hắn tiến vào vòng đây, như vậy, ta vùng phía tây tiên ti đại nhân vị trí đem càng thêm vững chắc, lại không người dám nghi vấn. Đúng, liền làm như thế. Cũng làm cho phía dưới những bộ lạc này mở mang ta Thác Bạt Vĩnh Dũ khí. Thác Bạt Vĩnh càng nói càng nghi vấn, lúc này hạ lệnh, lập tức truyền tin Thác Bạt Trình ngạ, Thác Bạt tuệ lan mọi người, để bọn họ lập tức ở dự định vị trí mai phục được. Các tâm phúc đi truyền lệnh, lại không chút biến sắp địa chọn mấy con tấn mã, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng không có thông báo trong doanh địa tổng nhân, chỉ cần có thể tiêu diệt Lưu Dụ, tổng nhân cái gì muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ngồi vững vàng đại nhân vị trí, toàn bộ vùng phía Tây Tiên Ti đều là chính mình. Thác Bạt vĩnh căng thẳng lại huấn vấn, mặc vào trọng giáp, mang theo lâm thời chế tạo bao hết thức đường khô, lại đang trước ngực phía sau lưng cắt trói một khối hộ tâm kính, lại mang tới một mặt mới tinh đồng chau tấm khiên đặt ở bên người, lặng chờ đợi Lưu Dụ đến công. Một nơi tiên ti nơi đóng quân xung quanh. Lưu Dụ xuất chương lưu 500 tân vệ, 1000 tiên ti hạng binh đứng ở bên trái. Lữ Bố xuất thành Liêm, Tống Hiến cũng 1000 tiên ti hàng binh đi dạo đến phía bên phải. Hai bên trái phải, thành kiêm hình thế tiến công nhắm vào nơi đóng quân. Lưu Dụ thổi lên cái lệnh. "Tấn công, dụ ngựa lao ra, thẳng đến run lầy bảy tiên ti bộ lạc nơi đóng quân. Xông ra yếu đối hàng rào, r짓 vào trong đó, dụ ngựa mà qua, giao nhau cận giết, xuyên doanh mà ra, lại quay đầu lại phản cấp." Như vậy luôn mãi, tan tại trong doanh địa chỉ còn dư lại tất kinh dê bỏ la ngựa, người sống một cái cũng không. Hợp binh một nơi, Lữ Bố cực kỳ hưng phấn, "Chúa công, trận chiến này đánh cho dung tự Lưu Dụ lạnh nói, "Này không phải đánh trận là tân sát. Chỉ đối với hổ lỗ như vậy, những con dê bò này, Lưu Dụ hỏi ngược lại, Phụ Tiên, còn nhớ một trận mục đích chủ yếu sao?" Lữ Bố sững sờ cả đầu, đánh tan thác bạc vĩnh này một nhánh chủ lực, làm hết sức tiêu diệt vùng phía Tây Tiên Ti tinh nhuệ kỳ binh. "Này không phải đúng rồi. Bất luận đánh trận vẫn là làm những chuyện khác, vĩ viên không nên quên mục đích chủ yếu, mục tiêu kiên định, hành động quả quyết, lúc này mới có thể thành đại sự, bằng không thì sẽ rơi vào thiệt cận, do dự chi cảnh còn khó, cả đời cũng khó khăn thành đại sự." Lưu Dụ không nhanh không chậm điệu cho mấy người đi học, đặc biệt là Trương Liêu. Hắn thấy Trương Liêu năm chiều lại chỉ chỉ những người vô chủ dê bò la ngựa, những này tiền hàng phi thường mê người, nhưng chúng ta mang theo bọn họ liền không cách nào nhanh chóng hành quân, càng cần phải phân tán binh lực xua đuổi nuôi thả, sao đàm luận tốc chiến tốc thắng. Lại nói, nếu thật sự không nỡ những con dê bò này la ngựa, cũng được, hiện tại liền vội vàng chúng nó đường cũ trở về, đem chúng nó đưa đến Quảng Mục huyện, lại chỉnh đốn binh mã lên phía bắc, thế nhưng, các người đồng ý làm như thế? Trương Liêu theo bản năng lắc đầu, vì một chút dê bò la ngựa từ bỏ lần này tập kích người tiên ti cơ hội tốt, thực sự không sáng suốt. Lư bố đồng dạng lắc đầu, nhưng trong mắt tràn đầy không muốn Liêu Vũ rất không nói gì, nói thẳng như vậy, lựa bố lại vẫn không chuyển biến, này đầu góc. Quả nhiên, tính cách quyết định vận mệnh, lựa bố chỉ có một thân cái thế võ nghệ, có thể tính cách nhưng thiển cận, thiếu nhu, kích động, dễ tức giận, tham lam, như vậy các loại tạo nên diễn nghĩa bên trong cái kia ba tính ra nô chính là chính sự bên trong, cũng nhiều lần ghi chép nó tung bình tiếp lược việc xấu. Loại tính cách này có thể thành đại sự mới là lạ. Tốt xấu vẫn tính ngay lời. Còn có thể ép được vị này tiêu căng khó thuần tịnh châu phi tướng. Liên cười lạnh nói, "Phụ tiên, ngươi không nợ những con dê bỏ này la ngựa." Cái kia liên đội bảng chúng nó đường cũ trở về đi, bản đồ chỉ xuất bản bộ tập kích người tiên đi. Ti. Chương 25, Lưu Vô Cứu Tương Kế Tiểu Kế chương 25, Lưu Vô Cứu Tương Kế Tiểu Kế Lữ Đỗ nghe thấy Lưu Dụ lời nói, theo bản năng gật đầu. Sau đó mới phản ứng được, lại đội vàng lập đầu, chúa công, thuộc hạ tuyệt không ý đó, thuộc hạ nguyện ý theo chúa công cùng đột kích người tiên đi. Ti. Lưu Dụ tầng tầng hư một tiếng, nghiêm mặt hạ lệnh, lập tức xuất phát, bất luận người nào không cho đi đội. Lại lớn tiếng quát lên, còn có, sở hữu sĩ quan cùng binh sĩ, chỉ cần mang theo lương khô, thay thủy, mà lương, binh khí áo giáp, Ngoài ra không cho mang theo bất kỳ tài vận. Trương Liêu lẫm liệt, cao giọng rĩ mậy. Lữ Bố bị sợ hết hồn, cũng gấp mận biểu chào có lễ, đồng ý lưu dụ bắt được cơ hội dựng nên uy tín, sau đó xuất quân một đường hướng đông, lao thẳng tới Thác Bạc Vĩnh chờ bộ Lạc Tụ tập địa, chính là Thác Bạc thị Tân Đại bảng doanh, cũng gọi là Vương đỉnh. Khoảng cách tham báo báo vị trí còn có hơn trăm dặm lúc, nghỉ ngơi tại chỗ, lại phái Trương Liêu xuất lĩnh tiểu đội tinh nhuệ kỵ binh hóa thân tìm hiểu tình báo. Trương Liêu rất mong dẫn đến chính tin tức, phấn, công, tình báo là thật, tiên đi Vương đỉnh ngay ở chính phương đông hơn trăm nơi." lại đại nho nhỏ lều vải phủ kín đồng cỏ, Chu Vi còn có rất nhiều tiền ti phụ nữ trẻ em già trẻ chăn nuôi, quy mô khổng lồ, chí ít có thể chứa được ba, bốn bọn người. Lưu dụ như mày, các ngươi không bị phát hiện. Thiên Tịch kỵ binh đây, cũng không tình cờ gặp, có điều xa xa nhìn thấy một ít nhánh kỵ binh nhỏ bộ đội ở đồng cỏ Chu Vi giở xét. Lưu Vũ quay đầu xem Thác Bạt Hạ, ngươi nói, bình thường sao? Thác Bạt Hạ lúc này phủ nhận, về chỗ công, nếu thật sự là ổ trướng, Chu Vi trong dặm bên trong tất nhiên có đại cỗ tinh kỵ binh giở sét, Thác Bạt Vĩnh mới vừa bị đánh bại, chỉ có thể cẩn thêm cẩn thận. Tuyệt đối không thể chỉ phải nhanh kỷ binh nhỏ tuần tra. Lữ Bố thiếu kiên nhẫn, chúa công, bất kể hắn là cái gì tình huống, chúng ta hai bên trái phải kèm cặp sen kẻ chính là, chỉ cần ba, năm lần xung phong liền có thể đem cái kia giang chó vương đỉnh triệt để là tung. Lưu dụ thật phục rồi. Cái này Lữ Bố, quả thật có dung không lưu. Cùng loại này không có não hàng liền không thể chơi cái gì tuần tuần hướng dẫn, nói bóng gió, phải đến trực, mạnh bạo. Liền quát lên, cơ miệng. Ở một bên nghe, không có bản đồ ý chấp thuận, không cho mà miệng. Lữ bố rụt cổ một cái, tuy rằng đầy mặt khư phục, nhưng cũng ngoan ngoãn câm miệng. Lưu Vũ nhìn về phía Trương Liêu, "Chúng ta một đường xung phong, đâm liền bảy, tám cái bên trong bộ lạc nhỏ, có cá lồ lưới, đúng không?" Trương Liêu gật đầu, "Có, hơn nữa không biết." "Vậy ngươi biết điều này có ý bị gì?" "Mang ý nghĩa Thác Bạt Vĩnh rất khả năng đã thu được chúng ta tuyến đường hải quân. Ngươi là Thác Bạt Vĩnh, ngươi gặp làm thế nào? Hoặc là lúc này lui lại, hoặc là ở tại chỗ thiết trí cảm bẫy cũng ai phục cho binh, chờ chúng ta tấn công." Trương Liêu nói tới chỗ này, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi, lư bố trên mặt không phục cũng biến thành Lưu Vũ hỏi tiếp, "Vậy chúng ta nên làm sao ứng đối?" Trương Liêu liền nói ngay, lại phải tham báo cẩn thận tìm hiểu phục binh nhận thân địa phương, Trương kế hữu kế tiếp tục hành quân, đến Tiên Ti Vương đỉnh nơi nhưng không vào mai phục vọng, mà là công nó phục binh. Lưu dụ khen ngợi gật đầu, ngươi cùng Thác bạn hạ các mang 100 người, Ngụy Trang vì là người tiên đi, ti, lại đi tìm hiểu Tiên Ti tinh nhuệ kỵ binh nhận thân địa phương, đặc biệt là phải cẩn thận lục soát đồ đệ hình. Trương Liêu cùng Thác bạn hạ lúc này Ngụy Trang thành người tiên đi, ti, lại lần nữa xuất phát. Quá hơn nửa ngày, hai người trở về, mặt quái lạ. Trương Liêu nói, công, Vương vi cũng không Lưu Vũ cau mày, xét rõ ràng Liêu cẩn thận lục soát quá, không chỉ không có phù bình, thậm chí không có trọng bình chứa hàng dấu hiệu, thích hợp nhất mai phục mấy chỗ khen núi bên trong không thấy nhân mã phân, liền có xanh đều là mới tinh hoàn chỉnh xuất hảo, hoàn toàn không có gặm nhấm dấu bết. Này không hợp lý. Liêu cũng cảm thấy không hợp lý, Tiên thi Vương đỉnh bình tỉnh an lành quá mức, cho tới hoài nghi Thác Bạt Vĩnh căn bản không có thu được cảnh báo. Không thể. Dữu dụ thể thoát phủ nhận, Thác Bạt Vĩnh người kia có thể nhiều lần từ bản đô uy kích dưới đào tạo, có thể thấy được cảnh giác phi thường, tuyệt đối không thể không phản ứng chút nào, huống coi như không có nhận được tin tức. Ở tình huống bình thường cũng nên ở vương đình Chu Vi bố trí cho binh, tuyệt đối không thể chỉ có chút ít quỹ binh dò xét. Lưu dụ mở ra bản đồ, tỉ mỉ nhìn kỹ, Tháp Bạt vĩnh trùng kiến vương đình, lại triệu tập rất nhiều bộ lạc hội tụ ở đây, chí ít có thể lôi ra đến 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh, có thể hiện tại, những kỵ binh này không ở vương đình, chúng nó đi chỗ nào? Trương Liêu nhíu mày, trong lòng không có chủ ý lưu bố ha há, há mồm, nghĩ đến Lưu dụ lại cấm, vương đình cấm miệng, rồi lại thực sự không nhịn được, nhỏ giọng bầm, nghĩ nhiều như thế làm gì, chỉ để ý đưa quân sông tới liền được, ngược lại không, có phù binh, trước tiên chọn hắn này bừng Lưu Vũ nhưng gõ mũi, chính là này lý. Trương Liêu cũng đột nhiên trợn mắt lên, chúa công cũng phải máng một cái. Lưu Dụ nhưng cười ha ha, khá lắm thác mật đĩnh, quả nhiên có tính toán, hắn tất nhiên cần phải đến tin tức, biết chúng ta từ phía tây giết tới, nhưng không ở vương đỉnh Chu vi mai phục, mà là đem trọng binh mai phục tại những vị trí khác, chờ chúng ta đạp phá vương đỉnh sau khi, hắn tái dẫn chúng ta tiến vào vòng đây, chúng ta đạp phá vương đỉnh hoàn toàn thắng lợi tất nhiên sẽ thả lòng cảnh giác, một khi truy đổi gắt gao vọt vào mai phục vòng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Vũ vô cùng khẳng định suy đoán của chính mình. Thác Bạt Vĩnh hiện tại tất nhiên đã làm tốt Dương Bại chuẩn bị, mặc dù chạy trốn, cũng sẽ giơ lên cao đại kỳ cùng cờ sĩ chạy trốn, lấy dẫn chúng ta truy kích. Lữ Bố theo bản năng truy hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lưu Vũ ha ha cười nói, tương kế tiểu kế, trước tiên đạp phá tiên ti vương Bình, lại giả bộ chúng kế một đường truy kích Thác Bạt Vĩnh, đến địa phương sau ra tay trước công kích Tiên Ti Phương Bình, từng cái đánh tăng. Trương Liêu cũng theo bản năng truy hỏi, làm sao mới biết đến nơi rồi? Nhìn chăm chăm Thác Bạt Vĩnh cờ sĩ liền có thể, chỉ cần Thác Bạt Vĩnh đỉnh chỉ chạy trốn, vậy thì là đến nơi rồi, đến thời điểm vị tiện lựa chọn một phương hướng tấn công. Tất nhiên có thể gặp được phù binh. Lưu Dụ nói tới chỗ này, lúc này hạ lệnh xuất phát. Đến Tiên Ti Vương Đỉnh 30 dặm nơi lại đóng trại, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi tấn công nữa, ở đại quyết chiến chức làm hết sức duy trì mã nhi thể năng. Ra lệnh một tiếng, 2.500 người bên ngông quần quân xuất phát, nhưng không tội hành quân, mà là không nhanh không chậm điệu chạy đi. Đến Tiên Ti Vương Đỉnh 30 dặm nơi dừng lại, đóng trại qua đêm, thậm chí thừa dịp cỏ xanh tươi mới đi phóng lửa. Hôn Nhiên không để ý gần trong gang tập Tiên Vương Đỉnh. Ngày thứ 2, mặt trời mọc lúc, lúc này mới toàn quân điều động, lao thẳng tới Tiên Ti Vương Đỉnh. Lưu Vũ cùng Lữ Bố vẫn như cũ thành kiếm hình thế tiến công mê công, chỉ một đòn liền công phá tiên ti vương đỉnh yếu đối phòng ngự, chém giết vô số. Ngẩng đầu lại nhìn, quả nhiên có một mặt cao to sói trắng đầu cờ sĩ hướng đông di động, rõ ràng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trương Liêu không nhịn được ghen, chúa công quả nhiên thần cơ diệu toán, Liêu Lịch như thần, tính chính xác kẻ địch nhất cử nhất động. Lữ Bố trên mặt cũng lộ ra vẻ khâm phục, bố tâm phục khẩu phục, sau đó không nữa tranh luận, chúa công để làm cái gì thì làm cái đó. Lưu Vũ thì lại giơ lên phương thiên hỏa kích, chỉ về sói trắng đầu lơ cao giọng hô quát, bắt sống thác bản minh. Trương Liêu, Lữ Bố, Thác Bạt Hạ cũng 2.500 kỵ binh cũng thuận theo hô to, thanh thế rung trời, rất nhiều không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế. Chạy trốn bên trong Thác Bạt vẫn nghe được tiếng hô, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chờ các người tới bắt. Nhìn đến cùng là Ai Song năm ai. Chương 26, Lữ phụng tiên thủ nên khổ chiến chương 26, Lữ phụng tiên thủ nên khổ chiến Thác Bạt Vĩnh trong lòng phu hộ vệ hạ sách mã lao nhanh, phía sau chính là bay phần phật sói trắng đầu lượn kì. Thỉnh phượng bay đầu lại quan sát. Thấy lưu dụ mọi người thật độ eo, ý đến cười ha, ha Lao nhanh hơn 70 dặm đường. Sa sa liền cho thắc bạn chỉnh ngắn mọi người gửi thư báo, để bọn họ mai phục tốt. Lưu dụ mọi người một đường truy đuổi gắt gao, nhưng cũng không có điên cùng truy đuổi, từ đầu tới cuối duy trì chính mình tốc tấu, chỉ dùng 6, 7 phần 10 tốc độ, trung gian còn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Càng không có truy đến quá gần, mà là từ đầu tới cuối duy trì 2, ba dặm đường khoảng cách, không xa không gần địa theo đôi mà đi. Lưu dụ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm sói trắng đầu lớn kỳ, tỉ bị nhìn kỹ sói trắng đầu lớn kỳ mỗi một tia nó đi. Trong thấy sói trắng đầu lớn kỳ dừng lại, cũng có quay đầu lại dấu hiệu, lúc này hướng Lữ bố quất lên, phụ tiên, chi binh với công mặt phía bắc ngọn núi nhỏ kia khu. Lữ Bố hai mắt tỏa ánh sáng, thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Dụ lại trợn quát một tiếng, các anh em, giết! Phát động cổ vũ lực khí, vang lên trên diện rộng bộ đội xích khí. Phát động cổ vũ lực khí, vang lên trên diện rộng bộ đội xích khí. Truy kích một đường, nguyên bản có chút hệ bại kỵ binh cùng chiến mã trong nháy mắt bại tiêu hết, khôi phục trước kia ý chí chiến đấu sục sôi, hô lớn giết tự một mạnh. Tiếng hô trời bên trong, Lưu cùng Lữ Bố bắc, từ bỏ gần gang tấc thác Lính, hai bên trái phải động dạng đạo đường vòng cung kèm cặp chết về phía gò núi nhỏ. Gò núi nhỏ không cao lớn lắm, nhưng cũng có khoảng trăm mét độ cao, đoạn không gặp gò núi sau lưng kẻ tượng, chính thích hợp mai phục kỷ binh. Hai bên trái phải vòng tới gò núi nhỏ sau lưng, quả nhiên phát hiện một luồng tiên ti kỷ binh. Cũng một đầu đâm vào đi. Phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Phát động tề công đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Khiến mục tiêu tiến vào hỗn loạn trạng thái. Trong mắt, phát động hai loại đặc kỹ, cũng khiến trước mặt này chi tiên ti phục binh tiến vào hỗn loạn trạng thái. Trong hỗn loạn tiên ti kỷ binh chạy tứ phía, ớt, hoàn toàn không có đấu trí. Bị quần trừng, trái phải kèm cặp, càng không thể trốn đi đâu được. Lưu Vũ lần thứ nhất tham dự chân chính ý nghĩa chiến đấu, giết đến lên hưng, manh chém manh giết, giết đến máu me khắp người. Lưu dụ càng hắc hơn, cách dưới không ai sống sót. Hai lần sen kế sau, hơn 4000 tiên ti kỵ binh tử thương hơn nữa, lưu vong hơn nữa. Hợp binh một nơi, leo lên gò núi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thác Bạch Vĩnh, cùng với cái khắp tiên ti bị binh. Thác Bạch Vĩnh ngơ ngác nhìn gò núi đỉnh Lưu dụ, thâm can điều chiến. Vì sao lại như vậy? Lưu Vũ vì sao lại nhìn thấu chính mình thiết tỉ mỉ tương kế tự kế? Lưu Vũ tại sao biết ngọn núi kia khu sau có phù binh? Đây là người Hán thường nói Liêu Địch như thần vẫn là trong bộ lạc có nội gian. quẻ mạnh vòng gây, biến thành hiện tại cái này cái dáng vẻ, làm sao bây giờ? Vẫn là cứng đối cứng địa đánh một trận. Tháp Bạt Vĩnh lập tức làm ra quyết định, cơ hội chỉ này một lần. Đánh thắng, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là thua, chính mình ở trên thảo nguyên lại không có cách nào đặt chân, không chỉ vi vọng mất hết, thậm chí có khả năng trở thành những bộ lạc khác cái đinh trong mắt cái gai trong đỉa. Quân hộ phía bên mình chiếm cư binh lực ưu thế, cứng đối cứng, chưa chắc set thua. Tháp Bạt bên Mỹ đến bên trong, lúc này truyền lệnh, toàn quân điều động. Toàn quân điều động. 400000 đối với 2000, ưu thế ở ta. Giết, đánh chết Lưu Vô Cứu ngay ở hôm nay. Sói trắng đầu lớn kỳ điên cuồng rung động, chỉ huy chu vi phục binh toàn bộ điều động. Sói trắng đầu lớn kỳ sức hiệu triệu vẫn như cũ ở, chúng bộ lạc đầu lính mắt thấy Lưu Dụ sát thực không có bao nhiêu binh mã, lúc này lao ra nơi ở thân, hướng Lưu Vũ giết đi. Lữ Bố trông thấy Lít nha lít nhít tiên ti kỵ binh, thôi biến sắc mặt, chúa công, kẻ địch có 4, 5 và nhiều, làm sao bây giờ? Lưu Vũ nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại, sợ. Lưu bố lúc này trợn mắt, Lưu Bố tử nhỏ không biết chữ sợ viết như thế nào. Lưu Vũ mắt nhìn thẳng Tôi nói, "Phùng Tiên, trong ngày thường ngươi ở Ngũ Nguyên quận dẫn 110 người cho đùa trẻ con, không coi là bản lãnh thật sự, càng không xứng phi tướng chi danh, trận chiến ngày hôm nay mới chính là thử thách, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự, để bản đô úy nhìn một cái ngươi cái này phi tướng đến cùng có mấy phần năng lực." Giơ lên phương Thiên Hỏa Kích, "Đi theo ta trái dự, không cho vượt qua, cũng không cho là hậu, duy trì trận hình." Nói xong, khẽ kẹp ngựa xích thố cái bụng, xông lên trước lao xuống đi, thẳng đến thác Bạt Định. Lư bố, Trương Liêu, thác Bạt Hạ đổi mã trên. 2.500 kỵ binh cũng không chút dò dự được tới. Ầm phóng ngựa quần quện như lôi, chấn động đến mức thung lũng rầm rầm vang vọng, chấn động đến mức đại địa gì giảo run dậy, như điệu long vân mình. Ở trên cao nhìn xuống lao xuống, mới hơi thở liền bật tới thác Bạt Vĩnh trước trận. Thác Bạt Vĩnh hoàng hốt, xoay người liền chạy, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Tâm phúc kỵ binh quay đầu lại ngăn cản. Lưu Vũ Trường kích quét ngang, quét bay hai cái kỳ binh, liền binh khí mang cái cột cùng bất gãy. Lại bốc lên một cái kỵ binh tầng, tầng đi ra, ngã hai cái binh. Phóng ngựa mà lên, vượt qua ngã chồng bó binh, đột đến đầu bạt sói kỳ trước mặt, một kích chặt đứt. Phóng ngựa mà qua. Đồng thời cao rộng hô quát, "Tha Bạt Vĩnh đã chết!" Trương Liêu phản ứng lại, cũng thuận theo hô to, "Tha Bạt Vĩnh đã chết! Tha Bạt Vĩnh đã chết! Tha Bạt vĩnh, vĩnh đã chết!" Toàn quân cùng hô, thanh chấn động tung lũng. Từ bốn phía lao ra tiên ti kỵ binh nghe thấy tiếng hô, lại nhìn không gặp sói trắng đầu lơ kỉ, nhất thời nghi ngờ không thôi. Lưu Dụ thì lại không chút do dự mà nhắm hướng đông núi mà mạnh, liên tục bổ mang chém, ở vòng dây hợp lại trước sông gia trùng đây, rồi lại tìm một đường vòng cung, bay đầu lại đối mặt chen mà tới tiên ti binh, cấp tốc khóa chặt mục tiêu, lại đánh mã lao ra, thẳng đến phía đông một luồng nhiều nhất Lữ Bố chương Liêu Thất bạn hạ không chút do dự mà 돌 tới. Phát động đột kích mật kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Một tia sáng trắng lướt qua, bao trùm toàn quân. Ầm ầm ầm điệu đón người tiên ti giật tới, một đầu đâm vào đi. Kình liệt va chạm bên trong, lưu dụ một kích đánh xuống, chém giết một tên tiên ti đầu mục. Tả phách một kích, chém nghiêng một người. Hữu quét một kích, quét bay hai người. Lấy sức một người quét ra một con đường, tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến nghi ngở bộ lạc thủ lĩnh tiên ti trắng hãn. Liên giết hơn 20 người, bọn tới trước mặt, rất kích đâm mạnh. Đơn giản thu bạo Sắc bén lơi kích phá tan tiên ti tráng hãn cây giáo, đâm vào đối phương lòng ngực, thuận lợi nhẹ chuyển, lưỡi kích cấp tốc vun dậy, trong nháy mắt xé nát đối phương lòng ngực. Sau đó hướng về trái bật mạnh, ở trong trận địa địch xẻ qua một đạo tiểu đường bằng cung, giết ra khỏi trùng đây. Mới vừa lấy hơi, lại quay đầu lại đâm vào đi, không có một chút nào hoa hoè hoa sói. 2.5 không có người, ở lưu dụ dẫn ra đi, sông và bà, bốn bạn người lại trợn. Nhưng như nhật cắt format, tơ lửa của điểm, hoàn toàn không người nào có thể ngăn cản bọn họ đột kích. Liên tục khiên cưỡng 5 lần sau, Người tiên ti Kỷ Vinh chợt phát hiện, thủ lĩnh của bọn họ không gặp. Trên chiến trường cũng không có ai chỉ huy bọn họ, tất cả đều là bản năng đuổi theo cái kia một nhóm quân hán mệt mỏi, nhưng liền quân hán đuôi đều đuổi không lên. Quân hán ở tầng tầng trong vòng vây đều có thể tới lui tự nhiên. Mãi đến tận có người hô một tiếng, đầu lĩnh chết rồi, chúng ta đầu lĩnh cũng chết, hơn 3 vạn tiên ti kỵ Vinh vỡ tổ rồi. Đánh đánh, đầu lính cũng còn. Đầu lính không còn, đại nhân cũng không còn, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 27, nữ xã chủ động hiến lễ chương 27, nữ xã chủ động hiến lễ lưu dụ thấy người tiên ti vỡ tổ. Lúc này hạ lệnh, phụ tiên, chia binh, mục tiêu phía đông cái tiêu bộ, tiến hành thế tiến công, gắn đạt tới to lớn nhất sát thương. Chú ý, gắng đạt tới sát thương. Chia binh cũng sửa chữa chiến đấu sức lược, từ sen kẽ phân cách biến thành sát thương, bắt đầu thu gặt. Phát động thế công đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Phát động đột kích đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. Phát động cổ vũ đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội sĩ khí, khiến mục tiêu bộ đội tiến vào hỗn loạn trạng thái. Lưu dụ chỉ huy lữ bố chi binh, mở rộng sát thương phạm vi, mỗi lần nhắm vào một cái mục tiêu tiêu công hiệu quả văn hóa. Ba, bốn bạn tiên ti Kỳ Bình bị hơn 2000 người cắn truy sát, giảm quân số tốc độ cực nhanh, cung cấp tốc diện biến thành chạy tán loạn, lại không chiến y truy sát truy sát, không dung tha dù cho một cái người tiên đi, ti. đuổi tận giết tuyệt, không cho hạ thủ lưu tình. Giết không xẻ sẽ, sẽ, bọn họ liền sẽ quay đầu trở lại. Lưu dụ một bên hô quát một bên truy sát bỏ mạng chạy trốn người tiên đi. Ti. Tiên ti Kỳ binh người đông thế mạnh, kỹ chiến mã cũng đều không sai, nhưng dù sao mới vừa đầu xuân, an tất cả đều là cỏ xanh, chính gầy yếu, thể lực không đủ. Mà Lưu Vũ thu được tiên ti mã nhưng ăn mấy tháng tinh chế mã lương Mỗi người phiêu phỉ thể trắng, lại có đặc kỹ gia trì, truy sát lúc không tốn sức chút nào. Từ ban ngày vẫn truy sát đến đêm đen, cho đến người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc này mới ngừng tay. Lữ Bố kích động nói, "Chúa công, thuộc hạ giết mấy trăm người." Lưu Vũ cười cười, "Không sai, so với văn biện giết nhiều lắm." Trương Liêu ngượng bụng, "Thuộc hạ lần sau tận lực." Lưu Vũ cười to, "Trận chiến này, chúng ta chạm thủ 15,0006000, sắp tương năm, 6000, chiến tích huy hoàng, chiến công phấp phú, từ đó về sau vùng phía Tây Tiên Ti đem không còn tổn tại nữa, trở về thành sao lập tức thượng biểu hướng về triều thành công." Trương Liêu nhíu nhỏ giọng nhắc nhở, "Chúa công, không tìm được Thác Bạt Vĩnh, hẳn là chạy trốn." Lưu dụ dừng dưng như không, "Thác Bạt Vĩnh lâm thời trở bị, địa vị bất ổn, trải qua trận chiến này, còn có ai tin hắn?" "Trốn liền trốn." Lại cười nói, "Chạy trốn càng tốt hơn, tốt nhất chạy trốn tới trung bộ tiên ti, cổ động trung bộ tiên ti hưng binh lên chiến, còn đỡ phải chúng ta chạy đi hành quân." Lữ Bố cũng cất tiếng cười to, "Không tồi không tồi, tốt nhất sở hữu người tiên ti đồng thời đến công, một lần tiêu diệt bọn họ." Cười thôi, lại không nhịn được cái, "Trận chiến này đánh cho thật ung dùng, xem ra người đồng thế mạnh tiên ti kỳ binh." Dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, tốc ngựa sống trận, tốc độ không giảm chút nào, hầu như chính là một phương diện tàn sát thoải mái. Trương Liêu không nhịn được nói, không phải tiên ti quá yếu, là chúa công quá mạnh, chúa công chỉ huy tinh chuẩn, sức chiến đấu vô song, luôn có thể tìm tới kẻ địch bạc ngược nơi cùng muốn hại, chỗ hiểm, tại một kích phải giết, biến thành người khác đến chỉ huy, sớm đã bị tiên ti đại quân nhấn chìm. Lữ Bố suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận, xác thực, chúa công chỉ huy đến được, mỗi lần sông trận cùng biến trận đều rất tinh chuẩn, chiến thuật thỏa đáng, lại dũng mãnh hơn người, mỗi lần cùng chúa công hợp binh một nơi đột kích, đều vô cùng phải mái. Chiêu binh tức thì có chút bất vả, nếu là bố một mình linh quân, phòng trừng không dám khai chiến. Nguyên bản tiêu căng khó thuần lư bố, theo lưu Dụ đánh một hồi trận đánh ác liệt, lập tức thay đổi thái độ. Dĩ nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng lưu Dụ. Một hồi đánh trị phục lư bố, Lưu Dụ càng hài lòng. Trước còn sợ lư bố là cái chết đều không thay đổi cứng lư. Bây giờ nhìn, còn có cứu. Đóng trại nghỉ ngơi, sau khi trời sáng trở về vương đỉnh thu nạp chiến lợi phẩm, bao quát nhưng không giới hạn với tiên tin nữ nhân, dê bỏ la ngựa, hàn binh, vũ khí áo giáp, lương thực, vàn bạc gia lùng bất quân. Lâm thời thành lập vương đỉnh cũng là Vương đỉnh, hội tụ vùng phía Tây Tiên Ti rất nhiều tài vật, lại keo kiệt đối với Quảng Mục huyện mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Tiên Ti là bộ lạc chế, tộc nhân đều là bộ lạc thủ lĩnh tài sản, vì lẽ đó lại nghèo túng bộ lạc nhỏ, bộ lạc thủ lĩnh của cải cũng vô cùng phong phú. Bộ lạc đại nhân càng không cần phải nói, mỗi cái bộ lạc đều muốn lên cung. Thác Bạt Vĩnh vừa tới tay Tài bảo, còn chưa kịp hưởng thụ liên toàn lưu sở hữu. Mới vừa thu thập đến gần như có tham báo điểm báo, chúa công, phía đông đến rồi một đội tiên ti kỵ binh, nó bộ lạc thủ lĩnh gọi hàng muốn nương nhà báo. Lưu Vũ dùng lần đầu, thân phận gì? Người đến tự xưng Thác Bạt Tuệ Lan, là vùng phía Tây Tiên Ti Đại Sa Mãn. Thú vị, dẫn nàng đi vào. Lưu Dù cũng không thả lỏng cảnh giác, hạ lệnh Thác Bạt hạ, lữ bố Triệu tập bộ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại mệnh Trương Liêu đi vào lĩnh người. Rất nhanh, Trương Liêu dẫn một cái trường 30 tuổi nữ nhân tiến vào liêu bài. Nữ nhân học người Hán Lê nghi quỳ xuống, nằm giật trên mặt đất, Thác Bạt Tuệ Lan bài kiến đô úy đại nhân. Ở Tiên Ti, nô, người cương trong bộ lạc, đại nhân là chân thật địa vị, là trong bộ lạc quyền lực to lớn nhất người cũng tương tự là tôn sưng, ý vì là địa vị tối cao quý người. Ở văn bản bên trong cũng có phụ thân ý tứ, không có liên hệ máu mủ nhưng gọi đại nhân chính là biểu thị tôn kính, định loạn, lấy lòng, thần phục. Sau đó truyền vào trung nguyên, từ từ diễn biến thành đối với quan chức chuyên môn tôn sưng. Lưu dụ đánh giá nữ nhân trước mặt, nhìn chung quanh chính là cái phổ thông tiên ti phụ nữ, sủi đến ngâm đen, làn da thô ráp, vóc người cũng có vẻ mập mạp. Trên đầu cắm vào lông gà rừng, trên mặt sức một chút hồng lục giao nhau đồ án, quần áo đồ án càng rầm rảm, nhìn đúng là có chút khí tức thần bí. Đánh ra chốc lát, lại nhận nói Đứng lên đi, đa tạ đại nhân. Ngươi trong bộ lạc có bao nhiêu người? 13600 người, mã 7000 con, dương 200 đầu, như 800 đầu. Nô lệ đây? Tiểu nhân trong bộ lạc không có nô lệ, chỉ có 20, 30 cái dân tộc Hán nữ giới giáo sư Dịch nấu nương tuấn. Ha ha. Lưu dụ không tỏ rõ ý kiến địa cười cười, ngươi thật đồng ý nương nhà bảo. Thát Bạt Tuệ Lan thấp kém không lương đáp lời, tiểu nhân đồng ý toàn tộc di chuyển đến Quảng Mục huyện, vì là đại nhân chăn dê ngựa chăn nuôi trồng trọt dạ thậm chí làm nô tỳ, chỉ cầu mạng sống. Ngươi có thể làm chủ. Ha ha, ha, ha. Lưu Vũ cười ha, ha. Không, ngươi không thể. Ngươi nhìn như là chủ động tới đầu, y thực không có lựa chọn nào khác, không đầu thì lại chết, Bản đô Úy nói có đúng không? Thác Bạt tuệ Lan ngươi người, một lát sau trầm rãi gật đầu, đại nhân nói rất có lý. Lưu Vũ cười đến càng vui sướng, vì lẽ đó không cần nói cái gì ngươi đồng ý toàn tộc nương nhờ vào, toàn tộc di chuyển, ngươi nương nhờ vào hay không? Bản đô Úy căn bản không thèm để ý, ngược lại, Bản đô Úy chỉ muốn đem các ngươi đổi tận giết tuyệt, Bản đô Úy càng vui thấy các ngươi gắng chống đối đến cùng. Ha ha ha ha ha. Trương Liêu nghe nói như thế, mắt lại, theo bản năng nắm chặt chuôi đao, tập trung Thác Bạt Tuyệt Lữ bố thì lại cả kinh không ngầm mồm vào được, chúa công sát khí này, vì sao nặng như vậy? Lẽ nào thật sự muốn đem người tiên ti đuổi tận giết tuyệt? Đối với đưa tới cửa tù binh càng là loại thái độ này. Thác bạc hạ thì lại cuối đầu không dám ngôn nữ chỉ cân nhắc trở lại liền đổi họ, cải cái họ hán. Thác bạc tuệ lan đứng chết chân tại chỗ, không thể tin vào thai của mình. Trên đời này thật sự có người như vậy, không chấp nhận chủ động nương nhờ vào. Dưới trường hắn cũng có tiên ti kỵ binh, tuyệt đối không phải một lòng chỉ có giết cho người Cẩn thận hồi tưởng vừa nay cái kia một phen đối thoại, đột nhiên ý thức được một vấn đề, vị này tuổi trẻ Quảng Mục Đô Úy không phải không chấp nhận nương nhờ vào, mà là không chấp nhận che chở tính chất nương nhờ vào, không chấp nhận không có chỗ tốt nương nhờ vào. Nếu như có giá trị, có chỗ tốt, cũng không phải là không thể đảm luận. Trước dòng suy nghĩ không sai, nhưng thái độ sai rồi. Nghĩ tới đây, lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất, tôn kính Đô Úy đại nhân, các bạn tuệ Lan bộ tộc, nguyện vì ngài dưới trướng nô bộ, sở hữu nam nữ già trẻ đều vì là cá nhân ngài tài sản, nghe theo ngài tất cả sai khiến, bao quát vì là ngài đi chết. Lại nói Nô tỉ còn vì là ngài mang đến một phần hậu lễ, mời ngài kiểm tra.